hắn sẽ biến tốt chỉ cần chúng ta nhẫn nhẫn thì tốt rồi sẽ biến tốt sẽ tựa như trước kia giống nhau sẽ biến thành trước kia cái kia tuy rằng bẩn cùng nhưng là ôn nhu trượng phu nữ nhân lẩm bẩm tự nói bệnh trạng mà ôm trong lòng ngực nhi tử như là ở ôm chính mình hy vọng cuối cùng các ngươi này hai cái bồi tiền hóa lao tử như thế nào sẽ có các ngươi loại này liên lụy hiện tại lao tử biến hảo các ngươi còn muốn liên lụy lao tử tới khi nào đặc biệt là ngươi cái này nhãi danh Hôm nay còn dám ở trường học đánh người, ngươi hắn ít chán sống có phải hay không? Lao tử mặt đều làm ngươi mất hết, đồ tể đôi mắt huyết hồng mà huy động roi, ngại không đã guyền, còn tay chân cùng sử dụng mà đã đánh chính mình thê tử cùng nhi tử. Nhìn đến thê tử cùng nhi tử lộ ra sợ hãi biểu tình, là hắn lớn nhất là thú. Nhìn mẫu thân bị đánh đến đầy mặt tứ thanh, trên người sưng lên hơn phân nửa, uyên bình cắn chặt răng, nắm chặt trong tay háo lưỡi dao, đồng tử run rẩy. Nữ nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì? Rồi tay để lại huyên bình tay, sẽ tốt. Hết thảy đều sẽ biến tốt. Bị mẫu thân ôm vào trong ngực huyên bình có chút bi thương mà nhìn thoáng qua mẫu thân thất tiêu con người, áp lực hầu chung ngẹn ngào, không hề động tác, tiếp tục tùy ý cái kia không xứng xưng là phụ thân người tay đấm chân đá. Sao có thể sẽ biến hảo đâu? Đã sớm, trở về không được. Huyên bình không tiếng động mà nói, đen như mực đôi mắt một mảnh lỗ trống. Thực mau, tóc đen thiếu niên đã bị đồ tể từ thê tử trong lòng ngực túm ra tới hắn không quen nhìn thiếu niên mặt vô biểu tình mặt hùng hùng hổ hổ mà dùng roi cốt đánh mỗi một roi đi xuống đều sẽ huyết hoa văng khắp nơi huyên bình chết lặng mà thuần thục mà hai tay ôm đầu bảo vệ chỗ trí mạng trầm mặc mà thừa nhận đến từ đồ tể lựa giận ở bị đánh đến thần trí không rõ sau huyên bình hoảng hốt mà nâng lên mắt thấy hướng về phía đồ tể nhìn đến trên người hắn lưng đeo vô số điều giữ tận linh hồn chính tham lam mà hút hắn tùy não những cái đó đều là bị đồ tể giết hại người xứ khác Tựa như đồ tể ngao nấu bọn họ xương cốt, liếm mút bọn họ hốc giống nhau, bọn họ cũng chính lấy đồng dạng phương thức tăng thêm trả thù. Thức mau, liền phải kết thúc đi, này hết thảy đều mau kết thúc. Sở hữu tội ác đều đem được đến chung kết. Đồ tể đánh mệt mỏi, lại ngại Huyên Bình vẫn luôn cùng cái người câm giống nhau không kính, hung hăng phỉ nhổ nước miếng phun ở trên người hắn, sau đó liền xoay người rời đi phòng. Huyên Bình suy yếu mà nằm sấp trên mặt đất, bên cạnh mẫu thân run rẩy bò lại đây ôm ở hắn chỉ cần không phản kháng thì tốt rồi ngươi xem hiện tại hắn rời đi Nhìn một chút ta hải tử hắn là ái ngươi cũng là yêu ta hắn ái chúng ta a mẫu thân mỉm cười trên mặt với tím chi sát sấn đến này mà tươi cười hết sức kinh tủng uyên bình mặt vô biểu tình mà nghe mẫu thân nghìn bài một điệu khuyên giải đen nhánh con ngươi chiếu ra lò sát sinh nội nổi lơ lửng quỷ hồn những cái đó nhiễm huyết tái nhợt gương mặt chính quỷ dị mà cười nhìn bọn họ một nhà cực khổ ngày hôm sau sáng sớm Nhiêu Diệp còn chưa ngủ tỉnh đã bị Nghiêu Phụ thúc giục lên xe đi trước lò sát sinh. Nghiêu Diệp đầy mặt không tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ ngày hôm qua đã đáp ứng rồi, đành phải nhận mệnh. Xe xuyên qua toàn bộ thị trấn, đi rồi một hồi lâu mới vừa tới lò sát sinh. Nhìn kia tòa đứng lặng ở hoang dã bên trong lò sát sinh, Nghiêu Diệp lộ ra ghét bỏ biểu tình. Liên như vậy tiểu một chút địa phương, cũng đeo lò sát sinh. Thật là lại phá lại lạ. Nghiêu Diệp đi theo Nghiêu Phụ đi vào lò sát sinh nên đón bọn họ chính là một cái đầy mặt nịnh nọt tươi cười đại hán. Hoan nên Nghiêu tổng, hoan nghênh Nghiêu tổng. Thỉnh bên này đi, ta mang ngài đi xem chúng ta đồ thể gian, tuyệt đối phù hợp ngài yêu cầu. Đồ tể lánh Nghiêu phụ hai người đi vào lò sát sinh, tài xế lưu tại bên ngoài chờ đợi. Lò sát sinh nội thử Camu, nhập khẩu đại môn lúc sau chính là một cái thật dài hành lang, nối thẳng một khắc gian đồ tể dùng đại phòng. Hành lang ẩm ướt trong không khí lộ ra nồng đậm mùi tanh, Nghiêu phụ cùng Nghiêu Diệp đều nhịn không được những mày có điểm chịu không nổi như vậy trọng hương vị mà đồ tể tắc phẳng phất giống như chưa giác, giới thiệu đến khởi hưng niêu phụ không hảo nói thẳng đành phải hướng nghiêu diệp đưa mắt ra hiệu làm hắn nghiêm túc đừng làm cho nhân ra nàng kham niêu diệp nhìn đại hán trên mặt dầu mỡ giữ tợn bị môi đây là huyên bình lão ba cũng quá không giống đi huyên bình lại nói như thế nào cũng rất thanh tú thứ này như thế nào như vậy xấu nhớ tới huyên bình niêu diệp lập tức hỏi uy huyên bình đâu như thế nào không gặp hắn chỉnh cùng nghiêu phụ liêu đến đầu cơ đồ tể nghe vậy sửng sốt một chút quay đầu nhìn nghiêu diệp cái này phú nhị đại trên mặt giữ tận run rẩy một chút ngạnh sinh sinh bài trừ một cái tự nhận là hiền lành gương mặt tươi cười a tiểu thiếu gia ngài cùng nhà của chúng ta huyên bình nhận thức a ai ra kia thật không khéo ngày hôm qua huyên bình giúp ta dọn đồ vật thời điểm bị thương hiện tại chỉ sợ vô pháp ra tới thấy ngài ha hả a Nghiêu diệp ngứng mày tiêu căng nói vậy được rồi ta đây đi xem hắn rốt cuộc chúng ta là đồng học hắn sinh bệnh tan nên đi nhìn xem nói niêu diệp thực tự nhiên mà nhìn về phía bên kia một cái phòng nhỏ cái kia phòng là hắn sao không phải đồ tể nhìn đến niêu diệp chuẩn bị hướng cái kia phòng đi lập tức giống to ra tiếng trên mặt dữ tợn rung động niêu diệp hoảng sợ bất mãn mà nhìn đồ tể không phải liền không phải lớn tiếng như vậy tưởng đem ta dọa điếc đồ tể nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng bồi cười vẻ mặt hèn mọn mà giải thích nơi đó là cái phòng tạp vật Rất nhiều lung tung rối loạn rất rưởi khó coi, sợ ô hế Nghiêu Diệp đôi mắt, cho nên mới như vậy kích động. Nghiêu Diệp vẫn là bán tín bán nghi, nhưng Nghiêu Phụ cũng không tưởng miệt mài theo đuổi, rốt cuộc nhà ai không điểm dơ bẩn địa phương đâu. Hắn thực thông tình đạt lý mà cười vô vô Nghiêu Diệp đầu, nói, ai nhà ta tiểu tử này chính là không bất lo, tới huyên tiên sinh chúng ta tiếp tục liêu tiếp tục liêu, đừng để ý đến hắn, liền một người tới điên. Nghiêu Diệp liền như vậy bị trấn áp, tính cả vấn an nguyên bình yêu cầu đều bị bỏ qua chỉ có thể một đường đương cái bóng đèn đi theo hai người cùng nhau tham quan lò sát sinh đổ tể gian cùng kho lạnh lạch cạch liền ở nghiêu phụ cùng đồ tể nghiêm túc thảo luận lò sát sinh phát triển phương hướng thời điểm cách đó không xa hành lang hắc ám chỗ truyền đến một tiếng pha lê châu nhảy lên thanh âm Nghiêu diệp tò mò mà quay đầu nhìn lại phảng phất bị hấp dẫn từng bước một mà đi qua soắt một con tái nhợt tay từ trong bóng đêm sẽ qua Nghiêu diệp cả kinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại Lúc này mới phát hiện nghiêu phụ cùng đồ tể không biết khi nào đã không thấy, hắn đi tới một cái xa lạ hành lang. Này hành lang cùng toàn bộ lò sát sinh âm trầm bầu không khí thực đáp, lỏa, lộ từng ra, ở mức rêu phong, thậm chí trần nhà còn ở đi xuống tích thủy, nghiêu diệp trên quần áo bị tích thượng vài giọt thủy, ghê tẩm không được. Hắn nhảy khai tích thủy địa phương, tiếp tục đi phía trước đi đến. Phía trước hành lang ánh sáng tối tăm, trầm ở một mảnh mông lung trong bóng tối, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Ui có người sao niêu diệp nhớ tới vừa rồi nhìn đến cái tay kia mặc danh có điểm trong lòng run sợ thật cẩn thận mà nhìn phía trước hát cám chỗ hỏi lộc cộc đát đột nhiên một trận dồn dập mà quái dị tiếng bước chân từ phía sau truyền đến niêu diệp quay đầu lại nhìn lại phía sau lại trống không một vật là ảo rất sao niêu diệp kinh ngạc chuẩn bị đem đầu vặn trở về lại đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem qua khủng bố điện ảnh nghĩ thầm nên sẽ không tới cái quay đầu lại rất đi ở rất nhiều điện ảnh chung Điện ảnh nhân vật đều là phát hiện mặt sau có cái gì, sau đó quay đầu lại đi xem, phát hiện cái gì cũng không có, sau đó lại lần nữa vặn trở về thời điểm đã bị quái vật xử lý. Niêu Diệp nghĩ đến đây, nuốt một ngụm nước miếng, cứng đờ mà xử tại tại chỗ, chậm rãi đem đầu xoay trở về. Hô. Con Hảo, không có. Niêu Diệp nhìn trước mặt trống vắng hành lang, nhẹ nhàng thở ra, lại tại hạ một giây mở to hai mắt. Bởi vì Một con chảy máu tươi đầu đột nhiên từ trên trần nhà mặt buông xung xung dưới một trường không có ngũ quan chỉ có một tầng máu chảy đầm địa cơ bắp bao trùm mặt vừa lúc đối thượng liêu diệp đôi mắt á á á liêu diệp doanh đốc sủi lơ trên mặt đất trơ mắt nhìn treo ở trên trần nhà cùng động vật nhuyễn thể giống nhau cả người chỉ có một đoàn mềm như bông thịt bề ngoài máu me nhảy múa quái vật rừng ở trên mặt đất đắp nào dính dính thanh âm truyền đến quái vật vặn vẹo ghê tởm thân thể chiều liêu diệp bò sát mà đến. Viết lô thủng giống nhau, hốc mắt thẳng tắp mà đối với Nghiêu Diệp, Nghiêu Diệp nơi nào gặp qua như vậy kích thích hình ảnh, sắc mặt trắng bệnh, đại não cũng trống giống. Hán tử trên mặt đất bò dậy liền chạy, hán mãn nhà ở loạn chuyển, không biết chạy tới nơi nào, trước mặt xuất hiện một phiến gì xét loang lổ cửa sắt. Nghiêu Diệp thần sắc hoảng hốt mà nhìn kia phiến cửa sắt, giống như bị mê tâm thần giống nhau, tay chậm dại ấn ở then cửa trên tay. Đừng núp nhích. một đạo lược hiện khàn khàn thanh âm từ nách thai truyền đến nhiêu diệp bàn tay cũng bị một con thô giáp bàn tay bao trùm nhiêu diệp từ hoảng hốt trung tỉnh lại cảm giác được trên tay ấm áp độ ấm một đầu xóa tung tóc đen lập tức tặc khởi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tóc đen thiếu niên tiểu tâm mà rời đi nhiêu diệp bám vào then cửa thượng tay sau đó mới buông lỏng tay ra ở hắn buông ra tay sau nhiêu diệp lập tức cùng bị kinh sóc giống nhau vẻ mặt hoảng sợ mà dán ở bên cạnh trên vách tường ô ô ô đừng đừng tới đây nhiêu diệp dính ở trên tường không chịu xuống dưới khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhìn liêu Diệp đáng thương hề hề bộ dáng, tóc đen thiếu niên, cũng chính là huyên bình trầm mặc hạ, giấu ở một đầu tóc dối hạ mặt tường đỏ, không biết làm sao nói, ngươi, ngươi không nên tới nơi này. Đi thôi, ngươi ba ba ở bên ngoài tìm ngươi. liêu Diệp lý chi đã trở lại một ít, biên khóc biên đánh cách, người xấu. Các ngươi đều không phải người tốt. Cách, ô ô, ta muốn nói cho ta bà không cho các ngươi tiền. Ô ô, lại không phải ta nghĩ đến không bao giờ tới có quỷ các ngươi này đàn quỷ nghèo cố ý dọa người niêu diệp khóc đến rừng không được tới tính trẻ con mà lại khóc lại tê ừ uyên bình trầm mặc mà tiếp thu niêu diệp đủ loại chỉ trích chờ hắn hết giận không sai biệt lắm mới tiểu tâm nói chúng ta đi thôi Người ba ba thật sự ở bên ngoài tìm ngươi niêu diệp tức giận mà nhìn uyên bình trong lòng cũng rất sợ nhưng chính là nuốt không giới khẩu khí này ở uyên bình lại đây muốn lôi kéo hắn đi phía trước đi thời điểm dùng sức túm chặt uyên bình nửa lớn lên tóc rối Triệu rốt cuộc là thứ gì? Ngươi có phải hay không cố ý tìm đồ vật làm ta sợ? Uyên Bình bị túm đến chỉ có thể lảo đảo mang theo Nghiêu Diệp đi phía trước đi, hắn ngữ khí bình thản mà nói an ủi nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nghiêu Diệp một bên bị mang theo đi, một bên còn không thuận theo không buông tha mà các loại chỉ trích. Uyên Bình biểu tình bình tĩnh, thân thể lại rất thành thật mà ở Nghiêu Diệp tới gần thời điểm hơi hơi cứng đờ. Hắn gần như cùng tay cùng chân mà lánh Nghiêu Diệp đi tới lò sát sinh đại môn sau đó liền không lại đi nghiêu diệp kỳ thật sớm đã bị dọa đến khóc sức mướt toàn vô chỉ số thông minh vừa rồi phát giận chỉ là bản năng ở phát tiết cảm xúc lúc này nhìn đến trước cửa quang minh sau liền chạy nhanh chạy tới đem Nguyên bình quên ở sau đầu hướng tới nghiêu phụ phương hướng chạy tới nghiêu phụ lúc này đang ở cùng đồ tể nói chuyện còn không có nhận thấy được nghiêu diệp biến mất chỉ tưởng hắn chạy ra ngoài chơi ba nghiêu diệp khóc lóc nào vào nghiêu phụ trong lòng ngực dọa nghiêu phụ nhảy dựng Nhiêu Diệp lộn xộn mà nói lung tung dối loạn nói, nhìn qua có điểm không bình thường. Một sờ cái chán, đều có điểm phòng tay. Nhiêu phụ cái này luôn uống, chạy nhanh nửa kéo nửa ôm mà đem Nhiêu Diệp lộng lên xe, đi hướng phụ cận bệnh viện. Đô tể lời nói còn chưa nói xong, đã bị lực hạ, liền cái liên hệ phương thức cũng chưa cấp, hắn ngây người trong chốc lát sau lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nương! Kẻ có tiền không một cái thứ tốt. Nhiêu Diệp thực mau bị đưa đi bệnh viện, đã phát xuất cao ước chừng ba ngày đều ốm đau trên giường ngày thứ tư mới thanh tỉnh lại niêu diệp tỉnh lại sau niêu phụ hỏi niêu diệp khi đó khóc thút thít nguyên nhân niêu diệp tình hình thực tế nói còn hỏi nổi lên uyên bình tình huống bởi vì dù sao cũng là uyên bình giúp hắn hắn khi đó còn bị dọa choáng váng một cái kính tìm uyên bình phiền thoái không báo đáp nói liền có điểm quá vô tình niêu phụ nghe xong lời này thân sắc có điểm phức tạp uyên bình một nhà đều đã chết tối hôm qua lò sát sinh đã xảy ra một hồi lửa lớn Nghiêu Diệp ngây ngẩn cả người. chương năm 45 kỳ dị cốt mùi hương. Đều đã chết. Nghiêu Diệp có điểm không dám tin tưởng. Hắn vô pháp tưởng tượng, một cái phía trước còn sống sờ sờ người như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất ở nhân thế. Đây là Nghiêu Diệp ký sự tới nay lần đầu tiên như thế khắc sâu mà trực diện tử vong. Hắn có điểm hoang hốt, có điểm mê mang. Cái kia trầm mặc ít lời thiếu niên, thật sự chết đi sao. Nghiêu Phụ thấy Nghiêu Diệp biểu tình mơ mịt, đành phải thở dài, nói ai, đúng vậy ai có thể nghĩ đến đâu thế sự vô thường vốn di ta đều tính toán cho bọn hắn đầu thượng một bút tư kim cải thiện một chút kia người nhà cảnh ngộ chỉ là mấy ngày nay ở vội vàng chiếu cấu ngươi chưa kịp chờ đằng ra tay thời điểm phải biết tin tức này niêu phụ từ ái mà xoa xoa nghiêu diệp xóa tung tóc nói tiếp cái kia giúp ngươi người là kêu viên bình đúng không ai cũng là cái đáng thương hải tử nghe niêu phụ tự thuật niêu diệp tái nhật trên má lộ ra chút vô thố thứ niêu phụ trong miệng nhiêu diệp hiểu biết sự kiện từ đầu đến cuối từ hắn 3 ngày trước phát sốt nằm viện sau Nhiêu phụ liền giận chó đánh mèo với đồ tể vẫn luôn ở lượng đồ tể một nhà không lại liên hệ rốt cuộc Nhiêu diệp là bảo bối của hắn con trai độc nhất lại ở lò sát sinh mạc danh sinh bệnh nhi tử vẫn luôn sốt cao không tỉnh bác sĩ thậm chí cảnh cáo nói khả năng sẽ đốt thành ngốc tử hỏi đồ tể đồ tể còn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết quan tâm sẽ bị luận hạ Nhiêu phụ cũng khó tránh khỏi sinh hờn rỗi mà liền tại đây ba ngày Bởi vì đồ tể tức giận với dẫn tư thất bại, thường xuyên đối thê tử cùng nhi tử tiến hành bạo lực gia đình, nghiêm trọng khi thậm chí làm cho khách nhân mặt đem thê tử quần áo lột sạch tiến hành cười nhạo. Thê tử bất kham chịu nhục, một phen lửa đốt lò sát sinh, lò sát sinh trở thành một mảnh biển lửa, một nhà ba người toàn chết ở lò sát sinh. Nay cọc nhân gian thảm kịch trở thành thị trấn hai ngày này nổ mạnh tính tin tức, tất cả mọi người ở thảo luận, thảo luận cái kia nghe nói là hảo trượng phu đồ tể ra bạo thê tử cái kia nghe nói bệnh tâm thần thê tử cả người đều là vết thương mà cái kia âm trầm tiểu nhi tử càng la tuổi còn trẻ liền không có tánh mạng nghe xong niêu phụ tự thuật niêu diệp cũng không cấm lộ ra buồn bã mất mát biểu tình niêu diệp nguyên bản đối huyên bình không có gì cảm giác nhiều lắm có chút cảm kích cùng một chút hứng thú chỉ do người thiếu niên nhất thời lòng hiếu kỳ nhưng không nghĩ tới huyên bình đột nhiên liền không có người luôn là sẽ đi điểm tô cho đẹp mất đi người niêu diệp cũng không ngoại lệ nhớ tới ngày đó ở lò sát sinh trải qua hết thảy Kỳ quái hết thảy thoáng như một hồi ác ngộng, khủng bố giữ tợn quái vật đạm đi, bị một chương trầm mặc tái nhợt thiếu niên gương mặt thay thế được. Nguyên Bình tựa hồ vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, ngày đó hắn nhất định biết lò sát sinh đã xảy ra cái gì, chính là, hắn lại cái gì cũng chưa nói, thực kiên định mảnh đất hắn ra lò sát sinh. nêu diệp ở trong đầu không ngừng hồi phóng Nguyên Bình xuất hiện quá hình ảnh, hắn trong trí nhớ cái kia tính cách cổ quái thiếu niên lập tức trở nên thần bí mà giàu có mị lực dẫn hắn đi ra lò sát sinh khi mỗi một cái hành động đều trở nên thần bí lên tựa như một cái kỳ ảo mỹ lệ ngộng đột nhiên niêu diệp đối lên mình chết thế nhưng cảm thấy thập phần thương cảm nếu hắn còn chưa có chết bọn họ nói vậy sẽ trở thành một đôi thực tốt bằng hữu đi ba chúng ta cho bọn hắn một nhà tu cái phần mộ đi bằng không bọn họ liền quá đáng thương niêu diệp thương hại địa đạo niêu phụ biểu tình trầm trọng gật gật đầu lúc sau niêu diệp lại ở bệnh viện tĩnh dưỡng một ngày bởi vì bệnh đã tốt không sai biệt lắm Nhiêu Diệp liền đơn giản về nhà tĩnh dưỡng. Trở về đêm đó, thị trấn liền vang lên chói tai còi cảnh sát thanh, vô số chiếc xe cảnh sát đi ngang qua toàn bộ trấn nhỏ, vội vàng mà đi. Nhiêu Diệp mở ra phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ nhìn đến vô số chớp động cảnh đèn. Hắn tò mò mà quan vọng một lát, liền chuẩn bị quan cửa sổ ngủ. Tắc. Một trận gió lạnh thổi qua, Nhiêu Diệp xóa tung tóc ngắn bị thổi đến hỗn độn bất ham. Hắn tùy tay đẩy ra che khuất đôi mắt tối mái xuyên thấu qua ngón tay dàn khe hở trong lúc vô tình liếc quá biệt thự ngoại con đường từng đạo hắc ảnh từ trên đường thông thả đi qua cứng đờ hành tẩu tư thế nhìn qua liền không giống như là nhân loại niêu diệp hoảng sợ tay lập tức buông ra lui về trong phòng vừa rồi là cái gì niêu diệp mở to hai mắt nhìn hô hấp có vài phần dồn dập hắn cảm thấy chính mình khả năng nhìn thấy gì không nên xem đồ vật nhưng thuộc về người thiếu niên bồng bột lòng hiếu kỳ lại làm hắn nhịn không được lại lần nữa thăm giỏi nhìn lại trên đường phố không có một bóng người niêu diệp thấy thế chầm tư một chút chầm rãi giơ lên tay che đậy ở trước mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn về phía ngoài cửa sổ đường phố niêu diệp trước kia nghe nói quá một cái cổ xưa dân gian truyền thuyết nói là xuyên thấu qua khe hở ngón tay xem đồ vật có thể nhìn đến nhân thế không tồn tại chi vật thật sự có thể chứ giơ tay niêu diệp nhìn trước mắt hết thảy hô hấp cứng lại chỉ thấy từng cái hình thù kỳ quái hình người quái vật kéo tàn phá bất kham thân hình đi ở trong bóng đêm chúng nó trầm mặc không tiếng động động tác thong thả lại mang theo một loại làm nhân tâm đế lạnh cả người hơi thở niêu diệp nuốt nước miếng run rẩy xuống tay tiếp tục nhìn lại thế nhưng còn thấy được một ít cùng ngày đó giống nhau như lúc mềm thể quái vật tất cả đều mềm mặt mà mất máy máu chảy đầm địa vết máu lưu tại mặt đường thượng niêu diệp không dám lại xem thật cẩn thận mà thu hồi tay đóng lại cửa sổ xúc ở trên giường run bần bật. bên ngoài đổ vật rốt cuộc muốn đi đâu hắn không biết chỉ mơ hồ nhớ rõ cái kia phương hướng là bờ biển nhất định phải đi qua chi lộ niêu diệp trận tròn mắt thẳng đến đêm khuya tam điểm vẫn là không ngủ hắn dứt khoát từ bỏ ra khỏi phòng chuẩn bị đi phòng bếp tìm điểm bữa ăn khuya lót lót bụng chờ ăn uống no đủ nói không chừng là có thể ngủ rồi còn không chờ nghiêu diệp xuống lầu ăn bữa ăn khuya hắn liền nhìn đến mãi mãi ngồi ở trên xe lăn an tĩnh mà nhìn hành lang ngoài cửa sổ mãi mãi Người như thế nào ra tới niêu diệp kinh ngạc mà chạy chậm đến mãi mãi bên người Sợ hãi nàng tuổi lớn xảy ra chuyện gì? Nói xong, Niêu Diệp liền đẩy mãi mãi xe lăn, chuẩn bị đem mãi mãi đẩy về phòng nghỉ ngơi. Nơi này cách này cái phòng còn rất xa, Niêu Diệp cũng kỳ quái mãi mãi là như thế nào đẩy xe lăn tới nơi này. Bên ngoài người, thật đáng thương a. Mãi mãi đột nhiên ra tiếng, đem Niêu Diệp hoảng sợ. Hắn sửng sốt một chút, lộ ra vui vẻ biểu tình. Mãi mãi, ngươi hết bệnh rồi. Tiên mãi mãi hiện tại còn nhận được ta không? nhiêu diệp hưng phấn mà ngồi sổn mãi mãi trước người vẫn luôn đối nhiêu diệp yêu thương có thêm mãi mãi từ bị bệnh liền không nhận người nhiêu diệp đã từng vì thế khóc vài tràng hiện tại nhìn thấy mãi mãi khôi phục bình thường tự nhiên vui vẻ vô cùng tiểu diệp ta phải đi mãi nãi, nãi hiển từ mà nhìn nhiêu diệp trong thanh âm tràn đầy năm tháng tang thương nhiêu diệp hoang mang mà nhìn mãi mãi không do mãi mãi ý tứ mãi nãi phải rời khỏi sao đi nơi nào đây đâu chỉ bạc lão nhân cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trong mắt mang lên vài phần thương cảm năm đó cái kia nạn đói niên đại mãi mãi đã từng sắp chết đói gặp qua rất nhiều người ăn người sự tình vốn tưởng rằng sẽ không lại có như vậy sự tình xuất hiện chính là người luôn là sẽ dâm lên vết xe đổ hai tử thật hy vọng ngươi về sau không hề gặp được chuyện như vậy niêu diệp nghe được không hiểu ra sao hắn thật sự không rõ chính mình mãi mãi đang nói cái gì lão nhân yêu thương mà mơn trớn niêu diệp đỉnh đầu thở dài nói hai tử đáp ứng mãi mãi Ở người 25 tuổi phía trước, không cần ngồi thuyền đi ra ngoài, hảo sao? Nghiêu Diệp nhìn mãi mãi hiển từ khuôn mặt, trong lòng đột nhiên có điểm hoảng, hắn không biết làm sao mà đỏ hốc mắt, khuất khịt gật đầu. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì khóc, chỉ là ghé vào mãi mãi đầu gối đầu khóc đến rừng không được tới. Khóc đến cuối cùng, Nghiêu Diệp liền ngủ rồi, ngày hôm sau mới bị Nghiêu phụ từ trong phòng đánh thức. Đồng thời, Nghiêu Diệp cũng biết được mãi mãi tin người chết. Đêm qua tam điểm tả hữu, mãi mãi trong lúc ngủ mơ chết đi mặt mang mỉm cười, bị chết thực ăn tường. Vì không quấy dậy đến vừa mới xuất viện, Nghiêu Diệp nghỉ ngơi, xảy ra chuyện khi, Nghiêu Phụ cùng Nghiêu Mẫu không đánh thức hắn. Ngồi ở đầu giường Nghiêu Diệp nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt, cùng Nghiêu Phụ nói tối hôm qua hết thảy, hắn mơ thấy, tối hôm qua Tam Điểm chết đi nãi nãi, ba giờ dưới Tả hữu xuất hiện ở trên hành lang, còn đối hắn nói một phen kỳ quái mà chứa đầy thâm y nói. Nghiêu Phụ đầy mặt hai sắc còn chưa tan đi lại biết được cái này mang theo thần quái sắp thái sự tình trong lòng khó tránh khỏi tưởng nhiều. Hắn cảm thấy chấn nhỏ này nhất định cùng bọn họ một nhà phong thủy tương hướng, bằng không làm sao ra này đó việc lạ, hạ quyết tâm, chờ mãi mãi tang sự làm liền dọn ly này tòa chấn nhỏ. Niêu Diệp cũng có chút sợ, mấy ngày kế tiếp đều thất thần, cùng ném hồn giống nhau. Thẳng đến Niêu Phụ mang theo người một nhà dọn ly chấn nhỏ, ngồi ở sự hướng chấn ngoại trên xe, Niêu Diệp mới tinh thần chút. Mấy ngày nay, Niêu Diệp cũng cuối cùng minh bạch ngày đó xe cảnh sát hướng đi nguyên lai là lò sát sinh bên kia xảy ra chuyện một đám chấn dân cùng điên rồi giống nhau lò sát sinh phế tích cho nhau gặm cắn thịt khối bay tứ tung hiện trường thảm không nỡ nhìn càng đáng sợ chính là cảnh sát ở lò sát sinh đào ra một cái hố to hố tất cả đều là nhân loại hài cốt cùng quần áo đô thể hắn vẫn luôn đều ở giết hại tới thị trấn người xứ khác dùng người xứ khác nhóm thịt cùng xương cốt đi ngao canh niêu diệp nghĩ đến đây lại nhìn mắt sau ngoài cửa sổ xe không ngừng đi xa chấn nhỏ ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt Tuyên bình hắn, biết chính mình phụ thân hành động sao biết đến lời nói hắn có thể hay không thực sợ hãi có như vậy một cái tàn nhẫn hung ác phụ thân thật là trên đời này đáng sợ nhất sự tình xe thực mau xử ra chân nhỏ cách đó không xa chính là một mảnh xanh lam hải bình tuyến nêu diệp bái cửa sổ xe nhìn kia phiến mỹ lệ vịnh mơ hồ gian tựa hồ thấy vô số vặn vẹo hắc ảnh chậm dại đi vào vô tận biển sâu trước mắt lại hiện lên khởi ngày đó cái kia mềm thể quái vật bộ dáng nêu diệp nhấp khẩn cánh ngôi Ngày đó nhìn đến cái kia quái vật, có phải hay không ở hướng chính mình cầu cứu đâu? Nghiêu diệp luôn là nhịn không được nghĩ như vậy. Bởi vì những cái đó người xứ khác liền sau khi chết đều không thể an giấc ngàn thu, bị người nhai nát mỗi một tấc cốt thủy, chỉ sợ liền linh hồn đều ở kêu thảm thống khổ đi. Chỉ là, hiện tại tưởng này đó đã không hề ý nghĩa, sở hữu tội ác đều theo đồ tể một nhà chết đi mà tuyên cáo chung kết, nhưng cái đó chết đi linh hồn có lẽ sẽ được đến an giấc ngàn thu đi. Xe dần dần đã đi xa. Nhiêu Diệp hoàn toàn rời xa này, phiến đã xảy ra vô số việc lạ thổ địa. Từ nay về sau 9 năm, Nhiêu Diệp rốt cuộc không trở lại nơi này, cũng dần dần phai nhạt này tòa chấn nhỏ, tính cả trong trí nhớ cái kia tái nhật gầy yếu thần bí thiếu niên cùng nhau bị trôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức. 9 năm sau, Vân Hải Cảng, một con thuyền xa hoa du thuyền chính bỏ neo ở bên bờ, nên đón vô số sắp lên thuyền khách nhân. Hôm nay là Nhiêu Diệp sinh nhật, hắn sắp sửa ở du thuyền thượng chúc mừng chính mình hai tuổi sinh nhật. Bởi vì Nghiêu Diệp là thành phố Vân Hải nhà giàu số một con trai độc nhất, tới du thuyền tham gia hiến hội người nối liền không dứt. Vô số nhân vật nổi tiếng phú hào bước lên này con bị bao hạ to lớn du thuyền. Trong đó, cũng trộn lẫn mấy cái ngoại ý muốn lai like khách. Bốn cái trang điểm kỳ quái người trẻ tuổi cầm trên thiệp mời thuyền, tuy rằng an kiểm đối bọn họ bề ngoài thực hoài nghi, nhưng thiệp mời lại làm không được giả, cũng chỉ hào cung kính mà thỉnh bọn họ lên thuyền. hoa trò chơi này thật là quá tuyệt vời. Như vậy chân thật liên này du thuyền đều như vậy xa hoa một đầu hồng nhạt nổ mạnh đầu kiểu tiếu nữ sinh nhai trong miệng kẹo cao su trong ánh mắt hưng phấn đến sáng lên ngôi sao đó là đây chính là long quốc đứng đầu khoa học kỹ thuật chế thành muội tử ngươi yên tâm ta chính là thâm niên thám hiểm ra lần này phó bản tuyệt đối có thể nhẹ nhàng qua quan ngươi liền phụ trách hảo hảo hưởng thụ là được một cái khắc nhiễm tóc bạc phi chủ lưu thanh niên sắc mị mị mà liếc mắt một cái phấn ma muội tử trước ngực sóng gió mãnh liệt ra vẻ dung cảm mà đánh lên cam đoan Ấn ơn, ơn! Lý ca ngươi nhất đồng. Nhân ra chính là sợ nhất game kinh dị. Lần này toàn dựa Lý ca. Phấn mau Mụi tử cười ngọt ngào ôm Lý ca cánh tay, dùng độ ngực ở trên người hắn cọ cọ. Ách ha ha ha! Không thành vấn đề. Lý ca hưng phấn đến đẩy mặt đỏ bừng. Bên cạnh mặt khác hai cái thanh niên vẻ mặt vô ngữ. Bọn họ bốn người đứng ở du thuyền bong tàu trong một góc, nhìn những cái đó ăn mặc hoa lệ nhân vật nổi tiếng nhóm ăn uống linh đình, thảo luận bọn họ nghe không hiểu thương cơ cùng bắt quái. Lý ca bĩu môi, nói, à, đừng nhìn bọn người kia hiện tại nhìn rất ra vẻ đạm mạo. đợi chút cốt truyện bắt đầu, bọn họ phải bị im ha ha ha. Phấn ma muội tử tiến trò chơi trước lười đến xem cốt truyện, cái này tò mò, do hỏi Lý ca kế tiếp cốt truyện nên đi như thế nào. Kế tiếp chính là thai nạn trên biển, đại bộ phận bị cứu, có một bộ phận hành khách đều bị chết đuối, mà chết đuối sau, bọn họ cũng không biết chính mình đã là cái người chết, bị nước biển đẩy đến một tòa quỷ trên đảo, cả ngày bị một cái sát nhân cùng ma đuổi giết cuối cùng đều chết xong rồi. Phấn mau mội tử nghe được run lên run lên, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. A, kia làm sao bây giờ à, ta sợ nhất thủy, có thể hay không thật sự phải bị chết đôi a? trò chơi này không phải chỉ có thể hạ thấp một nửa cảm giác đau sao. Lý ca hưởng thụ Mỹ nhân nhào vào trong ngực, tiêu ngạo nói, không cần sợ, chúng ta lại không phải này đó nở cờ đương nhiên không cần thật sự thể hội một lần tử vong, chờ thai nạn trên biển phát sinh sau, chúng ta liền sẽ tự động bị đưa lên quỷ đảo sau đó làm nhiệm vụ thông quan cốt truyện là được. Đúng rồi, ta hỏi thăm qua công lược, cái này phó bản, quỷ trên đảo lớn nhất cái kia bột là một cái triển mãn băng vải to con, hắn giống như cùng hôm nay làm sinh nhật tiến hội cái này nở cờ có thủ án. Phấn mau mội tử lộ ra tò mò biểu tình, tỏ vẻ nghi hoặc, có thủ án. Kia lại làm sao vậy? Lý ca nói tiếp, hắc hắc, tiểu ngung ngốc, ngươi tưởng à, đã biết cái này lúc sau, chúng ta vừa lên đảo, liền có thể đem kia tiểu tử cấp trói lại. Chờ bột tới cho hắn ném vang ra hấp dẫn bột thú hận. kia nhiệm vụ không phải nhẹ nhàng. Phấn Mao lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt sùng bái mà nhìn Lý Ca, hai người lại bắt đầu nị vai. Bên cạnh hai cái thanh niên là Lý Ca trong đời sống hiện thực bạn tốt, đương nhiên thực thức thời mà không hề quấy dày hắn tán gái, mà là đi một bên du thuyền nhà ăn thể hội trong trò chơi mỹ thực. Du thuyền đỉnh tầng cửa sổ sát đất trước. Tóc đen tuấn Mỹ thanh niên chính bưng rượu vang đỏ đứng ở phía trước cửa sổ quan sát biển rộng từ lúc trước đáp ứng rồi mãi mãi không ngồi thuyền lúc sau hắn liền thật sự không ở ngồi qua thuyền suốt 9 năm nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi nhìn đám kia phú nhị đại các bạn nhỏ cả ngày phát ở du thuyền thượng chơi đùa ảnh trụ đem niêu diệp tức giận đến không nhẹ hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên hắn đã phát niêu diệp nhảy nhót mà uống quăng cái ly rượu văn đỏ cầm di động liền tới rồi một chương tự trụ đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng lúc sau niêu diệp thu hồi di động chuẩn bị đi xuống rốt cuộc đêm nay hắn là sinh nhật tiến vai chính lại không đi xuống sẽ bị người ta nói ngạ mạ. Nghiêu Diệp rời đi phòng, không có lưu ý đến cửa sổ sắt đất ngoại, xa xôi trên mặt biển phương, nhiều một đoàn lập lẹ lôi quang mây đen. Khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn sót lại, 30 phút 51 giây, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh các người chơi bảo trì cảm xúc vững vàng, một khi vượt qua sợ hãi ngạch giá trị hạn mức cao nhất, đem bị mạnh mẽ hạ tuyến. Tự xưng vì người chơi bốn cái người trẻ tuổi nhìn phía chân trời kia đoàn mây đen lại nhìn nhìn bốn phía không hề sở rắc nhân vật nổi tiếng nhóm, đều lộ ra chờ mong tươi cười. Cốt truyện, sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, vô tận biển sâu bên trong, nhân loại vô pháp tìm kiếm chỗ, một tòa cô đảo phiêu phủ ở hải dương bên trong. Trên bờ cát, một cái cả người chiến mãn băng vải to con một đao đem trước mặt hình người quỷ hồn chém thành hai nửa. To con cả người cơ bắp hiện ra hình dọt nước, ước chừng 2 mét rất cao cao lớn hình thể hiện ra đảo tam giác hoàn mỹ tỷ lệ, cho dù bị băng vải quấn quanh cũng giấu không được kia một thân cực có sức bật cơ bắp đường cong, kia cùng thường nhân so sánh với, sưng được với là quái vật khổng lồ thân hình làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Theo dính đầy máu tươi lưỡi dao đánh xuống, quỷ hồn kêu thảm thiết đột nhiên im bật, đảo nhỏ chung cất giấu vô số quỷ quái vì này kinh hồn bạc vía, không dám phát ra một chút ít thanh âm, sợ hãi kinh động vị này khủng bố đến cực điểm thẩm phán giả. Thẩm phán giả trong tay một mét dài hơn lưng rộng lưỡi dao bị tùy ý kéo trên mặt đất. Triền mãn băng vải khuôn mặt thượng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nó tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía đảo nhỏ ở ngoài. Đảo ngoại hải vực thượng, một đảo thật lớn lốc xoáy xuất hiện, giống thường lui tới giống nhau, nó đem mang đến xâm nhập giả. Mà đối thẩm phán giả mà nói, sở hữu xâm nhập giả, đều cần thiết chết. chương 54 4.6 kỳ dị cốt mùi hương. Tiến hội đang ở tiến hành. Sáng ngời ánh đèn xuyên thấu qua đèn treo thủy tinh sái lạc đại sảnh. An mặc đẹp đẽ quý giá Mỹ lệ thượng lưu nhân sĩ si nhóm ăn uống linh đình, rụt rè tươi cười ở ánh đèn chung như ẩn như hiện. Nghiêu diệp trắng non tuấn Mỹ trên mặt mang theo hình thức hóa mỉm cười, ở nghiêu phụ giới thiệu hạ hướng đông đảo trưởng bối vân an, giơ tay nhấc chân dàn tận hiện tốt đẹp giáo dưỡng. Gì? Con rất xoáy sao? Ly ca, chính là người này sao? Phấn mau nhìn cái kia tóc đen tuổi trẻ nở tờ cờ, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm. Cái này nở tờ cờ thật sự thực mỹ. Có một loại ở trong thế giới hiện thực tìm không đến thông thấu khí chất, thập phần hấp dẫn người. Lý ca sờ sờ cảm, cũng lộ ra chút nghĩ hoặc, hẳn là, nhưng là diễn đàn công lược chưa nói hắn như vậy đẹp à, chỉ là nói là cái ngạo mạn phú nhị đại, lớn lên thực thiếu đánh, nghe nói còn có điểm béo. Hắn từ trên diễn đàn mua tới công lược đều là đại thần cấp người chơi lần lượt thăm dò được đến tốt nhất thông quan phương pháp, đối quỷ trên đảo cốt truyện giới thiệu thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng đối cái này cốt truyện bắt đầu phú nhị đại nở tờ cờ lại không có quá nhiều giới thiệu. Bởi vì cái này nở tờ cờ tham sống sợ chết, ở cốt truyện kéo mọi người vài lần chân sau, còn đặc biệt có thể hấp dẫn buộc thù hận, cho nên giống nhau đều dùng để giai đoạn trước dẫn quái sử dụng, nghiên cứu giá trị không lớn. Mặt khác hai cái thanh niên cũng đi theo gật gật đầu. Trong đó một cái kêu tiền khối thanh niên nhìn trên cổ tay hệ thống đồng hồ, lại phiên một lần cốt truyện, trầm ngâm nói, cốt truyện cũng không có nói minh cái này nở họ chỉ nói hắn sơ chung khi khi dễ quá lớn muộn ở du thuyền thượng cử hành yến hội sau đó làm hại một đám người lưu lạc quỷ đảo cuối cùng chết thảm hẳn là chính là hắn lý ca không nghĩ rồi dám nhiều như vậy hắn hiện tại nhìn cái kia nở tờ cờ xoáy mặt liền thiền ai làm cái này gây môn là thực tế ảo vô pháp niết mặt đâu chỉ có thể dùng nguyên lai like thân thể số liệu tiến vào dẫn tới hắn tưởng đem chính mình làm xoáy khí một chút đều không được thông đồng cái mọi tử cũng thiên nan và nan được rồi quản hắn trông như thế nào đâu Một cái nở tở cờ pháo hôi mà thôi, chúng ta vẫn là thương lượng một chút thượng đảo về sau kế hoạch đi. Lý ca ra vẻ trầm ổn mà nói. Những người khác nhìn nhìn còn sót lại hơn 10 phút thời gian, vô ngữ mà nhìn hắn. Nếu muốn thảo luận kế hoạch, vì cái gì phía trước không nói, thế nào cũng phải chờ đến mau bắt đầu rồi mới thương lượng. Bọn họ còn tưởng rằng thứ này đã trong lòng có kế hoạch đâu. Bất quá tuy rằng trong lòng phung tảo, mọi người vẫn là thực nghiêm túc mà thảo luận lên, đem mỗi một bước đều tình tế quy hoạch một phen. Đầu tiên, tới rồi trên đảo lúc sau phải chú ý không cần phát ra quá lớn thanh âm, ít nhất không cần ở mới vừa đi lên thời điểm phát ra âm thanh. Bởi vì đại bột sẽ ở người bước lên tiểu đảo thời điểm dọc theo đường ven biển siêu tầm, lúc đầu một khi bị phát hiện, cơ bản chính là sòng con B. Chờ đến thảo luận không sai biệt lắm thời điểm, thời gian cũng còn xót lại 2 phút, bốn người tiểu đội an tĩnh xuống dưới, chờ đợi cốt truyện bắt đầu. Lúc này, một cái khác tên là thạch đầu thanh niên đột nhiên nói, lý Ca, người nghe nói sao? gần nhất ở trên mạng truyền ồn nào huyên náo cái kia tin tức. Những người khác lộ ra không rõ nguyên do biểu tình. Thạch Đầu nói tiếp, chính là truyền thuyết, quái đàm này bộ trò chơi cũng không phải giả dối, nó là chân thật, một khi ở trong trò chơi chết đi, tinh thần sẽ đã chịu thật lớn thương tổn, nghe nói đã có mấy người biến thành người thực vật rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Phấn ma Muội tử phía trước đối trò chơi này hiểu biết không thâm, lần đầu tiên nghe nói tin tức này, lập tức lộ ra khiếp sợ cùng trần chờ thần sắc. Thật vậy chăng? Kia này chẳng phải là liều mạng đâu. Lý ca thấy chính mình thật vất vả câu Muội tử có điểm tưởng rời khỏi ý tứ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Đừng nghe thạch đầu nói bừa a Muội tử, thật là, lời đồn ngăn với trí giả. Thạch đầu ngươi có điểm đầu vóc. Nếu là thực sự có vấn đề, Liên bang sẽ phát hành trò chơi này. Quan truyền thông nước miếng đều có thể quản lý thông mang xuống đài. Tiền thối cũng lộ ra không tán đồng thần sắc, chính là a, thạch đầu ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, trước kia ngươi chính là như vậy nói ngươi còn không nghe buồn lo vô cớ. trò chơi này đều phải bắt đầu rồi còn nói này đó ủ rũ lời nói làm hại nguyên bản vui sướng không khí đều trở nên cứng đờ thạch đầu thấy không ai tán đồng hắn chính hắn cũng không thể nói có cái gì chứng cứ chỉ có thể hầm hực mà sờ sờ đầu cơm miệng cốt chuyện bắt đầu đếm ngược một không cốt chuyện muốn bắt đầu rồi lý ca cuối cùng chừng mắt nhìn mất hưng thạch đầu liếc mắt một cái ôm bên người phấn mau an ủi chờ đợi đếm ngược kết thúc cốt chuyện bắt đầu đếm ngược không tư lạp tư lạp khoang thuyền nội nơi sân rộng lớn trang hoàng tinh xảo trong đại sảnh ánh đèn bắt đầu lập lòe kịch liệt chấn động dẫn phát rồi mọi người thét trói thai a a sao lại thế này phát sinh cái gì a a a frank ở thân tàu cơ hồ lật nghiêng chấn động chung đèn treo vỡ vụn ánh đèn biến mất chỉnh chiếc du thuyền đều lâm vào trong bóng tối a a a cứu mạng hát cám gia tăng mọi người sợ hãi làm mọi người càng thêm hoảng sợ tiếng thét chói tai càng là tê tâm liệt phế, không còn có ngày xưa nhẹ nhàng phong độ. Cũng là thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai du thuyền trên không không biết khi nào nhiều ra một mảnh tre trời lấp đất mây đen, lôi đỉnh kích động trùng bao tắp tầm tã mà xuống. Đồng thời, mặt biển thượng cũng xuất hiện thật lớn lốc xoáy. Cùng kia thật lớn lốc xoáy so sánh với, này con to lớn du thuyền tựa như một mảnh nho nhỏ lá cây giống nhau, ở gió lốc cùng lốc xoáy song trọng tàn sát bửa bãi trung dễ rủa cầu sinh. Niêu Diệp mau phun ra trừ bỏ khi còn nhỏ vài lần du thuyền chơi đùa, hắn đã lâu lắm không có ngồi qua thuyền, thế cho nên tại đây khoang thuyền tả hữu đông đưa chung, hắn sắc mặt trắng bệnh, say tàu vượng rối tinh rối mù. sao lại thế này? Niêu Diệp trăng váng, còn cùng Nghiêu Phụ thất lạc, như thế nào cũng tìm không thấy người. bên hai tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ muốn đâm thủng hắn màng thai. nước biển từ bong tàu dâng lên nhập khoang thuyền, hắn không kịp đi theo đám đông đi trước càng an toàn thượng tầng khoang thuyền liền ở nước biển một lần đánh sâu vào chung hôn mê bất tỉnh trước mắt hắn lâm vào một mảnh hát ám dầm nước biển đánh ra bờ cát không biết qua bao lâu niêu diệp rốt cuộc khôi phục ý thức hắn theo bản năng mà liếm liếm khô nước cánh ngôi trong miệng tất cả đều là nước biển chua sót hương vị không được cần thiết nhanh lên tỉnh lại niêu diệp nhớ rõ chính mình tao ngộ một hồi hai nạn trên biển nếu mất đi ý thức lâu lắm hắn sợ chính mình sẽ bị chết đuối. ở cầu sinh dục sử dụng hạ niêu diệp dễ rủa mở bừng mắt Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh mềm mại trên bờ cát, bén nhọn hạt cắt cỏ sát hắn sườn mặt, mang đến một chút đau đớn cảm giác. Nô, Niêu Diệp chống trầm trọng thân thể từ trên bờ cát ngồi dậy, còn không có từ say tẩu trung hoán lại đây hắn chỉ cảm thấy dạ dày bộ từng đợt run rẩy, không thể không ngồi ở trên bờ cát đại thở dốc nghỉ ngơi. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, nhìn đến trên bờ cát còn có mặt khác đồng dạng gặp nạn người, trong đó không thiếu một ít quen thuộc gương mặt. Niêu Diệp nhìn quét một vòng, phát hiện trên bờ cát cũng không có chính mình phụ thân Niêu phụ tức khắc có điểm mất mát cùng nôn nóng cũng không biết lao ba được cứu trợ không có niêu diệp buồn rầu mà xoa xoa huyệt thái dương lại lần nữa mở mắt ra khi trước mặt lại nhiều cái người xa lạ một cái nhiễm tóc bạc trung đẳng dáng người thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường trên cao nhìn xuống mà nhìn còn ngồi ở trên bờ cắt niêu diệp nhìn cái này xa lạ thanh niên niêu diệp sửng sốt một chút không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn lộ ra loại này làm người khó chịu biểu tình Gia hỏa này muốn làm sao muốn đánh nhau tinh tình cũng không phải thực tốt nghiêu diệp đứng mày cảnh giác mà nhìn trước mặt cái này người xa lạ từ trên bờ cắt đứng lên tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống huy tiểu tử tóc bạc thanh niên cũng chính là lý ca cả lơ phất phơ mà lấy ra tùy thân mang theo dịch cốt đao lưỡi dao sắc bén dưới ánh nắng chết xạ hạ chấn trụ phụ cận vọng lại đây mọi người nghiêu diệp vốn đang suy nghĩ nếu động thủ nên như thế nào đánh trả đâu cái này an tĩnh khỏe miệng kéo kéo nỗ lực xả ra một mặt hiền lành mỉm cười không phải Huynh đệ, hà tất động đao từ đâu, chúng ta giống như không quen biết đi, không bằng hảo hảo nói chuyện. Nếu ta có chỗ nào đắc tội ngươi, ta xin lỗi. Niêu diệp nhìn trôi này đối với chính mình hết hầu dao nhỏ, lui ra phía sau vài bước, vốn là tái nhật gương mặt càng trắng vài phần. Làm cái quỷ gì a? Không thể hiểu được gặp được thai nạn trên biển liền tính, bay tới trên đảo được cứu trợ cư nhiên còn phải bị người cầm đao tử vi hiếp. Niêu diệp trước mắt còn ở vào làm không rõ trạng hung chung. Chỉ có thể tận lực chấn an trước mặt cái này người xa lạ cảm xúc, không nghĩ tái sinh sự tình. Hắn hiện tại còn thực suy yếu, đối phương còn có dao nhỏ, đánh là đánh không lại, yếu thế mới là sáng suốt nhất cử động. Lý ca nhìn cái này nờ đỡ cờ vẻ mặt tham sống sợ chết bộ dáng, khinh thường mà suy một tiếng, hắn đối bên người thạch đầu đưa mắt ra hiệu. Thạch đầu hiểu ý, không biết từ nào lấy ra một cái còng tay đem niêu Diệp cấp khảo lên. Niêu Diệp, ngoạ tàu này nhóm người ai a, còng tay đều có. Nhiêu Diệp cùng Phạm Nhân giống nhau bị thạch đầu đẩy đi tới một bên nghiêm thêm trong giữ, nội tâm phi thường hỏng mất. Này đều cái gì phá sự? Tình huống như thế nào? hắn vì cái gì đột nhiên đã bị khảo thượng? Thấy Phú Nhị Đại Nờ Tờ Cờ đã bị chế trụ, Lý Ca liền một lần nữa thanh đao tử dơ lên, ngược lại đối với chung quanh thức tỉnh lại đây hai nạn trên biển những người sống sót khoa tay múa chân một phen. Các ngươi đều cho ta nghe. Có chút lời nói ta chỉ nói một lần, nếu là không cẩn thận nghe nói, tự gánh lấy hậu quả bãi biển thượng còn lại những người sống sót đều do dự mà quan vọng bọn họ đối lý ca cái này cầm đao hung đồ lộ ra bất thiện ánh mắt nhưng đều co rúm ở quanh thân không dám thật sự giúp nghiêu diệp phản kháng lý ca có thể thượng chiếc du thuyền kia đều là chút phú quý nhân gia nơi nào gặp qua giống lý ca như vậy lưu manh ra hỏa bởi vậy trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào cho phải còn nữa nói nhân tính đều là ích kỷ bọn họ cũng không có cần thiết trợ giúp nghiêu diệp nghĩa vụ rốt cuộc người này trên người có dao nhỏ Nơi này lại là một cái cô đảo, một khi bị thương, trời biết có hay không mệnh đi chờ đợi trên biển cứu viện đội đã đến. Lý ca thấy mọi người trên mặt giận mà không dám nói gì thần sắc, khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Hắn thích nhất chính là trò chơi này chân thật tính. Nhìn những cái đó ở trong thế giới hiện thực đem chính mình đạp lên lòng bản chân thượng lưu dài tầng đối chính mình tất cung tất kính, trên đời này chẳng lẽ có so này càng sảng sự tình sao. thu phú tâm lý thập phần vặn vẹo Lý ca nói tiếp, trong chốc lát, Này tòa đảo chủ nhân liền sẽ lại đây, nó sẽ rửa sạch rất không nghe lời ra hỏa, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lớn tiếng thét trói thai, nếu là đưa tới nó, lao tử trước đem ngươi giết tế thiên. Nói xong, Lý ca lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bàn tay to nhất chiều, mệnh lệnh nói, hiện tại, các ngươi đều theo ta đi. Không nghĩ cùng lại đây cũng đúng, ngươi liền chờ chết đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối Lý ca trong miệng sẽ giết người đảo nhỏ chủ nhân bán tín bán nghi, nhưng xuất phát từ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tâm thái Khiếm sợ Lý ca dâm uy, lại đều không muốn lạc đơn, đành phải kết đội theo đi lên. Lý ca bên người mặt khác ba người thấy thế, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui nghiền ngẫm. Lý ca, ngươi còn man có một bộ sao. Bọn họ cư nhiên đều nghe ngươi. Phấn mau mọi tử vẻ mặt sùng bái. Lý ca dương dương tự đắc nói, đó là, đây chính là đại thần tổng kết ra phương pháp. Nay đàn nờ tờ cờ ở bước lên tiểu đảo sau có một đoạn thời gian hoảng loạn kỳ, chạy loạn tán loạn đã chết không ít mới biết được không thể chạy loạn ngẫu nhiên có đại thần thừa dịp mọi người hoảng loạn thời điểm đương dê đầu đàn không nghĩ tới hiệu quả thực không tồi cốt truyện hoàn thành độ phi thường cao dựa vào này đó nở tở cờ sống đến cuối cùng cho nên ta mới nói nhiệm vụ lần này rất đơn giản a chờ a trong chốc lát lại dọa bọn họ một chút bảo quản so cẩu đều nghe lời lý ca cười đến đáng khinh nghe vậy phấn mao mọi tử cũng hì hì khanh khách nở nụ cười bốn người liêu đến vui vẻ cực kỳ mà bọn họ phía sau mọi người còn lại là nghi thần nghi quỷ mà đi theo bọn họ đi tới xuyên qua rậm rạp rừng cây sợ có cái gì mánh thú phát ra tới ăn luôn bọn họ đi nhanh điểm thạch đầu dùng sức đẩy một phen trước người nờ cờ, cờ ghét bỏ mà nhìn ra hỏa này đơn bạc tiểu thân thể niêu diệp vẻ mặt đau khổ bị thạch đầu xô đẩy đi ở phía trước hơi chút chậm một chút đều sẽ bị người ở bối thượng hung hăng đấm thượng một quyền lúc này mới đi rồi hai trăm nhiều mễ niêu diệp lại cảm thấy chính mình sắp bị chú ý hộp máu dã man người này đàn dã man người niêu diệp oán hận mà cắn chặt răng, đời này cũng chưa chịu quá lớn như vậy khuất nhục đại ca ta thật sự không biết khi nào đắc tội quá các ngươi như vậy chờ chúng ta đi ra ngoài ta cho các ngươi nhận lỗi 100 vạn được không niêu diệp nhẫn nhục phụ trọng mà xin tha nói thạch đầu vẻ mặt lạnh nhạt mà đá niêu diệp một chân đối cái này miệng lươi chân chu nở tờ cờ thực không có hảo cảm trong trò chơi tiền lại không phải thật tiền hối lộ không được hắn sẽ chỉ làm hắn bực bội Thành thật điểm đi con đường của ngươi. Niêu Diệp bị đá ngã xuống đất, thiếu chút nữa không bị khí khóc, hắn hốc mắt đỏ lên, cầu cứu nhìn về phía phía sau số lượng đông đảo những người sống sót. Những người sống sót đều tránh đi hắn tầm mắt, ngay cả một ít ngày xưa đại hắn thân thiết trưởng bối cũng vẻ mặt lãnh đạm. Mẹ nó, này đàn bạch nhãn lang. Niêu Diệp tức giận đến gương mặt đỏ lên, hắn ba mấy năm nay ở thành phố Vân Hải không thiếu đầu tư, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá Nghiêu phụ ân huệ. Ngày thường muốn nhiều hiền lành, có bao nhiêu hiền lành, kết quả hiện tại vừa ra sự, so người xa lạ còn lạnh nhạt, quả thực lòng lang dạ sói. Giống A. liền ở nghiêu diệp ai hoán mà tưởng đông tưởng tây thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng không giống nhân loại tiếng thét trói thai. Mọi người hoảng sợ, đều kinh hoàng lên. Lý ca đoàn người tắc lộ ra tự tin mỉm cười. Tới, cốt truyện điểm tới. Cái này cốt truyện điểm hẳn là chính là bột ở xử quyết tội nhân, ở nguyên cốt truyện có vô tri người sống sót xâm nhập hiện trường. Sinh sôi bị băng thành thịt vụn. Ừ. Các ngươi nhỏ giọng điểm, cùng ta tới. Lao tử mang các ngươi nhìn xem hết thẻ chân tướng. Tình các ngươi ở trong lòng mắng Lao tử. Nói thật cho các ngươi biết. Lao tử là ở cứu các ngươi. Nhìn về sau thành thật điểm nghe lời là được, bằng không đã chết ta cũng mặc kệ. Lý ca lạnh như băng địa đạo. Mọi người nghe vậy, lộ ra ban tín bán nghi thần sắc, vẫn là không quá tín nhiệm Lý ca đáng người. Bọn họ vừa rồi sở dĩ đi theo Lý ca đi. Cũng chỉ bởi vì xảy ra sự tình sâu đại nào chỗ trống, nhất thời không biết đi đâu, tùy đại lưu đi theo tôi, rốt cuộc bọn họ tại ngoại giới khi đều là có uy tín danh dự người, nơi nào sẽ liền như vậy thần phục với mấy cái lưu manh trang điểm ra hỏa. Lý ca đám người nhìn ra những người này tiểu tâm tư, không để trong lòng, chỉ là trào phúng mà nhìn này đó ngạo mạn đến đáng thương nở tợ cờ liếc mắt một cái, lấy mọi người tới tới rồi một cái trên sườn núi, cây cối che lấp mọi người thân hình. Từ ngoài nhìn vào cơ hồ nhìn không thấy trên sườn núi có người. Nhạ, đi xuống xem. Lý ca khinh thường mà chỉ chỉ trên núi hạ một mảnh đất trống. Không nghe ta lời nói kết cục, chính là cái này. Hải, cái này buốt, thích nhất ở các loại địa phương xử quyết người, còn luôn là thiên vị đem người bổ ra huyết tinh phương thức, bị các người chơi thân thiết mà xưng hô vì đau ca. Dùng cái này xử quyết cảnh tượng tới hù dọa không nghe lời nở tờ cờ nhóm thật là lại thích hợp bất quá. Giống A, khắc khắc trên núi trên đất trống một con trường miệng quạ đen ba hình người quái vật hướng về phía cách đó không xa giống giận thanh âm thê lương mà tràn ngập sợ hãi miệng quạ đen ba đối diện là một cái thân cao 2 mét có thừa đại hán hắn cả người trói mãn băng vải một kiện dính đầy máu tươi cùng loại đồ tể công tác khi thuộc gia tạp dề giống nhau quần áo bọc nửa người dưới hắn kéo một thanh trường đao không nói một lời mà chậm rãi đi hướng miệng quạ đen ba miệng quạ đen ba sợ hãi mà run rẩy muốn chạy trốn lại bị vô hình áp lực kinh sợ chỉ có thể liều chết lượng ra tay chúng cốt nhận, nhanh nhẹn mà thứ hướng đại hán. Phụt. Cốt nhận cắt qua đại hán trói mãn băng vài bụng, nhưng đại hán phản phất giống như chưa giác, chảo một cái đã bắt được miệng quạ đen ba đầu. Miệng quạ đen ba bén nhọn mà hí vang, bị dễ dàng bắt lên. Giây tiếp theo, trường đao cắt ngang mà qua, miệng quạ đen ba nửa người dưới chân nhắn mà rơi, nội tạng cùng máu tươi xái đầy đất. Kịch, miệng quạ đen ba còn không kịp thống khổ mà rên, ngâm, đầu đã bị đại hán bóp nát, tùy tay ném vào một bên nô no. niêu diệp che miệng vẫn là không nhịn xuống phát ra một tiếng thấp thấp nức nở từ thiếu niên thời kỳ trải qua quá những cái đó kỳ quái sự tình hắn liền sợ cực kỳ loại này huyết tinh trường hợp đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới thật là liền hồn phách đều sắp dọa bay mặt bộ cuốn quanh mang huyết băng vải đại hán tựa hồ đã nhận ra cái gì nhạy bén mà chuyển qua đầu hắn thấy không rõ biểu tình khuôn mặt nhắm ngay mọi người nơi trên núi a a hắn nhìn qua ô ô quái vật cứu mạng cứu mạng Làm sao bây giờ? Ai có thể báo nguy? Giết người! Ô ô! Cứu cứu ta! Ai tới cứu cứu ta? Mọi người tức khắc sợ hãi đến kinh hô lên, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, đem Lý ca phía trước cảnh cáo tất cả đều vứt chi sau đầu. Lý ca đám người tức giận đến chỉ có thể lấy đôi mắt chừng này đàn phế vật. Nói không thể ra tiếng còn ra tiếng, trách không được cốt chuyện đã chết như vậy nhiều người. Nhìn sau một lúc lâu thân hình thật lớn đại hán không người nhặt lên miệng quạ đen ba phần còn lại của chân tay đã bị cột chung cốt nhận ném hướng về phía triển núi phương hướng frank cốt nhận hoàn mỹ đâm chúng một cái người sống sót đầu cái này xui xẻo người sống sót liền thét chói thai đều không kịp phát ra thân mình liền mềm mại mà đổ xuống dưới niêu diệp vừa lúc ở cái này người chết bên cạnh người gánh vác hắn thân thể trọng lượng cũng vừa lúc đối thượng người chết trận to đồng tử khuyết tán đôi mắt cặp kia tràn đầy tơ máu trong ánh mắt tử khí trầm trầm tràn ngập không cam lòng cùng đối nhau giả oán hận a a a niêu diệp rốt cuộc nhịn không được vừa lăn vừa bò mà từ người chết dưới thân bò ra tới khóc đến khụt khịt hắn chịu không nổi nơi này rốt cuộc là nào địa ngục sao ai tới cứu cứu hắn trên núi hạ vốn đang chuẩn bị tiếp tục ném mạnh tráng hắn nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm hắn như là chúng cái gì chú ngữ giống nhau cương ở tại chỗ chương năm mươi kỳ dị cốt mùi hương thân hình thật lớn thẩm phán giả hờ hững đứng lặng Nửa người trên băng vải thượng nhuộm đầy vết máu mới vừa rồi bị miệng quạ đen ba vẽ ra miệng vết thương đã khép lại liền băng vải đều rực rơ hẳn lên nó vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì nguyên lai tư thế mặt bộ bị băng vải phát họa ra góc cạnh rõ ràng hình dáng màu đen cập nhĩ nửa tóc dài buông xuống ở trên trán đơn từ bề ngoài xem nay tuổi hồ chính là một cái bình thường thành niên nam tính trừ bỏ dáng người quá mức cao lớn hết thể đều thực bình thường nhưng chỉ cần có người xem qua nó mặt liền tuyệt không sẽ đem nó nhận sai vì một nhân loại bình thường. thẩm phán giả cả khuôn mặt đều bị nhiễm huyết băng vải bao vây lấy, mơ hồ có thể nhìn ra là một trường xương được với tuấn lãng gương mặt, chỉ có hai mắt nơi vị trí đang không ngừng chảy ra máu tươi, cho người ta một loại cực độ quỷ dị không khỏe cảm. Bất luận kẻ nào ở nhìn chăm chú này trương trói mãn băng vải, không lộ một tia khe hở gương mặt khi đều sẽ cảm thấy một cổ âm trầm khủng bố hơi thở quấn quanh ở linh hồn của chính mình chỗ sâu trong Không chỉ có là bởi vì kia trường cùng nhân loại cực độ tương tự gương mặt thượng chảy ra máu tươi, càng là bởi vì một loại đối vô pháp kháng cự tri lực sợ hãi. Đó là, thẩm phán giả nhìn chăm chú. Không xong. Đào ca phát hiện bọn họ. Đối thượng gương mặt kia Lý ca cùng phấn mau mội tử mấy người sợ hãi cả kinh. Bọn họ ngốc lăng mà nhìn phía dưới trên đất chống khí thế khủng bố nam nhân, chẳng sợ biết này chỉ là một hồi trò chơi cũng không khỏi sợ hãi mà run lên một chút. Cái này đại bột năng lực khó lường. Liền các đại thần cũng chưa hoàn toàn sở thấu hắn tính cách cùng cụ thể kỹ năng, chỉ biết cái này bột tính cách lạnh nhạt vô tình, lời nói còn thiếu đáng thương. Lời nói thiếu đến thậm chí từ vô số người chơi không ngại cơ khổ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công lược chung cũng chỉ được đến cái này bột hai câu lời nói ghi âm. Một cái là ngươi, không nên tới nơi này, một cái khác chính là tử vong, là ngươi quy túc lại nhiều nói một câu không có, quả thực đem đối người chơi miệt thị thể hiện tới rồi cực hạn. Bất quá bởi vì thanh âm còn tính từ tính dễ nghe, bị người chơi đem ghi âm thả ra đi sau, thế nhưng ngoại ý muốn đưa tới một số lớn thanh không phấn. Ở trò chơi bạo hỏa lúc sau, hai câu này lời nói ghi âm còn bị làm thành quỷ xúc video ở trên mạng điên cuồng truyền phát. Làm lanh khốc vô tình đại biểu, đao ca trò chơi này nhân vật ở toàn bộ internet đều phát hỏa một phen. Không thể không nói, cái này đao ca quả thực là người ác không nói nhiều điển hình đại biểu, bằng vào cường đại thực lực cùng lạnh nhạt tàn khốc tính cách cùng với quái đàm bối cảnh chung đề cập bi thảm thân thế mà hút phấn vô số. Lại bởi vì nhìn không thấy mặt, nhưng cơ bản từ dáng người có thể thấy được là cái xoay ca, cơ bắp cường tráng, đường còn còn rất đẹp, còn có một số lớn fan nam fan nữ bởi vì dáng người mộ danh mà đến, có đoạn thời gian, phép sinh động độ cực cao thời điểm, sống sờ sờ đem một cái đứng đắn trò chơi diễn đàn biến thành liếm bình fan nao tàn nơi tụ cư. Bất quá cái này trước mắt quái đàm cấp bậc tối cao phó bản buộc cũng có làm người lên án địa phương. đó chính là. Mẹ nó một cái cao cấp phó bản trung cực đại bột, tự nhiên so mặt khác đơn giản phó bản bột đều cứng nhắc, chỉ biết một cái kính sát sát sát. Càng thật đáng buồn chính là, bởi vì bột vũ lực giá trị quá cao, sở hữu mưu kê ở nó đại đao hạ đều là hổ giấy, nó liền tính là không có gì chỉ số thông minh, chỉ biết giết chóc, cũng đem một chúng người chơi ngược đến tìu cha gọi mẹ. Phải biết rằng, trước mắt trước quái đàm mở ra mặt khác đơn giản phó bản, những cái đó tiểu bột đều giả hoạt đến không được người chơi thậm chí có thể cùng hình người hoặc quái vật hình thái bột tiến hành tự do hỗ động bao gồm một ít thân mật cổ dưới không thể miêu tả tiếp xúc do đó tìm lối tắt hoàn thành nhiệm vụ có đôi khi đều làm người hoài nghi này đó nở tờ cờ, cờ có phải hay không chân nhân giả trang còn bởi vậy sinh ra rất nhiều thật giả khó phân biệt lời đồn hai tương đối so với hạ đao ca liền có vẻ máy móc nhiều toàn bộ quái hoàn toàn không có cảm tình người chơi cùng nó hỗ động liền cơ bản tương đương tìm chết bởi vì nó duy nhất hoạt động hình thức chính là giết người Một lần làm người hoài nghi có phải hay không lập trình viên ở thiết kế nhân vật này thời điểm trộm lười, lời kịch đều chỉ miễn cưỡng chấp vá hai câu này, trí năng trình độ tính cả phó bản cấp thấp tiểu quái đều không bằng. Cái này chính thức tên vì thẩm phán giả buộc vẫn luôn cố thủ tiểu đảo, có quan hệ hắn cụ thể giới thiệu rất ít. Quái đàm chỉ có hắn sinh thời những cái đó đơn giản giới thiệu, biết hắn là đồ tể chi tử, hư hư thực thực nhân bạo lực gia đình cùng vườn trường khi dễ mà dẫn tới tính cách tàn khốc vô tình sẽ giết sạch sở hữu bị nó phát hiện xâm nhập giả tái sinh năng lực cực cường còn lại liền rất khó tìm tòi nghiên cứu tỉ như không ai biết này tòa đảo nhỏ lai lịch đao ca lại là như thế nào biến thành cái dạng này mới đầu còn có người chơi không chịu thua tụ một đám đồng lõa mang theo hoa số tiền lớn mua sắm cấp quan trọng vũ khí chuẩn bị dùng võ lực mạnh mẽ phong ấn cái này bốt, hoàn thành phó bản tối cao cấp bật phong ấn nhiệm vụ đạt được mở ra toàn phục cái thứ hai cao cấp phó bản khen thưởng nhưng mà Nay đàn thổ hào người chơi ở đã chết vô số lần thừa nhận rồi rất nhiều thứ 50% tử vong cảm giác đau sau chỉ có thể thừa nhận thứ này chính là trong trò chơi tuyệt đối vô pháp đánh bại bờ UG, không quan tâm nhiều cấp quan trọng vũ khí cũng chưa biện pháp đem nó giết chết quái đảm khai phục đến nay khai rất nhiều cái đơn giản phó bản lại vẫn như cũ chỉ có như vậy một cái cao cấp phó bản khó khăn cao đến làm người chửi má nó trò chơi học phỉ xỉ Ohép sai nhắn lại khu trò chơi kế hoạch không biết bao nhiêu lần bị mắng không có mụ mụ Cả nhà thăng thiên đã đạt trăm văn thứ, nhưng cũng không thay đổi được gì, trò chơi khó khăn chưa bao giờ giảm xuống. Thế cho nên rất nhiều đại thần người chơi đều Phật, tới cao cấp phó bản chỉ vì soát kinh nghiệm, đổi mới tân cách chết, sau đó đi đơn giản phó bản lãng, không ai dám đi mơ ước cái kia tối cao cấp bậc phong ấn nhiệm vụ. Nay cũng dẫn tới hiện giờ công lược bay đầy trời tình huống, các loại cách chết cùng công lược, chỉ có xa điêu các người chơi không thể tưởng được, không có làm không được. Chỉ là... Cơ hồ sở hữu công lược đều có để qua một cái bảo mệnh bí quyết. Đó chính là, một khi bị đao ca phát hiện, không cần do dự, lập tức liền chạy, bằng không liền chờ khởi động lại trò chơi đi. Cách chết tuyết không sẽ đẹp. Nhìn cái kia tượng trưng cho tử vong nam nhân, bốn người một run run, vốn đang nghị chụp mấy chương ảnh chụp quay đầu lại phát lên trên mạng khoe ra đâu, hiện tại cũng toàn không có tâm tư. Đi mau. Không muốn chết, liền cấp lao tử chạy lý ca hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đám kia chuyện xấu dân bản xứ nờ cờ, cờ đầu tàu gương mẫu mang theo đồng bạn đi phía trước hướng lý ca phía sau đông đảo người sống sót đang theo không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyện du hoảng đến không được mắt thấy nhìn qua nhất đáng tin cậy lý ca đều chạy vội vàng cũng theo đi lên niêu diệp lúc này chính khóc đến thở hồn hển vẫn luôn bị tiểu dưỡng lớn lên hắn đâu chịu nổi như vậy ủy khuất trước bị người đánh sau bị người chết dọa hắn ủy khuất đến mau hỏng mất Mắt thấy mọi người đều đi rồi, Niêu Diệp cũng có chút hoảng loạn, hắn trong lúc vô tình chiều sơn sần núi hạ nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng cái kia đầy mặt băng vải quái vật đối thượng mắt. Tuy rằng cái này băng vải quái vật không có đôi mắt, nhưng nhìn kia nhuộm đầy máu tươi băng vải, Niêu Diệp vẫn như cũ nhịn không được cả người lông tơ thẳng dựng, cũng bất chấp tiếp tục khóc. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đi theo những người khác chạy lên, vì mạng sống, chạy trốn hai chân đều nhuôn ra. Trên đất trống trâm mặc thẩm phán giả nhận thấy được trên sườn núi cuối cùng một mạt quen thuộc hơi thở đột nhiên biến mất đột nhiên nắm chặt trong tay trường đao là ai rất quen thuộc hô hô chạy một đoạn đường sau không như thế nào rèn luyện quá nghiêu diệp từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển mồ hôi từ cái chán chạy xuống cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau ướt rầm rề hắn vốn là ở trong nước biển pha quá còn không có hoàn toàn phơi khô quần áo cái này càng là dính đến khó chịu nếu là thường lui tới Hắn đã sớm chán ghét đêm này, bộ quần áo ném đổi tân. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ hắn là một cái rơi xuống khó phượng hoàng, so chó rơi xuống nước còn chật vật, cũng không có biện pháp chơi này đó đại thiếu ra tính tình. Hắn bước trầm trọng bước chân truy ở đội ngũ cuối cùng, chạy trốn ý thức mơ hồ, đau đớn phổi bộ ở hướng hắn phát ra kháng nghị, nhưng vì sống sót, hắn chỉ có thể cường chống chạy xuống đi. Cũng may không bao lâu, phía trước dẫn đầu người chơi rốt cuộc dừng bước. Đội ngũ trước nhất liệt, Lý Ca nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh đối chiếu trí năng đồng hồ thượng bản đồ cùng phía sau đồng bạn thương lượng nói chúng ta hiện tại còn đi dạo mặt khác cốt chuyện điểm sao vẫn là đi trước lò sát sinh rốt cuộc sát trời mau tối sầm trên đảo không an toàn phấn ma muội tử dơ trí năng đồng hồ nơi nơi tự trụ chuẩn bị sau khi rời khỏi đây phát chính mình mạo hiểm chạy trốn ảnh trụ nghe xong Lý Ca nói có lệ mà đáp hảo nga đều nghe Lý Ca ngươi lạp nay tòa quỷ trên đảo tràn ngập các loại tiểu quái chúng nó cựu thị lẫn nhau mỗi ngày đều ở cho nhau tàn sát Nhìn thấy xâm nhập giả cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mỗi khi vào đêm, thẩm phán giả liền sẽ tạm dừng tuần du, toàn bộ tiểu đảo cũng liền trở thành chúng nó thiên đường, xâm nhập giả địa ngục. Thân là người chơi bọn họ tuy rằng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, nhưng cũng vô pháp đối phó như vậy nhiều quái vật, bởi vậy sáng suốt nhất lựa chọn chính là tiến vào đảo nhỏ trung tâm lò sát sinh, ở nơi đó tránh thoát ban đêm xâm nhập. Một cái khác người chơi tiền khối nhìn nhìn phía sau đám kia kinh hồn chưa định, thở hồn hển nở tờ cờ hỏi, "Lý ca Kêu này nhóm người đâu? Muốn hay không thiếu mang điểm người? Nhiều như vậy, muốn lại giống như vừa rồi giống nhau loạn kêu gọi bậy, lò sát sinh cũng không tính thập phần an toàn A. Lý ca tưởng tượng cũng là, bọn họ phó bảng cơ sở nhiệm vụ chính là sát đủ 10 cái tiểu quái, tránh né đao ca đuổi giết, ở trên đảo tồn tại ba ngày, sau đó là có thể trực tiếp thông qua trên cổ tay trí năng đồng hồ tới kết toán khen thưởng, rời khỏi trò chơi, xác thật không cần quá nhiều nở tờ cờ tới dẫn quái hiện tại đao ca chỉ sợ đã nhớ kỹ bọn họ hương vị về sau khả năng sẽ chuyên môn đuổi giết bọn họ quá nhiều trói buộc đi theo thật sự vướng bận bất quá mặt sau còn có yêu cầu bọn họ làm thịt người tâm chắn dẫn quái thời điểm muốn nói xóa một bộ phận đi lý ca trong lúc nhất thời thật là có điểm do dự này nhóm người nhìn tụ ở bên nhau mênh mông một tảng lớn kỳ thật tổng cộng 30 tới cá nhân xóa một bộ phận liền không dư thừa nhiều ít ba ngày thời gian không biết có đủ hay không dùng a lý ca có lựa chọn cưỡng bắt chứng Dứt Khoát đem lựa chọn bức cho Tiền khối quyết định, Tiền khối lập tức lưu loát mà đánh nhịp quyết định xóa 12 người, như vậy dư lại 20 cá nhân vừa vặn đủ bọn họ bốn cái một cái phân năm người lá chắn thì bài. Mọi người đều đồng ý quyết định này, thực mau liền lựa chọn 12 cái người già phụ nữ và trẻ em xóa, lấy dây thừng đem bọn họ buộc ở một thân cây hạ, không cho phép bọn họ theo kịp. Bị bỏ xuống 12 người tất cả đều mặt lộ vẻ không cam lòng, chỉ là ở tiền khối cùng thạch đầu vũ lực uy hiếp hạ, mấy cái muốn giãy rủa người đều ăn nắm tay ở tuyệt đối vũ lực áp chế hạ, bọn họ chỉ có thể nén giận mà tùy ý Ca đám người xử trí. Mà những cái đó không có bị lựa chọn đại đa số người tắc có chút xôn xao, rốt cuộc bọn họ đều là đã từng ăn uống linh đỉnh quá thương nghiệp đồng bọn, đang xem bọn họ đã chịu bất công khi khó tránh khỏi khơi dậy chút tâm huyết. Ca thấy thế, lạnh lùng mà cười nhạo một chút, lấy ra một khẩu súng, tưởng đi theo bọn họ lưu lại nói, lão tử cũng không ý kiến. Nghe vậy, đám người tức khắc lại an tĩnh lại, liền biểu tình đều trở nên thật cẩn thận lên. Không ai tưởng trở thành bị bỏ xuống trói buộc, đặc biệt là ở kiến thức quá này tòa tiểu đảo khủng bố lúc sau. Không. Đừng bỏ xuống chúng ta. Cầu xin các ngươi. Đại ca. Đại ca. Ta cái gì đều nguyện ý làm ố ố ô, ô. Dây thường buộc chặt hoàn thành sau, Lý ca đám người liền tính toán xuất phát, phía sau trang phát hôn độn phụ nhân đẩy mặt hoảng sợ, dùng bị bỏ trụ đôi tay kéo ra chính mình và áo, như toan dụ hoặc chuẩn bị rời đi Lý ca đám người. Bị vừa rồi xử quyết cảnh tượng dọa phá lá gan những người sống sót lúc này đối này tòa tiểu đảo sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi, ai đều không muốn lạc đơn chờ chết. Ở bọn họ trong mắt, lý ca đám người nghiễm nhiên đã trở thành này tòa trên đảo duy nhất cứu mạng dân dạ liều mạng cũng muốn đi theo đi. Ô ô, đừng bỏ xuống ta. Ít nhất, đừng cột lấy dây thừng hảo sao. Cầu xin các ngươi chúng ta không muốn chết ô ô. Còn có mặt nộn tiểu cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa. Một khắc chút lão nhân cũng mặt mang cầu xin. Nhưng mà, thân là người chơi lý ca đám người chút nào không dao động, lạnh nhạt mà rời đi. Bọn người kia chỉ là chút nờ tờ cờ, cờ, ở cốt truyện càng là liền người sống đều không phải, chỉ là một ít liền chính mình đã chết cũng không biết kẻ đáng thương, căn bản không có làm người chơi vì này sở động giá trị. Mặt khác những người sống sót cũng mặt có xúc động cùng oán hận, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, nhưng cũng không dám phản kháng. Từ du thuyền thượng may mắn còn tồn tại xuống dưới bọn họ rất nhiều đều là ở xã hội cực có thân phận địa vị phú hào doanh nhân. Ngày xưa ở từng người trong lĩnh vực ai phong một cõi bọn họ giờ phút này đều cùng chim cút giống nhau dịu ngoan. Ở lý ca quát lớn tiếp theo nôn không phát, như là hoàn toàn thần phục ở lý ca đám người thống linh tiếp theo, đối sắp bị vứt bỏ đồng bào thờ ơ. Ít nhất, mặt ngoài xem, là cái dạng này. Không mặt mũi đối những cái đó lão nhân cùng phụ nhân liêu diệp càng là đầu cũng không dám ngẩng lên mặt sáng mày cho mà đi ở đội ngũ cuối cùng hắn nghe phía sau thê lương đáng thương tiếng kêu rên gian nan mà dùng bị còng tay khảo trụ tay bưng kín một bên lỗ thai nhưng cuối cùng niêu diệp vẫn là không nhịn xuống hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cái đó khóc đến bi thảm khuôn mặt ánh vào đáy mắt bị dây thừng buộc dưới tảng cây các nàng trầm ở rậm rạp tán cây bóng ma nhìn qua giống như là hiến tế cấp ma quỷ tế phẩm trên mặt đều mang theo tử khí ít nhất giúp các nàng đem dây thừng cởi bỏ đi Niêu Diệp cắn khẩn cánh môi, nhớ tới thiếu niên thời kỳ ở cái kia hẻo lánh trấn nhỏ gặp được thần bí thiếu niên Nguyên Bình. Hắn là sau lại mới biết được, cái kia đột nhiên chết đi thiếu niên vẫn luôn sinh hoạt tại gia bạo bóng ma, sống được bi thảm cực kỳ. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Bình vẫn là giúp hắn rời đi lò sát sinh. Nếu khi đó hắn có thể không như vậy ngạo mạn mà đối đãi hắn, mà là vươn viện trợ tay, khả năng hắn sẽ không phải chết đến như vậy thảm, bị sống sờ sờ thiêu chết ở đám cháy. Trường Thành Niêu Diệp thường thường làm như vậy giả thiết. Cũng vì thiếu niên khi ngạo mạn mà cảm thấy hổ thẹn. hắn tuy rằng luôn luôn tính tình tiêu căng, nhưng đều không phải là vô tâm không phổi, cũng sẽ có cảm thấy hối hận tự trách thời điểm, mỗi phùng một chỗ khi, này đó ký ức đều sẽ không tự chủ được mà hiện lên đi lên, làm Nghiêu Diệp rất là khổ sở. Nghĩ đến đây, Nghiêu Diệp lập tức đồng tình tâm tràn lan, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi xin giúp đỡ khi bị lạnh nhạt bỏ qua tuyệt vọng cảm, đồng cảm như bản thân mình cũng bị dưới, không khỏi dừng bước, chiều tới chỗ chạy tới. Ta giúp các ngươi cởi bỏ dây thừng. Nghiêu Diệp nhanh chóng giúp các nàng cởi bỏ dây thừng, muốn thả bọn họ rời đi, sau đó chạy nhanh lại đuổi theo phía trước đội ngũ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, tiểu tử ngươi thật là người tốt a. Cảm ơn ca ca. Mười mấy người gia phụ nữ và trẻ em cùng châu chấu giống nhau bị một cây thật dài dây thừng xuyên ở bên nhau, đôi tay chói chặt, liên tục chiều Nghiêu Diệp nói lời cảm tạ, vẻ mặt lại có chút khác thường. Nghiêu Diệp trên tay còn treo còn tay, dây thừng thực không có phương tiện. Bởi vậy phá lệ hết sức chuyên chú, không, có lưu ý đến bọn họ biểu tình. Không có việc gì, các ngươi vẫn là trước tìm địa phương khác trốn đi đi, ta mơ hồ nghe thấy bọn họ nói, nơi này buổi tối rất nguy hiểm. Lời nói còn chưa nói xong, Niêu Diệp liền thấy được dần dần đem chính mình vây lên mọi người, trong lòng có chút mạc danh bất an. "Ân, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi trở về." Chậm nói, "Ta sợ những người đó sẽ sinh khí." Niêu Diệp sau này lui lại mấy bước, Nhìn đến này đó bị chính mình cứu người trên mặt lộ ra cơ hồ vặn vẹo biểu tình. Nếu ngươi đã tự động rời khỏi đội ngũ, đó có phải hay không liền nhiều ra một cái danh ngạch đâu? Một cái tóc bạc hỗn độn lão nhân nhìn Nhiêu Diệp, trong mắt lóe quỷ dị quang. Đúng vậy, ca ca ngươi nếu đã rời khỏi tới, liền đem vị trí nhường cho ta đi. Khóc đến hai mắt sưng đỏ nữ hải cũng lộ ra ghen ghét cùng đối sinh khát vọng. Các ngươi, bọn ngươi kia điên rồi. Nhiêu Diệp không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Cắn chặn răng, xoay người liền muốn chạy, lại bị vừa rồi kéo ra và táo phụ nhân gắt gao nhéo cổ áo, tránh thoát không khai. Cảm ơn ngươi giúp ta. Nhưng là... Vì cái gì không hề nhiều giúp một chút đâu. Ngươi cái này rồi trá ra hỏa. Phụ nhân tinh xảo ngũ quan vật mèo, trong mắt lóe ác độc oán hận quan mang. Người kia... Người kia nói chỉ cần 20 cá nhân đâu, thiếu ngươi, chúng ta liền có cơ hội. Mặt khác mấy cái gầy yếu nam nhân cũng xuống tới. Vừa rồi còn miệng đầy cảm tạ bọn họ hiện tại đã là đầy mặt thù hận. Vì cái gì muốn chạy trốn trở về? Ngươi không phải muốn giúp chúng ta sao? Ngươi cái này ghê tởm ra hỏa. Rồi trá. Cho rằng điểm này dụng tâm hiểm ác chúng ta nhìn không ra tới sao. Chỉ là vì biểu hiện ngươi hảo tâm đi. Nếu thật sự hảo tâm vì cái gì không giúp chúng ta? trói chặt hắn. Sau đó chúng ta liền có thể đi trở về. Không sai. Làm hắn tự sinh tự diệt. Cái này rồi trá hôn đản ghê tởm Chói chặt ngươi Chói chặt ngươi chúng ta liền có thể đi trở về mười cái người đều lộ ra hương phấn điếu quỷ tươi cười ngũ quan nhân cảm xúc quá mức kích động mà vạt mèo, cơ hồ không giống cái nhân loại bình thường nghiêu diệp tam quan đều nát hắn không nghĩ tới nay đó bị chính mình cứu người sẽ ác độc như vậy thế nhưng đem chính mình trói tới rồi trên cây còn bất đồng với vừa rồi chỉ trói chặt đôi tay dùng dây thường đem hắn cả người đều bó ở trên cây vì không cho chính mình dễ dàng chạy ra tới còn cố ý vòng vài vòng đánh cái bế tắc các ngươi này đó kẻ điên mau thả ta ra niêu diệp nhìn trói lại hắn lúc sau điên rồi giống nhau chạy về phía phía trước đội ngũ mọi người khỏe mắt muốn nước ra la ta giúp các ngươi a vì cái gì vì cái gì như vậy đối ta ở nghiêu phụ cánh chim hạ sống hơn phân nửa sinh liêu diệp chưa bao giờ kiến thức qua nhân tính hiểm ác hắn làm không rõ vì cái gì hắn rõ ràng cứu những người đó lại chỉ phải tới rồi cái này bi thảm kết quả vì cái gì Ô ô Vì cái gì như vậy đối ta? Niêu diệp nhịn không được khóc lên, hắn biết chính mình chết chắc rồi. Bị trói ở trên cây vừa động cũng không thể động, liền tính không có dã thú quái vật linh tinh đổ vật giết chết chính mình, hắn cũng sẽ bị đói chết khát chết. Cứu mạng! Ai tới? Cứu cứu ta ô ô! Tóc đen thanh niên khóc đến hai mắt đỏ bừng, vốn dĩ liền tuấn tiếu khuôn mặt có vẻ càng thêm chọc người chịu mến. Đáng chết! Đáng chết! Các ngươi này đó đáng chết ra hỏa một lát sau. Khóc mệt mỏi niêu Diệp bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa những cái đó bỏ hắn mà đi người. Chờ! Các ngươi chờ! Ta nhất định phải giết các ngươi ô ô! Các ngươi không chết tử tế được! Cách! Nghiêu Diệp không bao giờ muốn làm chuyện tốt, cái gì đồng tình, cái gì đạo đức, đều đi tìm chết đi! Này tòa trên đảo người tất cả đều là kẻ điên! Không một người bình thường! Hắn liền không nên trở về cứu bọn họ! Hắn là cái ngốc tử! Ngu xuẩn! Hắn thật là xứng đáng! Một mình đại ở không người rừng rậm, Niêu Diệp mau bị sợ hai cha tấn niên rồi, hắn chán ghét lại oán hận mà giãy rủa, thẳng đến thủ đoạn bị xiển xích ma đến chảy ra máu tươi, dây thừng đem hắn thượng thân ma đến máu tươi đầm địa, bị thô giáp dây thừng ma phá non mịn làn da truyền đến từng trận đau đớn. Điên rồi, đều điên rồi. Đáng chết. Các ngươi đều đi tìm chết. Đi tìm chết. Niêu Diệp hứng mắt, hận đến khỏe miệng đều cắn ra huyết, hắn không màng trên người miệng vết thương, liều mạng giãy rủa, nhưng hắn quá hư nhực rồi. Từ tai nạn trên biển Trung tỉnh lại đến bây giờ chưa uống một giọt nước, miệng khô lưỡi khô, trong thân thể đã sớm không có sức lực. Hắn hết thể rãễ rùa, cùng trên người trói buộc so sánh với đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lệch cạch, Lệch cạch. Trầm trọng tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, càng ngày càng gần. Niêu Diệp dừng lại dãy rùa động tác, dồn dập mà thở hổn hển, nước mắt từng giọt đi xuống lạc. Cứu mạng, cứu mạng. Ai tới cứu cứu hắn? Thanh âm cuối cùng ngừng ở Niêu Diệp bị chói thụ sau. Niêu Diệp cứng lại rồi, hắn một đầu mềm mại tóc đen lướt dầm rèm mà buông xuống ở trước mắt, che đậy nửa khuôn mặt, run rẩy hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một trương cột lấy băng vải, hai mắt trôi chảy ra máu tươi khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Là cái kia tay cầm đại đao băng vải đại hán. Hắn không ra tiếng, trầm mặc mà nhìn Niêu Diệp, trên cao nhìn xuống. Kia khủng bố thân hình cùng trên người nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ muốn sợ tới mức Niêu Diệp hồn phi phách tán. A a. Nhiêu diệp rốt cuộc khống chế không được cổ họng thét trói thai, sợ hãi mà dãy rủa, nửa người trên nỗ lực về phía trước dãy rủa, đã nhiễm vết máu sơ mi trắng thượng huyết sắc càng đậm. Cứu cứu ta! A á á! Đừng tới đây! Đừng tới đây! Trước 56 4.8 kỳ dị cốt mùi hương. Nhìn bên cạnh người đầy tay máu tươi băng vải quái nhân, Nhiêu diệp chỉ cảm thấy chính mình cái đầu trên cổ khó giữ được, cầu sinh dục đạt tới đỉnh núi. Hắn cùng điên rồi giống nhau dùng hai chân loạn đặng muốn tránh thoát trên người dây thừng. Nhưng hắn toàn thân đều sử không thượng sức lực, vết thương chồng chất đôi tay lại bị cổ tay trói buộc, tránh thoát không thể, chỉ có thể tiếp tục ở dây thừng, gọ sát hạ chảy ra máu tươi. Không. Không. Ô, ta không muốn chết. Cầu ngươi." Niêu Diệp khóc kêu giấy rủa, giọng nói khô khốc đến cơ hồ muốn bốc khói. Mà thân hình cao lớn băng vải đại hán vẫn là đứng ở tại chỗ, không nói một lời. Hắn tựa hồ ở quan sát đến Niêu Diệp. Sau một lúc lâu, hắn vươn tay Dùng một loại người ở bên ngoài xem ra gần như ôn nhu cẩn thận động tác tham hướng về phía hắn. Niêu diệp trừng lớn đôi mắt, cứng còn mà dán ở vỏ cây thượng, nhìn đến bên cạnh cái kia khủng bố băng vải quái nhân chiều đầu của hắn trộm tới. A a a! Niêu diệp nhắm mắt lại, thét trói thai, không ngừng chảy nước mắt, nước mắt đem đầu tóc tầm ướp, dính ở hai má. Chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi. Hắn sẽ bị chịu ra bái cốt, thựa như vừa rồi nhìn đến như vậy. Trước bóp nát hắn đầu lại chặt đứt hắn xương sống lưng. Nhiêu diệp sợ hãi đến run bần bật, mỗi một tấc da thịt đều ở không tiếng động mà kể ra kháng cự. Hắn thật sự có quá nhiều còn không có hoàn thành tâm nguyện, hắn còn như vậy tuổi trẻ, còn không có nói một hồi luyến ái, còn không có hảo hảo hiếu thuận lao ba, còn không có hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Hắn thật sự thực hối hận, vì cái gì lúc trước không nghe mãi lại nói đâu, rõ ràng 9 năm đều nhịn, vì cái gì không hề nhiều chờ mấy cái giờ, qua 12 giờ lại bước lên du thuyền. Hoặc là, vì cái gì muốn tới cứu người đâu. Làm những cái đó hỗn đản tự sinh tự diệt không hảo sao? Vì cái gì? Chết nhất định là hắn đâu. Nhớ tới những cái đó bỏ xuống hắn rời đi hỗn đản bóng dáng, Niêu Diệp liền hận ý ngập trời. Hắn âm thầm dưới đáy lòng nguyên rủa, chẳng sợ hắn lần này đã chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ đi báo thủ. Đem những cái đó lòng lang dạ sói đồ vật tất cả đều sát cái sạch sẽ. Niêu Diệp càng nghĩ càng hận, lại cũng vì chính mình bất lực mà cảm thấy tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, lại nguyên rủa lại có ích lợi gì đâu? Trên đời này Thông quy là ác nhân sống được lâu dài. Cuối cùng, hắn dụ cục đuôi mà từ bỏ dãy rựa, chuẩn bị ngẩng cổ chờ chém. Chết thì chết đi, người luôn có vừa chết. Coi như trước tiên. Nhưng Liêu Diệp vẫn là nhịn không được trong lòng không cam lòng. Hắn giọng nói kêu éc, rốt cuộc kêu không ra, chỉ có thể thút tha thút thít mà khóc lên, vì chính mình thật đáng buồn buồn cười ngắn ngủi cả đời khóc thút thít, giống chỉ mới sinh ra tiểu miêu, thanh âm tinh tế, khàn khàn mà lại đáng thương. Nghe được Liêu Diệp tiếng khóc băng vải đại hán lập tức đốn ở tại chỗ, sắp chạm đến liêu diệp mềm mại sợi tóc bàn tay to cũng chậm rãi thu trở về. hắn cột lấy băng vải, thấy không rõ biểu tình khuôn mặt đối diện liêu diệp, thế nhưng có chút cô đơn ý vị. mà hết thảy này, nhắm mắt lại liêu diệp cũng không có phát hiện. không biết khi nào khởi, quanh thân hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. không người yên tĩnh rừng rậm chỉ còn lại có liêu diệp sâu kín khụt khí thanh, liền tiểu động vật để tiếng kêu đều tiêu nặc vô tung vẫn luôn không chờ tới trong tưởng tượng đau đớn Liêu Diệp đã nhận ra khác thường. Hắn khụt khịt ngẩng đầu, thanh triệt mà thủy quang liễm diễm con ngươi chiếu ra bên cạnh vẫn không nhúc nhích bằng vải quái nhân. Như thế nào? Không động thủ. Liêu Diệp chớp chớp xương đỏ hai mắt, thấm vào linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi khiến cho hắn hô hấp phát run, không dám phát ra một tia động tĩnh quấy nhiều trước mặt cái này cánh tay so với hắn đùi đều thô bằng vải quái nhân. Cả người quấn quanh băng vải cao lớn nam nhân trầm mặc mà nhìn Liêu Diệp trói mãn băng vải nửa người trên cơ bắp phồng lên đường cong lưu sướng mà không mất lực lượng cảm cả người khí thế bàng bạc mà làm cho người ta sợ hãi bị dọa đến không dám lại nhắm mắt nghiêu diệp khiếp sợ mà nhìn cái này cao lớn đến đáng sợ quái vật run như run rẩy, cái này quái vật rốt cuộc muốn làm gì ở tự hỏi nên như thế nào giết hắn sao thực am hiểu não đổ nghiêu diệp lập tức nghĩ ra mấy trăm loại bất đồng thống khổ cách chết sắc mặt càng thêm tái nhợt liền ở nghiêu diệp sợ đến cơ hồ muốn ngất quá khứ thời điểm cả người chiền mãn băng vải thẩm phán giả động hắn tựa hồ rốt cuộc chán ghét ở con mồi trước khi chết bùa bỡn chậm rãi giơ lên trong tay thật lớn lưới dao nghiêu diệp muốn nhắm mắt lại không nghĩ trực diện chính mình tử vong lại bị vô hình khủng bố áp lực kinh sợ chỉ có thể đồng tử co chặt, gắt gao nhìn chằm chằm kia nhuộm đầy máu tươi lương rộng đau thẩm phán giả dùng để xử quyết tội nhân lưới dao thượng còn tàn lưu khô cạn thâm sắc vết máu sắc khí khiếp người đủ để cho bất luận cái gì trực diện này mũi nhọn sinh vật cảm thấy cốt lông tơ dự không cầu xin ngươi đừng giết ta cầu ngươi niêu diệp cuối cùng ách thanh cầu xin ánh mắt hèn mọn mà tuyệt vọng nhìn niêu diệp ánh mắt thẩm phán giả luôn luôn chưa bao giờ tạm dừng quá lưỡi dao chậm một phách sau đó mới thẳng tắp mà hạ xuống thứ lạc một người vây quanh trên đại thụ xuất hiện một đạo thật sâu cái khe này cây niên đại thượng sớm đại thụ run rẩy mơ hồ phát ra một tiếng quỷ dị rên rỉ Chói buộc ở trên người dây thừng chạy xuống trên mặt đất niêu diệp dại ra mà cối đầu Nhìn đến chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thân thể sau mới đột nhiên thả lỏng lại, sủi lơ trên mặt đất. thẩm phán giả thu hồi đao, vẫn như cũ trầm mặc mà đứng ở một bên. Nó mặt bộ băng vải không ngừng chảy ra máu tươi, miệng bộ vị trí giật giật, lại vẫn là cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới. niêu diệp đại nao trống rỗng, còn đắm chìm ở lưỡi dao rơi xuống trong nháy mắt kia hỏng mất tuyệt vọng chung, không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn ngơ ngác mà sủi lơ tại chỗ khảo xuống tay khảo đôi tay lâm vào mặt đất mềm mại thổ nhưỡng bên trong thanh thẩm phán giả đem bị thu hồi lưới dao một lần nữa tùy ý kéo tại bên người trầm trọng phân lượng làm mặt đất đều vì này chấn động Niêu diệp bị thanh âm này sợ tới mức run lên không biết làm sao đầu gốc đã bị dọa thành một đoàn hồ nhão nhưng đối với không biết sợ hãi vẫn là làm hắn từ trên mặt đất bò dậy đầu cũng không dám ngẩng lên nghiêng ngả lảo đảo không màng tất cả mà hướng tới rời xa băng vải quái nhân phương hướng chạy tới hô hô hô niêu diệp kịch liệt tiếng thở dốc tràn ngập chính mình lỗ thai không biết chạy rất xa niêu diệp mới cuối cùng lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia khủng bố cao lớn nam nhân vẫn như cũ đứng ở tại chỗ chiến mãn băng vải thân ảnh ở kia cây sắp khuynh đảo cây cối phụ trợ hạ lại có vài phần cô đơn cùng thê lương cái này quái nhân đang làm cái gì niêu diệp mạc danh cảm thấy cái này băng vải quái nhân trầm mặc ít lời tính cách có điểm quen thuộc tổng cảm thấy giống ở nơi nào gặp qua giống nhau bất quá Điểm này quen thuộc cũng không đủ để cho Nghiêu Diệp đi mạo hiểm tìm tòi nghiên cứu nó thân phận thật sự. Người chỉ cần phạm một lần ngốc là đủ rồi, lại đến một lần vừa rồi kết quả, hắn sợ chính mình không như vậy nhiều mệnh đi bồi. Nghiêu Diệp cắn chặt răng, thật sự tưởng không rõ cái này khủng bố quái nhân vì cái gì muốn giúp hắn tởi bỏ dây thừng. Là muốn cứu hắn, vẫn là cùng miêu trêu đùa con mồi giống nhau, muốn đem hắn thả chạy lại chảo trở về. Hắn không dám lại xem, không dám nghi tiếp, thu hồi tầm mắt. Hướng những người sống sót rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Mặc kệ cái kia quái vật muốn làm cái gì, hắn chỉ cần sống sót thì tốt rồi. Sống sót, hắn nhất định phải sống sót. Ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến nghiêu diệp lúc này trong lòng duy nhất ý niệm chính là sống sót. Sau đó, nghĩ cách thoát đi này tòa đáng sợ quái vật đảo nhỏ. lão ba nhất định còn ở bên ngoài chờ hắn, hắn quyết không thể liền dễ dàng như vậy chết đi. Thâm nhập đảo nhỏ rầm rạp nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu trong. Vô số hình thù kỳ quái tiểu động vật làm nghiêu diệp một đường lo lắng hái hùng, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng. Hắn sợ hai chờ đến mặt trời xuống núi còn không có tìm được đại bộ đội, bởi vậy một lát cũng không dám nghỉ tạm, tại đây tỏa xa lạ trên đảo nhỏ gập gành mà đi trước, trên người sơ mi trắng cùng quần tây đều mau bị nhánh cây hoa thành khất cái trang. Hắn lúc trước trong lúc vô tình nghe thấy được kia mấy cái lưu manh nói chuyện, nói chỉ cần buổi tối không né tiến một chỗ, liền rất có khả năng sẽ chết, bởi vì một khi vào đêm... Này tòa tiểu đảo liền sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Niêu Diệp quá sợ đã chết, hắn cần thiết đến tìm được cái kia có thể tránh né an toàn nơi mới được. Cũng may, Niêu Diệp quan sát năng lực vẫn là có thể, hắn đi theo những cái đó những người sống sót di lưu dấu vết đi tới đảo nhỏ trung tâm, thấy được một tòa phá lệ quen thuộc lò sát sinh. Nơi này là... Niêu Diệp mở to hai mắt, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc, có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc, tổng cảm thấy nơi này rất giống thiếu niên thời kỳ đi qua cái kia lò sát sinh cái kia bị lửa lớn thiêu đốt hầu như không còn lò sát sinh từ nơi xa nhìn lại một tòa cũ nát lò sát sinh đứng lặng ở đảo nhỏ trung ương trên đất trống vớn quanh lò sát sinh hàng rào sát thượng có rất nhiều tổn hại cửa sắt càng là hờ khép bị đập hư thiết khóa tùy ý vứt bỏ ở một bên nêu diệp cẩn thận mà nhẹ đẩy ra kia phiến chỉ do bài trí dỉ xét loang lổ cửa sắt trên tay ngoài ý muốn dính vào chút nháo dính dính đồ vật hắn chịu đựng chán ghét đem tay ở đã trở nên dơ hề hề quần thượng cọ ngửi ra một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi Đáng giận. Thật là phòng lẩu thiên phong mưa liên tục. Niêu Diệp bực bội bất ham. Trải qua ngày này mạo hiểm tao ngộ, Niêu Diệp cả người đều không lớn thích hợp, trong lòng cảm xúc vặn vẹo lại hắc ám, Nếu không phải sợ kinh động cái gì không biết nguy hiểm, hắn cơ hồ muốn nổi trận lôi đình mà đá mấy đá này phiến cửa sát. Ít. Liên một cái phá cửa cũng có thể khi dễ hắn. Niêu Diệp hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cửa sắt, tiếp tục về phía trước đi đến. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi tới đi một bước xem trong chốc lát không dám lô mãng hành sự chỉ thấy lò sát sinh nội trên đất trống mấy gian rách nát tấm ván gỗ trong phòng gian dắt chút không biết tên hong gió thịt xuyến một ít thực hủ dòi bỏ ở thịt xuyến mất máy ghê tẩm đến cực điểm đi vào lò sát sinh nội nhất rộng mở chủ nhà xưởng nên diện đó là một đạo thật dài hành lang hành lang hai sườn mấy phiến cửa gỗ hờ khép chân nhà âm ú ầm ướp đi xuống tích thủy liền góc tường đều sinh rêu phong lý ca nơi này dễ phá đêm nay liền ở chỗ này trụ sao có thể đi bên ngoài đáp cái lều trại sao nơi này cũng quá chiều phấn mao mội tử dầu môi quải quá góc tường hướng về cửa phương hướng đi tới lý ca bồi cười hống nói ai ra bảo bối nhi liền nhận nhận đi nhận hai cái buổi tối là được nơi này cũng không thể đáp lều trại nghiêu diệp nghe được thanh âm sợ hãi cả kinh chạy nhanh trốn vào bên cạnh một phiến không khóa môn trong phòng hắn gần sát cửa gỗ cẩn thận nghe lén bọn họ nói chuyện nghe xong lý ca nói phấn mao muội tử vẻ mặt bất mãn Vì cái gì? Không phải nói chỉ cần vào nơi này thì tốt rồi sao? Không được lại trong phòng cũng không có việc gì đi. Lý ca bất đắc dĩ mà ôm phấn mao, giải thích nói, bảo bối nhi ngươi không biết, nơi này tuy rằng so với bên ngoài tính an toàn, nhưng cũng có đổi mới quái vật, chính là trên hành lang, mỗi đêm đều sẽ có trước kia bị xử quyết người quỷ hồn du đãng, gặp gỡ chính là cái chết ta. Quỷ hồn. Di nhân ra sợ quá. Phấn mao làm nũng trốn vào lý ca trong lòng ngực. Lý ca mỹ nhân trong ngực. Mỹ đến ứa ra nước mũi phao, lại đem chính mình xem công lược trở thành chính mình kinh nghiệm nói ra trang bước. Đừng sợ, bảo bối nhi chỉ cần có ta bảo hộ, liền cái gì cũng không cần sợ. nghiêu diệp nghe được nghiêm túc, tuy rằng nghe không hiểu trong đó cái gì đổi mới, người chơi, công lược linh tinh tử, lòng nghi ngờ đây là bọn họ đối thoại tiếng lóng, nhưng cũng nửa ngông nửa đoán lý giải đại khái y tứ. Đó chính là, nơi này là đêm tối nghỉ ngơi an toàn chỗ tránh nạn, tới rồi ban đêm, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều tuyệt đối không thể đi ra ngoài nhưng là chờ đến sắc trời sáng lên thời điểm cũng tuyệt đối không thể tiếp tục ngốc tại trong phòng bởi vì khi đó sẽ có thẩm phán giả tiến đến tuần du một khi bị phát hiện liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử ha ha ha tới bà bối ăn một chút gì thanh em dần dần đi xa niêu diệp cũng thả lỏng xuống dưới không ngừng lặp lại những cái đó tin tức e sợ cho chính mình đã quên nào điểm cấm kỵ rơi xuống cái thân đầu chia lịa kết cục bất quá thẩm phán giả Là ai a? Niêu diệp lẩm bẩm tự nói, nhăn chặt mày. Tính, không biết liền không biết đi, chờ đến buổi sáng dậy sớm điểm thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, hắn nhìn nhìn chính mình hiện tại vị trí phòng, kế hoạch đêm nay nên như thế nào nghỉ ngơi. Phòng ẩm ướt vô cùng, gần như hủ bại tấm ván gỗ khí vị gây mũi, trên vách tường, trên trần nhà, nơi nơi là mốc đốm. Toàn bộ trong phòng không có một cái gia cụ, nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi nói, cũng chỉ có thể ghé vào kia giơ bẩn tấm ván gỗ thượng ngủ. Nhiêu Diệp nhìn chính mình một thân chật vật lầy lội quần áo, cười khổ một tiếng, cũng không có gì tính tình đi khen cá chọn canh, rơ liền rơ đi, có thể nghỉ ngơi là được. Lộc cục. Nhiêu Diệp che lại chính mình bụng đói kêu vang bụng, đói đến dạ dày bộ run rẩy. Vừa rồi vẫn luôn ở vì sinh tồn mà phát sầu, tinh thần độ cao khẩn trương bởi vậy không có phát hiện, hiện tại mới phản ứng lại đây, chính mình giống như đã một ngày đều không có ăn cơm. Làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài mạo hiểm tìm thực vật sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Nhiêu Diệp vẫn là nhịn xuống đói khác, sợ chính mình bị đám kia người sống sót phát hiện. Hắn không nghĩ lại trở lại cái kia tất cả đều là kẻ điên tập thể, vừa rồi đều có thể đem hắn cấp trói lại, ai biết lại nhìn đến hắn có thể hay không trực tiếp đem hắn rút gần lột ra. Đã tin tưởng nhân tính buồn ác Nhiêu Diệp không dám đi đánh cuộc nhân tính có bao nhiêu tốt đẹp, hắn quyết định nhịn một chút, chờ đến ngày mai thiên sáng ời, hắn liền đi bên ngoài tìm điểm quả dại từ ăn. Thức mau, ban đêm liền đến. Đêm lạnh như nước sở hữu quái vật đều ở thâm trầm bóng đêm hạ bắt đầu rồi cùng hoan cả tòa trên đảo nhỏ tất cả đều là hết đợt này đến đợt khác thét trói thai cùng giết chóc thanh âm ồn ào đến người ngủ không yên ban đêm sẽ gia tăng người sợ hãi phóng đại thường nhân sở hữu mặt trái cảm xúc niêu diệp cũng không ngoại lệ ban ngày tích lũy cảm xúc tại đây bách quỷ dạ hành đêm khuya thời gian bạo phát hắn đã bực bội lại sợ hãi cả người nằm trên sàn nhà lan qua lộn lại biểu tình bởi vì sợ hãi mà vặt mèo. bên ngoài thật đáng sợ có thể hay không có cái gì xông tới đâu phòng này thật sự an toàn sao hán sẽ chết sao hắn lúc này đói khổ lạnh lẽo đói đến trước ngực dán phía sau lưng ngay bên ngoài phiền lòng ngầm ý, sợ hãi mà cuộn tròn lên cả người xúc thành một cái trứng tôn thật đáng sợ thật đáng sợ vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy rõ ràng hôm nay là hắn sinh người ta ô ô! hắn tưởng về nhà hảo tưởng nghiêu diệp không tiếng động mà khóc thút thít Hắn vẫn luôn muông chiều từ bé, nơi nào ngủ quá như vậy dơ bẩn phòng, bị trong phòng ẩm ướt mốc đốn cỏ ở trên người, cả người phát ngứa. Hắn một bên sợ hãi đến phát run, một bên lại không thể không dùng không tính sạch sẽ tay loạn chảo loạn cào, trên cổ cánh tay thượng đều là chính mình chảo ra tới vết máu. Đông! Đông! Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Niêu diệp sợ tới mức dừng lại gãi tay, tố chất thần kinh mà ôm đầu cuộn tròn ở góc tường, không màng trên người cọ thượng càng nhiều mốc đốn cùng rêu phòng run run nhìn bị hắn kia gậy gỗ đổ cửa phòng không cần không cần niêu diệp nước mắt cùng không cần tiền giống nhau chạy xuống tới hai mắt tràn đầy tơ máu cứu mạng nô no. không đột nhiên bên ngoài tiếng đập cửa rừng bị gậy gỗ lấp kín cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở một chương trắng bệch lão nhân gương mặt từ khe hở nhìn lại đây há to miệng hướng hắn vặn vẹo mà cười lao nhân đầu hạ còn có một cái thật dài cổ cũng từ khe hở dò xét lại đây Niêu Diệp hoảng sợ mà dán ở góc tường, bưng kín miệng, không dám phát ra âm thanh. Ai tới cứu cứu hắn. chương 57 chín kỳ dị cốt mùi hương. Niêu Diệp hoa ở góc tường, liền như vậy trơ mắt nhìn kia viên lão nhân đầu ở trước cửa khe hở và mẹo. Cái kia thật dài cổ tựa hồ quá mức mềm mại mà không đủ để chống đỡ đầu hoàn toàn tiến vào phòng trong, chỉ có thể ở khe hở xuyên qua. Niêu Diệp rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi nghe kia mấy cái lưu manh nói cấm kỵ có một cái là quyết không thể làm trên hành lang quỷ vật phát hiện chính mình. Bởi vậy hắn một chút thanh âm cũng không dám ra, chẳng sợ tầm mắt đã cùng cái kia lão nhân đen xì hốc mắt đối thượng, cũng không dám có chút động tác. Hắn tâm tồn may mắn mà muốn chờ đợi cái này quái vật chính mình rời đi, nhưng mà, không như mong muốn. Hô! Hô! Nhìn liêu diệp khóc đến nước mắt nước mũi ràn rùa chật vật bộ dáng, đầy mặt nếp nhăn, hốc mắt cùng miệng đều là một cái đại lô thủng lao nhân đầu cười đến càng thêm văn m thậm chí còn phát ra thấp thấp như là bình thường lão nhân giống nhau vô lực tiếng thở dốc tại đây âm trầm ầm ất trong phòng có vẻ hết sức khủng bố thực hiện nhiên lão nhân đầu đã phát hiện chính mình con ngồi không muốn dễ dàng rời đi trực diện lão nhân đầu nghiêu diệp nhạy bén mà đã nhận ra lão nhân đầu phát ra thèm nhỏ dại ánh mắt mau hỏng mất hắn gắt gao ôm lấy đầu mảnh dài năm ngón tay lâm vào một đầu mềm mại tóc đen trùng trên cổ tay còn tay va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy bất lực mà tuyệt vọng nghiêu diệp đồng tử phát run nhìn chằm chằm cửa khe hở trần chùi hai chân súc ở bên nhau nắm chặt dưới thân dính nhớp ướt hoạt sàn nhà vì cái gì hắn rõ ràng không đi ra ngoài vì cái gì quái vật sẽ phát hiện hắn chẳng lẽ là bởi vì này gian phòng không có khóa lại xem mới nhất trương đều ở một cửa đã đổi mới niêu diệp đột nhiên đột nhiên nhanh trí nhớ tới đám kia người sống sót giống như đều không có ở tại phụ cận hắn kỳ thật không phải không có nghĩ tới vấn đề này nhưng là ở trên đảo tìm một ngày đường hắn quá mệt mỏi sắc trời cũng hát thực mau Hắn không có dư thừa tinh lực lại đi tìm mặt khắp phòng, cũng sợ hãi không chờ tìm được phòng liền trời tối, lúc này mới ôm may mắn ở tại nơi này. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì nơi này quá mức gầm mức mới không ai trụ, hiện tại xem ra, phòng chừng là bởi vì này đó phòng không có khóa, khởi không đến ứng có phòng hộ tác dụng đi. Niêu diệp suy nghĩ cẩn thận khớp xương sau, thật hận không thể đem trạng vạn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi chính mình bầm thây vạn đoạn. Vì cái gì lúc trước không nghĩ tới điểm này đâu thật là bị đói váng Nhiêu Diệp đầy mặt hối hận, nhưng lại hối hận đều đã không làm nên chuyện gì. Trong tay liền cái vũ khí đều không có Nghiêu Diệp lúc này đói đến đầu váng mắt hoa, cả người vô lực, hắn biết chính mình sẽ không có sức lực có thể đối kháng cái này phi người quái vật, chỉ có thể phí công mà cắn môi, không tiếng động khóc thút thít. Frank! Frank! Đột nhiên, một đạo trầm trọng tiếng bước chân vang lên, này quen thuộc thanh âm tần suất nháy mắt kinh sợ ở cả tòa lò sát sinh nội quỷ quái. Thê tê Vô số đang ở trên hành lang tàn sát bừa bãi thi biết cứng đờ một chút, ngay sau đó tứ tán buôn đảo, tránh ở rách nát tường ra dưới giả chết. Thừa dịp ban đêm ở trên hành lang qua lại mấp máy hình người vô gia thịt đoàn cũng nhanh hơn mấp máy tốc độ, con sen giống nhau bỏ tới rồi trên trần nhà bất động. Toàn bộ hành lang lại khôi phục ban ngày yên tĩnh không tiếng động, chỉ có còn ngồi sổm nghiêu diệp phòng ngoại lao nhân đầu không có nhận thấy được khác thường. Nó đắm chìm ở trêu chọc con ngồi thú vị chung, thế cho nên không có nghe được ngoại giới động tĩnh. Niêu Diệp phòng nội. lão nhân đầu đã thuận lợi thông qua nhỏ hẹp khe hở, chui vào trong phòng, chiều dài đạt 2 mét cổ quay quanh ở trong phòng, không ngừng xoay chuyển, áp xúc Niêu Diệp hoạt động không gian. Không không nên chết cũng ngay. Niêu Diệp dán góc tường, lại lần nữa tránh đi lão nhân đầu vươn tràn đầy gai ngược đầu lưỡi, sắc mặt trắng bệnh đến cơ hồ trong suốt. Hắn sợ hai không thôi mà ở trong phòng chạy loạn, bởi vì quá mức suy yếu, không cẩn thận bẹp một tiếng té ngã trên đất quay đầu lại liền hoảng sợ mà nhìn đến kia viên giữ tận lão nhân đầu đã mở ra huyết phun mồm to, toan nuốt rất hắn đầu. Niêu Diệp mở to hai mắt, hô hấp đình trệ. Phụt. Giây tiếp theo, lão nhân đầu liền bang một tiếng nặng nề mà té ngã trên mặt đất, phát ra suy yếu rên, ngâm thanh. Niêu Diệp ngơ ngác mà nhìn kia viên chậm rãi lùi về ngoài cửa lão nhân đầu, một hồi lâu mới hoan quá mức như tới. Như thế nào, sao lại thế này? Niêu Diệp thật cẩn thận mà từ thượng bò dậy, cố lấy lá gan hướng ngoài cửa tới gần. Xuyên thấu qua vừa rồi bị đẩy ra khe hở, Niêu Diệp thấy được cuộc đời này khó quên một màn. Chỉ thấy vừa rồi còn ở trước mặt hắn diêu võ dương oai lão nhân đầu bị một con quen thuộc chói mãn băng vải bàn tay to cầm cổ, chỉ có thể phát ra thấp thấp rên rỉ. Cao tới 2 mét thẩm phán giả dễ dàng liền dùng trong tay lưới dao chém tới lão nhân đầu hợp với thật dài cổ, máu tươi phụt phụt mà sái đầy đất. Ô ô ô. ô. Lão nhân đầu phát ra kỳ dị rên rỉ thanh, như là ở tha giống nhau ở thẩm phán giả trong tay ngoan đến giống cái chín cút niêu diệp trợn mắt há hốc mồm toàn thân cuốn quanh băng vải cao lớn nam nhân đang chuẩn bị tùy tay đem trong tay đồ vật bóp nát khi hắn tựa hồ đã nhận ra niêu diệp nhìn chăm chú bị bao vây ở băng vải chung khuôn mặt vạn hướng về phía niêu diệp phương hướng nhìn kia vết máu loang lổ băng vải niêu diệp sợ hãi cả kinh cầm lòng không đậu mà sau này lùi một bước thẩm phán giả nhìn đến niêu diệp hành động không khỏi dừng một chút tựa hồ có chút ảm đạm niêu diệp ở sợ hãi Lão nhân đầu bị thẩm phán giả nắm ở trong tay, tại đây tử vong uy hiếp trước mặt, nó cùng cổ tương liên tiếp thân thể một bên đổ máu không ngừng, một bên thuần thục mà run rẩy quỳ trên mặt đất xin tha. Nó thấy được thẩm phán giả nhìn về phía phòng nội động tác, tự cho là đoán trúng thẩm phán giả tâm tư, gấp không chờ nổi mà dùng quỷ vật đặc có ngôn ngữ sinh tha nói đại nhân cầu xin ngài bông tha tiểu nhân, tiểu nhân có thể đem cái này người sống hiến cho ngài ngài xem hắn ra thịt non mịn nhất định rất thơm cũng chỉ có đại nhân ngài mới có thể hưởng dụng như vậy mỹ thực tiểu nhân có thể vì đại nhân ngao nấu một nồi mỹ vị náo hoa canh nhắc tới người sống nấu nướng phương pháp lao nhân đầu thói quen tính cười đến cực kỳ đáng khinh hai chỉ đen sì không có chòng mắt hốc mắt đều cong lên quỷ dị mà lệnh người chán ghét niêu diệp nghe không hiểu này quỷ vật gian đối thoại hắn chỉ là nghe được kỳ quái tê tê thanh nhịn không được sợ hãi đến rụt rụt hô mà thẩm phán giả tắc nghe được phi thường rõ ràng Hắn nghe trong tay quỷ vật lời nói, hô hấp khó được trầm trọng một cái trước mắt, bị băng vải bao vây hình dáng rõ ràng khuôn mặt đường con căng thẳng, bắt lấy lao nhân đầu trên tay thế nhưng nháy mắt bốc cháy lên màu đen địa ngục chi hỏa. A a a không lớn người tiểu nhân phạm vào cái gì sai rồi sao không cầu cầu ngài buông tha tiểu nhân a a a. Liên linh hồn đều có thể bỏng cháy rất ngọn lửa dễ dàng liền đem lão nhân đầu đốt thành một đống cho tàn, thẳng đến biến mất một khắc trước còn đang không ngừng xin tha, đám chìm ở vô tận thống khổ bên trong. Trên hành lang trốn tránh lên đông đảo quỷ vật nhìn đến lao nhân đầu này hiếm thấy thê thảm cách chết, đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau tàng đến càng sâu vài phần, im như ve sầu mùa đông, run như run rẩy. TT Ai cũng chưa gặp qua thẩm phán giả như vậy phẫn nộ bộ dáng, thậm chí liền có thể hoàn toàn mạt tiêu quỷ vật tồn tại địa ngục chi hỏa đều phóng lên đây, quả thực quá dọa quỷ. nêu diệp chỉ nhìn đến băng vải quái nhân trong tay dâng lên một cổ màu đen ngọn lửa, sau đó cái kia đem hắn sợ tới mức không nhẹ quái vật liền biến thành cho tàn hắn đương trường ngậm bức, không biết làm sao ở lão nhân đầu biến mất lúc sau băng vải quái nhân lại nhìn lại đây nghiêu diệp cương tại chỗ không dám nhúc nhích sợ hãi bị coi như khiêu khích kia ngọn lửa thật là lợi hại liền quỷ đều có thể thiêu chỉ sợ thiêu cá nhân cũng không nói chơi đi phanh băng vải quái nhân một cái cất bước đi tới trước cửa ly nghiêu diệp còn sót lại một mét xa nghiêu diệp sắc mặt trắng bệnh trên trán trải rộng mồ hôi lạnh nhìn băng vải quái nhân chậm rãi tới gần cái này loại người quái vật giống thượng một lần giống nhau chiều nghiêu diệp vươn tay nghiêu diệp không biết nó muốn làm cái gì chỉ có thể thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ biểu tình yếu ớt kề bên hỏng mất kia chỉ băng vải bàn tay to xoa hắn đặt ở trước người đôi tay thật lớn bàn tay một chút liền đem nghiêu diệp hai tay trưởng đều bao bọc lấy nghiêu diệp cảm giác được bàn tay thượng thô giáp lạnh leo xúc cảm lập tức nổi lên một thân nổi da gà tóc cũng lập tức tắt lên càng thêm xoa tung cái này băng vải quái nhân muốn làm cái gì giắc niêu diệp chỉ cảm thấy thủ đoạn một nhẹ vốn dị giam cầm ở trên tay xiềng xích liền bóc ra xuống dưới băng vải quái nhân cũng chậm rãi thu hồi tay niêu diệp hoảng hốt một chút nhìn chính mình trọng hoạch tự do đôi tay lại ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ chầm mặc băng vải quái nhân niêu diệp lộ ra chút không dám tin tưởng biểu tình trên hành lang trộm nhìn trộm tình huống quỷ quái nhóm lộ ra càng không thể tin tưởng biểu tình thật vậy chăng Nay thật là cái kia lãnh khốc vô tình chỉ biết chém quỷ thẩm phán giả sao. Không này nhất định là ảo giác. Chúng nó nhất định là quá muốn ăn người, đều phát sinh ảo giác. Vô số dấu kín lên quỷ quái nhóm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cầm đều rất đầy đất, như thế nào cũng không tin. Cái này ôn nhu mà bang nhân loại cởi bỏ gông xiềng cao lớn nam nhân là chúng nó cái kia lãnh khốc uy mảnh thẩm phán giả. Đứng ở cửa nghiêu diệp cũng thực không thể tin được, nhưng hắn nhớ tới ban ngày cái này băng vải quái nhân giúp hắn cởi bỏ dây thừng hiện tại lại giúp hắn cởi bỏ còng tay, không khỏi làm ra một cái lớn mật phòng đoán. Đó chính là cái này băng vải quái nhân là cái thiện lương quái vật, sẽ trợ giúp bị thương người. Nghiêu Diệp tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng vẫn là có điểm co rúm, hơn nửa ngày mới lấy hết căn đảm, nhạ nhạ địa đạo cảm ơn cảm ơn ngươi. Màu đen tóc thanh niên khuôn mặt tinh xảo, cứ có thiếu niên cảm trên má còn tàn lưu nước mắt, cho dù bởi vì khóc thút thít cùng sợ hãi mà đỏ hai mắt, cũng vẫn như cũ không tổn hại hắn mỹ mạo chỉ là càng nhiều vài phần yếu ớt chi mỹ. Lúc này, thanh niên ngẩng đầu, dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn trước mặt cao lớn băng vải quái nhân, mỉm cười trí tạng, từ băng vải quái nhân góc độ nhìn lại, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng, chọc người chịu mến. Băng vải quái nhân thấy thế, động tác một đốn, thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ bất động. Hắn nhìn trước mặt nhỏ xinh đáng yêu thanh niên tóc đen, cảm giác chính mình trống rỗng ngực có cái gì ở nhảy lên, lại còn có càng nhảy càng nhanh. Đối thượng thanh niên tiểu tâm đến gần như lấy lòng ánh mắt, hắn tưởng đáp lại một câu không khách khí, làm hắn âu yếm thanh niên không cần như thế thật cẩn thận, lại chậm chạp nói không nên lời. Không chỉ là bởi vì chính mình sớm đã thay đổi âm sắc thanh âm. Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ làm thiếu niên này thời kỳ liền rất có hảo cảm thanh niên biết chính mình thân phận. Như thế xấu xí bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy thực ghê tầm đi. Lúc này, tên thật vì huyên bình thẩm phán giả lại có chút may mắn chính mình so với từ trước bộ dáng đại biến băng vải che lấp sở hữu xấu xí hắn tình nguyện nghiêu diệp nhớ kỹ chính là thiếu niên thời kỳ cái kiệt gầy yếu thật đáng buồn hắn mà không phải hiện giờ xấu xí đáng sợ chính mình vì thế thẩm phán giả tiếp tục châm mặc cầm lấy vừa rồi đặt ở bên cạnh người bao vây đem khống chế được lực đạo nhẹ nhàng phóng tới nghiêu diệp trong lòng ngực nghiêu diệp luôn cuống tay chân mà tiếp được băng vải quái nhân đưa qua đồ vật kinh ngạc nhìn hắn băng vải quái nhân tựa hồ không có muốn giải thích lý tứ quay đầu liền đi keo chính mình cự đao hướng hành lang ngoại đi đến nhôm đầy máu tươi lưới dao trên sàn nhà vẽ ra một đạo thật sâu khe rãnh tựa như thẩm phán giả lúc này trầm trọng tâm tình niêu diệp lúc này tâm tình cũng thực vi diệu. hắn mở ra bao vây phát hiện bên trong là một ít đồ ăn một cái dùng trong suốt cỡ lặt tiệp hộp cơm trang cơm cùng một cái y nột bình giữ ấm niêu diệp mở ra hộp cơm phát hiện cơm hạ còn đôi nóng hầm hợp đồ ăn tựa hồ là thiêu cả tím niêu diệp nuốt một ngụm nước miếng run rẩy xuống tay mở ra một bên bình giữ ấm bên trong là nhiệt khí bốc lên nhiệt sữa bò. Liêu Diệp vẻ mặt khiếp sợ, này rách nát lạn trên đảo nhỏ, cư nhiên còn có sữa bò, còn có, này đó đồ ăn là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia băng vải quái nhân? Lục cục. Tuy rằng đối này đó đồ ăn nơi phát ra thực hoài nghi, nhưng Liêu Diệp đã đói chịu không được, đói đến trước ngực dán phía sau lưng hắn đã sắp ngất đi rồi, nơi nào còn chịu được như thế mỹ thực dụ hoặc. Sơ sơ chính mình đói đến run rẩy dạ dày bộ, Liêu Diệp cầm lấy trong bọc phóng chiếc búa, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, đến cuối cùng. Hắn hoàn toàn đem hoài nghi vứt chi sau đầu, mỗi một giọt đồ ăn nước đều bị hắn liếm sạch sẽ. Ăn uống no đủ sau, Niêu Diệp nhìn trước mặt sạch sẽ đến đều không cần tẩy hộ cơm, cuối cùng thanh tỉnh, bắt đầu tự hỏi, này đó đồ ăn đều là như thế nào làm được? Chẳng lẽ thật là băng vải quái nhân? Niêu Diệp trong đầu hiện ra cái kia to con ở trong phòng bếp vây quanh khăn quảng cổ, vô cùng hiền huệ bộ dáng, không cấm dùng mình một cái. Ách không có khả năng đi. Trên hành lang, tam quan vỡ vụn quỷ quái nhóm lúc này cùng liêu Diệp một cái biểu tình, đại nào chống giống. Đêm nay thẩm phán giả, nhất định có chỗ nào không thích hợp đi. Quỷ quái nhóm run bần bật mà nghĩ, hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt, chỉ đường kim vãn chính mình không tồn tại. Nếu bị thẩm phán giả biết chúng nó thấy được hết thảy, có thể hay không bị giết quỷ diệt khẩu. Nhất định sẽ. Quỷ quái nhóm như cha mẹ chết, nước nở thanh quanh quẩn ở trên hành lang, sợ tới mức liêu Diệp chạy nhanh một lần nữa đóng lại cửa phòng cả tòa lò sát sinh đều trầm ở một mảnh bi thương bên trong một cái khác nhà xưởng nội những người sống sót cũng bị này sâu kín nước nở thanh sợ tới mức ngủ không yên tất cả đều xúc ở bên nhau phát run mà lò sát sinh ngoại đứng ở trên sườn núi thẩm phán giả vẫn như cũ trầm mặc mà nhìn kia tòa nhà xưởng lưới dao thượng vết máu ở ánh trăng phụ trợ hạ càng thêm bắt mắt hai ở phụ cận chính hưởng thụ ban đêm bọn quái vật nêu diệp hắn cảm thấy đồ ăn ăn ngon sao tại quái vật nhóm trong mắt khí thế khủng bố thẩm phán giả như thế nghĩ Trước 58 4.10 kỳ dị cốt mùi hương Hôm sau sáng sớm, ánh nắng tươi sáng Buổi tôi ăn uống no đủ nghiêu Diệp ngủ thật sự hương Thẳng đến sắc trời đại lượng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh Phát hiện chính mình cũng không có ở tối hôm qua dự đoán tốt thời gian tỉnh lại Không xong Xem mới nhất chương đều ở m 1 z cờ mở đã đổi mới Nhìn đến ngoài cửa ánh sáng sau, nghiêu Diệp sắc mặt biến đổi Chạy nhanh từ trên sàn nhà bỏ dậy, tiểu tâm mà đem cửa đẩy ra một ít nhìn đến hành lang ngoại một mảnh bình tĩnh hoàn toàn không có ngày hôm qua âm trầm khủng bố cái kia cái gọi là sẽ ở ban ngày tuần du đáng sợ thẩm phán giả cũng không có xuất hiện Niêu diệp nhẹ nhàng thở ra mặc vào tối hôm qua đặt ở một bên giày sở trường đơn giản trải vớt một chút lộn xộn tóc lúc này mới đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài hắn không có khả năng vĩnh viễn đại ở chỗ này cần thiết muốn đi ra ngoài thăm dò trên đảo nhỏ tình huống tìm được chạy trốn về nhà lộ mới được nô no, còn có hắn yêu cầu chính mình tìm điểm đồ ăn tổng không thể vĩnh viễn rửa vào băng vải quái nhân đi, vạn nhất người chỉ là nhất thời hảo tâm, về sau sẽ không lại cấp, kia hắn chẳng phải là muốn nói chết? tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng liêu diệp nhớ tới tối hôm qua mỹ vị đồ ăn, vẫn là không cấm mặt lộ vẻ dư vị chi sắc, ăn ngon thật, cũng không biết kia to con là như thế nào làm được, xem cái kia ấm áp trình độ, cảm giác là vừa ra nổi không lâu à? liêu diệp không dám đi tưởng kia băng vải quái nhân tự mình nấu cơm bộ dáng, tổng cảm thấy hình ảnh quá mỹ, hắn không dám nhìn đi ra này tòa nhà xưởng niêu diệp không ra dự kiến thấy được lò sát sinh ngoại nhiều một đám mắt buồn ngủ mông lung những người sống sót bọn họ tựa hồ thực sợ hai ban ngày gặp gỡ nguy hiểm không dám tiếp tục tránh ở nhà xưởng tất cả đều chạy tới bên ngoài trên đất trống ngủ gà ngủ gật niêu diệp sợ bọn họ phát hiện chính mình liền trốn ở góc phòng yên lặng nhìn trộm hắn cẩn thận quan sát đến trên đất trống đám người quả nhiên nhìn đến đám kia người trung gian có mấy cái ngày hôm qua đem hắn trói đến trên cây người không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi đáng giận dựa vào cái gì hắn ngày hôm qua như vậy chật vật thiếu chút nữa chết những người này là có thể như vậy thoải mái mà đã ở chỗ này niêu diệp nguyên bản thanh triệt thấy đấy con ngươi nhiễm thù hận oán giận chi sắc hắn giống chỉ tránh ở cống ngầm lao thử giống nhau hóa độc mà nguyền rủa những cái đó lòng lang dạ sói lạnh nhạt vô tình ra hỏa thật hận không thể những người này lập tức chết bất đắc kỳ tử lý ca muốn bắt đầu rồi sao đứng ở đất chống quanh thân ẩn nấp chỗ phấn mau muội tử vẻ mặt chờ mong lý ca ra vẻ cao thâm mà cười Nói, hừ hừ, đợi chút, lập tức liền bắt đầu, này đó mồi sẽ cho chúng ta mang đến con mồi. Thạch đầu cùng tiền khối nhìn những cái đó chết đã đến nơi mà không tự biết dân bản xứ nở tờ cờ nhóm, cũng nở nụ cười. Này đó ngu ngốc, trải qua ngày hôm qua cái kia quần ma loạn vũ ban đêm sau hoàn toàn tin bọn họ nói, làm làm gì làm gì, so điều cậu đều nghe lời. Hiện tại, bọn họ cố ý mệnh lệnh này nhóm người đã ở rõ ràng rộng lớn mảnh đất rất quái, những người này cư nhiên cũng chút nào không làm hoài nghi vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng nhìn qua thật đúng là buồn cười. Ở lý ca đám người trong mắt, này đó nở tở cờ không tính là là chân chính sinh mệnh, vì bọn họ nhiệm vụ mà chết đi, cũng coi như là chết có ý nghĩa, bọn họ trong lòng một chút chịu tội cảm đều sẽ không có. Chúng ta còn cần ngốc bao lâu a Có điểm nói bụng Thời gian thực mau đi qua 30 phút, nghiêu diệp ở nơi tối tăm ngồi xổm chân đều mau đã tê dần, cũng không làm rõ ràng những người này đã ở trên đất chống muốn làm gì mà trong đám người cũng dần dần nhớ tới nhỏ vụn thảo luật thanh đúng vậy hào đói không biết cứu viện đội người khi nào mới có thể tới cứu chúng ta cứu viện đội thật sự sẽ đến sao có người lộ ra tuyệt vọng biểu tình tối hôm qua quỷ ảnh lay động cùng các loại quỷ dị thanh nhâm đã hoàn toàn đem này đàn ngày xưa thượng lưu nhân sĩ si nhóm đánh sập lưng có chút tinh thần yếu ớt đều mau hỏng mất niêu diệp nghe này nhóm người thảo luận lộ ra ác độc biểu tình cứu viện đội liền các ngươi này đàn dơ bẩn đồ vật Chạy nhanh đi tìm chết tốt nhất. Niêu Diệp Túi Đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay bị ma phá ra màu đỏ thịt non miệng vết thương, tâm tình càng thêm không xong. Hắn cũng biết chính mình hiện tại một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người ý tưởng không đúng, nhưng hắn chính là khống chế không được, khống chế không được trong lòng ác nghiệm. Từ thượng này tòa xa lạ đảo nhỏ, hết thảy đều không thích hợp. Ngày xưa hỏa ái dễ gần thúc thúc di nhóm thay đổi cái bộ dáng, liền Niêu Diệp chính mình đều trở nên rất kỳ quái, tính tình càng ngày càng táo bạo trước kia cái gọi là giáo dưỡng tất cả đều vứt chi sau đầu nói thật hắn hiện tại một chút đều không nghĩ muốn này nhóm người được cứu trợ liền không một cái vô tội bắt đầu thấy chết mà không cứu sau lại cố ý giết người tất cả đều là kẻ điên niêu diệp nhất biến biến mà hồi ức ngày hôm qua bị bó ở trên cây khi tuyệt vọng tâm lý càng thêm vằn mẹo hắn thậm chí bắt đầu cầu nguyện này nhóm người chạy nhanh chết chỉ còn lại có hắn một người chạy ra tiểu đảo làm này đó đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa được đến ứng có báo ứng Mà liên ở nghiêu diệp mãn đầu góc thô tục cùng nguyền rủa thời điểm, trên đất trống tình huống đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chỉ thấy đất trống cách đó không xa lùng cây, mấy cái hình thủ kỳ quái hình người quái vật đã đi tới, thèm nhỏ dãi mà nhìn đám người. Không có lúc nào là không ở khát cầu nhân loại huyết nhục bọn quái vật mắt mạo tinh quang, nhìn những cái đó không hề phòng bị nhân loại, giống như đang xem một mâm bàn tốt nhất món ngon. Chúng nó thậm chí không có tâm tư suy nghĩ này đó mỹ vị món ngon vì sao sẽ xuất hiện ở thẩm phán giả thường xuất hiện lò sát sinh phụ cận, có thể hay không có bấy dập linh tinh. Bị muốn ăn choáng váng đầu vóc chúng nó trong mắt chỉ có những cái đó cổ động mới mẻ máu ra thịt, trừ cái này ra, lại không có vật gì khác. Nguyên bản còn vẻ mặt an nhàn mà ngồi ở trên đất trống châu đầu ghé thai những người sống sót lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là ở đám người phát hiện quái vật trong nháy mắt, một con trường heo đầu. Hai to mặt lớn quái vật đỉnh đại bụng nạm liền nhào tới, một trương miệng liền cắn rứt ly nó gần nhất một cái trung niên nam nhân nửa khuôn mặt ra. A a a. Trung niên nam nhân một con mắt hạt trâu rất ra tới, nửa trương không có da mặt trên mặt, bạch sâm sâm hàm răng cùng huyết hồng lợi bại lộ bên ngoài, từ trên mặt nhỏ giọt máu tươi nhiễm hồng hắn nửa cái thân mình. Hắn nhất thời liền đau đến thét trói thai, thanh bái cực cao. A a a. Quái vật a a a. Trung niên nam nhân bên cạnh mấy cái người sống sót cũng đi theo thét chói thai Thể ra quần mà hướng không có quái vật phương hướng chạy. Nhưng mà liền tại đây đám người hoảng loạn vài giây nội, sở hữu người được mùi máu tươi quái vật đều vây quanh lại đây, đem những người sống sót bao sủi cảo. Một con lại một con trường động vật đầu hình người quái vật gấp không chờ nổi mà bổ nhào vào nhân loại trên người gầm cắn, máu tươi nhuộm dần khắp lục ý dạt rào mặt cỏ. Ngắn ngủn hơn một phút thời gian, trên đất trống liền trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, nơi nơi là tản chi đoạn tí máu tươi đầm địa. A a a, không cứu mạng a lý ca lý ca ngươi ở đâu cứu mạng cứu mạng a a a có người ở tuyệt vọng chung kêu cứu lớn tiếng hướng bọn họ trong lòng người tâm phúc cầu cứu nhưng mà tránh ở ẩn nấp chỗ lý ca đám người chỉ là lạnh nhạt mà nhìn bọn họ không có ra tay cứu giúp tính toán chờ đến thời cơ không sai biệt lắm thời điểm bọn họ mới giơ xuống lên thu hoạch trong sân cảnh giới trong lòng hàng bọn quái vật đầu người nêu diệp che miệng hô hấp thông thả mà nhìn cách đó không xa huyết tinh cảnh tượng không dám phát ra âm thanh kinh động trong sân quái vật cùng nhân loại. Phụt. một con bị quái vật xé rách cánh tay xa xa mà bay đến liêu diệp trốn tránh góc phụ cận. liêu diệp hoảng sợ hô hấp dồn dập một chút nhưng ngay sau đó hắn liền thấy rõ kia chi cánh tay bộ dáng đó là một chi non mềm trắng non nữ nhân cánh tay trên cổ tay còn treo một con ngọc lục bảo vòng tay bị máu tươi nhuộm thành ảm đạm màu sắc. nay chi cánh tay thật là lại quen thuộc bất quá. Điều Diệp nhớ rõ, ngày hôm qua hắn cứu những người đó trung gian có một cái mỹ phụ nhân, vì mạng sống đem chính mình cổ áo đều xé, nhìn qua thật là đáng thương vô cùng. Nhưng mà, cũng là cái này đáng thương nhu nhược ra hỏa, cái thứ nhất ngăn cản hắn, còn ở cuối cùng, cho hắn dây thừng buộc lại một cái bế tắc. Vì không cho hắn dễ dàng chạy thoát, những người đó quả thực như là ở đối đãi kẻ thù giống nhau đái hắn. Cái này khuôn mặt rào hảo, bề ngoài thiện lương phụ nhân ở cuối cùng lộ ra cái kia ác độc ánh mắt, Niêu Diệp cuộc đời này khó quên ha hả ha hả ha ha. nô no. niêu diệp nghe được chính mình môi phùng gian tiết ra tiếng cười có chút kinh ngạc không thể tin được là chính mình phát ra dường như bất an mà một lần nữa bưng kín miệng nhưng chỉ chốc lát sau nhìn kia chi cánh tay hắn lại khống chế không được mà cong lên mặt mày tươi cười giống như hải đồng thuần túy Hi hì xứng đáng ha hả a niêu diệp nhỏ giọng mà cười ở trong góc lộ ra thượng đảo sau nhất thả lỏng biểu tình không phải muốn giết chết hắn sao hiện tại chết trước rất chính là các ngươi a chính là như vậy đều chết thì tốt rồi hì hì hì niêu diệp che lại hạ nửa khuôn mặt hắc bạch phân minh đôi mắt lượng kinh người lý ca nhân ra sát đủ số tay hảo toan nga bên kia phấn mao mội tử bung trong tay thương làm lũng bắn manh lý ca gấp gáp mà đem phấn mao mội tử ôm vào trong ngực tay còn không thành thật mà nơi nơi sờ loạn không thể không nói trò chơi này chân thật cảm thật sự lợi hại Sở hữu xúc cảm cùng giết người cảm giác đều cùng thật sự giống nhau, làm người cũng tùy theo phóng đại, tỉ như lý ca lúc này, bị máu tươi cùng huyết tinh trường hợp kích thích tới rồi, hưng phấn đến không được. Hắc hắc, kêu bảo bối nhi ngươi chờ một chút, chờ ta lộng xong cuối cùng một cái, chúng ta liền cũng có thể hảo hảo hưởng thụ dư lại hai ngày. Thân là độc thân cầu thạch đầu cùng tiền khối không nỡ nhìn thẳng mà tiếp tục nhìn chằm chằm trên đất trống còn sót lại quái vật xạ kích. Trò chơi cấp nhiệm vụ là ở trên đảo tồn tại ba ngày Cộng thêm mỗi người 10 cái tiểu quái, bọn họ còn kém một chút, nhưng là dùng làm mỗi dụ người đã muốn chết xong rồi, bọn họ còn phải nhanh hơn tốc độ. Ai, lại nói tiếp, vẫn là lý ca bị nữ hù đến đầu góc không rõ ràng lắm. Vốn dĩ dựa theo công lược, nhất bảo thủ thích hợp phương án tới, có thể chậm rãi giết. Kết quả phấn mau muội không kiên nhẫn, một hai phải tới một lần đại chơi kích thích, làm đến hiện tại vốn dĩ có thể dùng 3 ngày nở cờ chỉ có thể một lần tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng thạch đầu cùng tiền khối nội tâm chửi thầm không thôi, nhưng rốt cuộc đều là trong thế giới hiện thực bằng hữu, vì huynh đệ tính, phúc, bọn họ cũng liền nhịn. Lúc này, trên đất trống đã làm máu chạy thành sông, nội tạng cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột sái đầy đất, rất nhiều quái vật đều ở hút dẫn nhân loại mỹ vị ốc, đầy mặt hưởng thụ. Còn sót lại 4 năm cái người sống sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liều mạng tưởng hướng bên ngoài trốn, lại như thế nào cũng trốn không thoát quái vật vòng đây, chỉ có thể ở trên đất trống vòng quy nhìn qua có chút buồn cười niêu diệp ánh mắt âm lãnh mà tiếp tục nhìn trộm trên đất trống hết thảy khoe miệng ý cười chưa từng đi xuống quá đều chết đi nhanh lên tất cả đều đi tìm chết mà đúng lúc này dị biến nổi lên lò sát sinh ngoại trong rừng cây chậm rãi đi tới một cái thân hình cao lớn nam nhân phanh phanh cả người quấn quanh băng vải nam nhân nhìn trước mặt quái vật quần tụ cảnh tượng nâng lên trong tay lương rộng cự nhận thứ lạc một con chính tham lam hút dẫn cốt tủy trư đầu nhân bị dễ dàng bổ ra hai nửa máu tươi phun tung tóe mà ra dơ bẩn tanh tuổi nội tạng sái đầy đất ngươi không nên tới nơi này lạnh băng đến cơ hồ có thể đông lại linh hồn thanh tuyến làm sở hữu đắm chìm ở máu tươi tắm ngội trung quái vật đánh cái dùng mình nam nhân bị màu trắng băng vải bao trùm mặt bộ đường cong rõ ràng hai mắt vị trí máu tươi càng thêm màu đỏ tươi tt là thẩm phán giả Cư nhiên là thẩm phán giả thượng con bảo tồn lý trí bọn quái vật vì giữ được mạng nhỏ mà tứ tán buôn đào chỉ có mấy cái chỉ số thông minh không cao còn trầm mê huyết nhục cuồng hoan quái vật vẫn cứ ở truy đuổi may mắn còn tồn tại nhân loại Á a a cứu mạng cứu mạng chật vật bất ham gầy yếu thanh niên sợ tới mức nước mắt nước mũi ràn rủa ở trên đất trống kéo ra một hồi truy đuổi chiến tránh né phía sau vô mặt quái vật đổi giết tắc lưới dao xét qua không có ngũ quan Chỉ có tứ chi nhỏ dài đáng sợ vô mặt quái vật toàn thân nổ tung huyết hoa, vỡ thành một bãi thịt khối Sùi lơ trên mặt đất gầy yếu thanh niên ngơ ngác mà nhìn trước mặt cứu chính mình băng vải đại hán. Tránh ở chỗ tối nghiêu diệp nhìn này vô cùng quen thuộc cảnh tượng, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó âm mặt, hoán hận mà cắn chặt khớp hàm. Cái này to con. Xem mới nhất chương đều ở M1ZZKOM đã đổi mới. Nguyên lai like chỉ cần là bị thương người, liền đều sẽ cứu sao. Không biết vì sao nhìn băng vải quái nhân cứu người khác cảnh tượng niêu diệp trong lòng nghẹn khuất thật sự hắn muốn là vết thương trồng chất ngón tay gắt gao bắt lấy phủ cận mặt đất cỏ dại lực đạo lớn đến gân xanh đều đi lên tuy rằng ngày hôm qua hắn là như vậy suy đoán nhưng là vì cái gì muốn cứu này đó không đáng cứu kẻ điên nhìn nơi xa trên đất trống cảnh tượng niêu diệp trong ánh mắt lại ập lên tơ máu môi cũng bị chính mình cắn ra huyết nhìn qua tựa như một cái sắp mất đi lý trí kẻ điên giống nhau trên đất trống sướng sờ ở tại chỗ thanh niên run, run run nhìn trước mặt cao lớn đến gần như khủng bố băng vài nam nhân khỏe miệng run rẩy nỗ lực bài trừ một mặt lấy lòng tươi cười tạ tạ hắn đầu thượng bị quái vật trảo phá địa phương chính không ngừng chảy ra đen nhánh vết máu phàm làm máu đen chảy qua địa phương tất cả đều cố lấy rầm rạp, giống như hô hấp cổ động bánh bao thịt mà đối mặt tự thân dị biến thanh niên lại phảng phất giống như chưa giác còn ở may mắn chính mình vẫn may Lệnh nhạt cao lớn thẩm phán giả không nói lời nào một lần nữa giơ lên trong tay trường đao chém giữa sắt rau giống nhau đem thanh niên bắt đầu dị hóa đầu cắt thành thoái khối a a a trên đất trống mặt khắc bốn cái người sống sót liên tiếp thét trói thai thừa dịp quái vật rời đi thẩm phán giả sử quyết khe hở chạy ra mà thẩm phán giả cũng không có muốn đuổi theo ý tứ ngược lại quay đầu nhìn về phía tránh ở ẩn nấp chỗ lý ca đám người thẩm phán giả nhiễm huyết sắc băng vải vào giờ phút này nhìn qua vô cùng kinh tủng thấy thẩm phán giả phát hiện bọn họ Lý ca đám người nhanh chóng thu thập hảo chính mình ba lô, chạy trốn bay nhanh. Tránh ở cách đó không xa, vẫn luôn ở quan sát đất chống tình huống Nghiêu Diệp ngừng thở, hô hấp dồn dập Đã chết! Đã chết! Chính là! Vì cái gì? Vì cái gì tối hôm qua, to con không có giết chết chính mình đâu. Nghiêu Diệp thấy to con còn đứng tại chỗ, liền thu hồi tầm mắt, lùi về trong một góc, bình phục chính mình quá mức kích động tâm tình. Đối tử vong sợ hai cùng kẻ thù chết ở trước mặt hưng phấn hôn tạp ở bên nhau làm niêu diệp hiện giờ trở nên yếu ớt thần kinh có chút thừa nhận không thể chờ đến bình phục hảo cảm xúc niêu diệp lúc này mới quay đầu lại lần nữa từ trong một góc ló đầu ra muốn nhìn xem to con tình huống một chương cột lấy màu trắng băng vải khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt niêu diệp đương trường doãn đốc, ố hoa một tiếng lùi về trong một góc thẩm phán giả thấy thế có điểm chột dạ mà đứng lên thu hồi nhìn trộm ánh mắt dọa đến niêu diệp nhưng là bị dọa đến bộ dáng cũng thực đáng yêu Nhiêu diệp túng túng mà nằm liệt trên mặt đất, nhìn cao lớn băng vải quái nhân, sửng sốt trong chốc lát sau, tái nhật trên má dần dần lộ ra hồng chiều, trong mắt còn tàn lưu vừa rồi hưng phấn. Ngươi! Ngươi hảo! Nhiêu diệp đem chính mình sợ hãi đến run rẩy ngón tay giấu ở phía sau, nỗ lực bài trừ một màn sán lạn tươi cười. Nếu! Không giết hắn nói, ý tứ có phải hay không? Hắn là đặc thủ! kia, Bọn họ sẽ trở thành bằng hữu sao? Trở thành bằng hưu nói! liền có thể làm ơn bằng hữu hỗ trợ đi hỗ trợ giết chết người xấu cũng là có thể đi niêu diệp ngoan ngoãn mà từ trên mặt đất bò dậy nhìn trầm mặc ít lời băng vải quái nhân trên mặt tươi cười thuần khiết như hài đồng rồi lại mang theo một tia vi diệu bệnh trạng cảm giết chết những cái đó khi dễ hắn người xấu thẩm phán giả trầm mặc mà nhìn niêu diệp nhìn đến hắn âu yếm thanh niên bị trên đảo lệ khí cảm nhiễm thuần trắng linh hồn thượng nhiệm oán hận huyết sắc người tên là gì phía trước thật là cảm ơn ngươi chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Niêu Diệp chiếu băng vải quái nhân vương chính mình còn tại phát run tay, tươi cười ôn nhu như nhau lúc trước thiếu niên thời kỳ hắn. Thẩm phán giả im lặng, nóc tại tại chỗ. Chương năm kỳ dị cốt mùi hương. Viên Bình vẫn luôn đều nhớ rõ thiếu niên thời kỳ hết thảy, thậm chí còn sau khi chết trở thành phi người tồn tại, liên kết với nhân loại tình cảm đều mau biến mất hầu như không còn thời điểm, cũng vẫn như cũ cố thủ những cái đó tùy thời gian trôi đi dần dần ố vàng ký ức mảnh nhỏ tuy rằng hắn sinh thời trong trí nhớ đại bộ phận nội dung đều là hát cám cùng bóng ma đồng dạng cũng có hắn không muốn quên mất tốt đẹp khi đó hắn yếu đuối vô năng ti tiện đến giống như một con vặn vẹo dòi bỏ hắn căm hận chính mình gia đình căm hận cả tòa chấn nhỏ trong lòng chỉ có oán hận vặn vẹo xấu xí cảm xúc mà khi đó hắn lại gặp nhiều diệp đương khi đó ánh mắt thanh triệt tiểu thiếu ra hướng hắn vươn tay thời điểm huyên bình thật sự cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời đi lên hết thể đều không hề là hát ám tuyệt vọng sát thái Nhưng mà, hàng năm sinh hoạt trong bóng đêm người lại nơi nào sẽ lập tức thói quen Quang Minh. Lâu không thấy quá Quang Minh người khát cầu Quang Minh, nhưng đương Quang Minh thật sự gần trong gang tức là lúc, lại ngược lại sẽ tự biết xấu hổ, không dám tiếp cận, thật đáng buồn đến cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, khi đó Nguyên Bình ở đối mặt đột nhiên mà tới thiện ý khi, theo bản năng mà lựa chọn chạy chối chết, cự tuyệt kia chỉ nghĩ đem hắn lôi ra hát cám tay. Mà này cũng trở thành Nguyên Bình sinh thời lớn nhất tiến đối, thậm chí với, chấp niệm Ở cự tuyệt Nghiêu Diệp lúc sau mỗi một cái ngày đêm, Nguyên Bình đều sẽ nhớ tới chính mình tránh đi cái tay kia sau, Nghiêu Diệp sở lộ ra bị thương ánh mắt. Nguyên Bình căm hận hại Nghiêu Diệp lộ ra như thế biểu tình chính mình. Hắn sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng khi nguyên rủa chính mình, nguyên rủa chính mình tồn tại, nguyên rủa cái kia đem hắn vây khốn gia đình cùng chấn nhỏ. Hắn thật là cái, đã thi tiện lại ghê tởm ra hỏa, làm hại Nghiêu Diệp như vậy khổ sở. Hắn một lần lại một lần mà như vậy hồi tưởng, tưởng tượng chính mình cầm cái tay kia Hắn cùng Nghiêu Diệp sẽ có một cái thực tốt kết cục, mà phi như vậy qua loa kết thúc. Vì cái gì không nắm lấy cái tay kia đâu. Cho dù là ở sinh thời, ở đám cháy chung bị ngọn lửa cắn nuốt trước một giây, viên bình vẫn như cũ ở không cam lòng mà hối hận mà hồi tưởng. Hắn thực không cam lòng. Vì cái gì? Cho dù là như thế hèn mọn chính mình. Vì cái gì liền không thể có được tốt đẹp đâu. Nếu Nghiêu Diệp là hắn, bọn họ vĩnh viên ở bên nhau, thì tốt rồi. Hà muốn hào muốn được đến hạnh phúc vì cái gì những người khác liền có thể đâu hào hận hắn không cam lòng ngọn lửa cuối cùng cắn nuốt uyên bình thể xác ở lò sát sinh mâu thân điên cuồng tiếng cười cùng phụ thân giữa tiếng kêu gào thê thảm uyên bình lâm vào trầm yên rồi sau đó hoài đối thế gian hết thẻ sinh linh nguyền rủa cùng đối nhau trước hết thẻ không cam lòng hắn sau khi chết thức tỉnh bị nốt ở này tòa tràn ngập tội ác trên đảo nhỏ hắn không biết chính mình thức tỉnh ý nghĩa ở đâu chỉ là bản năng Bắt đầu một lần lại một lần mà chém giết xuất hiện ở trước mặt hắn, bị đảo nhỏ ô nhiễm quỷ hồn nhóm. Hắn gần như điên cuồng mà chết lặng mà ở trên đảo tàn sát hết thể hắn có khả năng nhìn đến sẽ động đồ vật, bởi vì ở hắn xem ra, tất cả đồ vật đều so với hắn muốn hạnh phúc, cho nên, hắn căm ghét. Hắn sở theo đuổi hạnh phúc, đã không bao giờ sẽ được đến. Vậy các ngươi, còn có cái gì tồn tại tư cách đâu? Huyên Bình đã từng là như vậy cho rằng, cũng bởi vậy mà càng thêm chán ghét xâm lấn tiểu đảo hết thể tồn tại coi giết chóc vì chính mình tồn tại ý nghĩa. Thẳng đến, ở một lần tập mãi thành thói quen xử quyết trung, hắn bắt giữ tới rồi kia một mạt quen thuộc hơi thở. "Là, Liêu Diệp." Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sở theo đuổi hạnh phúc, lại lần nữa đi tới hắn bên người. Phảng phất thời gian chạy ngược. Nguyên Bình nhìn niêu Diệp vươn tay, bị băng vải bao vây trên mặt nhìn không ra biểu tình, nguyên bản trống rỗng ngược lại thanh như nổi trống. Hắn cao lớn thân thể trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, không nói một lời lại đều có một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế niêu diệp vẫn duy trì vườn tay hữu hảo tư thế nhìn trước mặt vẫn không nhúc nhích băng vải quái nhân sắc mặt cứng đờ làm sai sao quả nhiên vẫn là quá nóng nội a niêu diệp nghĩ như vậy thu liêm trong ánh mắt quá mức nóng cháy cảm xúc thầm mắng chính mình quá vui mừng lộ rõ trên nét mặt chỉ sợ đã bị to con đã nhận ra chính mình kia đáng xấu hổ mục đích chỉ hy vọng này to con có thể không cùng chính mình trở mặt đi niêu diệp biểu tình ảm đạm hắn thật sự rất tưởng báo thù nếu cái này to con không chịu giúp hắn vậy bằng hắn này phó tiểu thân thể chỉ sợ là đấu không lại những người đó yêu cầu nghĩ biện pháp khác mà liên ở nghiêu diệp chuẩn bị thất vọng mà thu hồi tay khi trước mặt thẩm phán giả đột nhiên động thẩm phán giả quy một gối xuống đất tầm mắt cùng nghiêu diệp bình tể thực ôn nhu mà nhẹ nhàng nắm nghiêu diệp tay kia chỉ to rộng bàn tay một chút liền đem nghiêu diệp toàn bộ tay đều bao vây đi vào tỷ lệ khoa trương đến giống như thành nhân cùng năm sáu tuổi hài tử tay mà thẩm phán giả tựa hồ cũng biết chính mình sức lực rất lớn thập phần tiểu tâm mà đắn đo gắng sức nói gắng đạt tới không cho nghiêu diệp cảm giác được bất luận cái gì không khỏe cảm giác được bàn tay thượng bao trùm hơi lạnh thô ráp băng vải xúc cảm nghiêu diệp sửng sốt không thể hiểu được mà cảm giác trên mặt có chút tiêu tổng cảm thấy cái này giao bằng hưu tư thế có chỗ nào không thích hợp quy một gối xuống đất gì đó ách có lẽ còn rất bình thường rốt cuộc to con vóc giáng đại phóng thấp điểm dễ nói chuyện Nhiêu Diệp liền như vậy mãn đầu góc hổ nháo mà miên man suy nghĩ, ngay sau đó liền thấy được trước mặt to con túi đầu, đem hắn tay phóng tới bên miệng khẽ hôn. Nhiêu Diệp mở to hai mắt, sắc mặt hồng thành quả táo. Người! Nhiêu Diệp cứng đờ mà chạm đến to con mềm mại môi, cho dù cách băng vải, cũng có thể cảm giác được kia đường con nhu hòa độ cung. To con, giống như đang cười. Chúng ta, là bằng hữu. Bất đồng với Nhiêu Diệp thanh thúy dễ nghe, giàu có thiếu niên cảm thanh tuyến. Thẩm phán giả thanh âm trầm thấp mà từ tính, mang theo thành niên nam tính độc hữu hormone, đủ để thỏa mãn thanh khống người yêu thích sở hữu tốt đẹp tưởng tượng. Chưa bao giờ nghe được quá lớn khổ người nói chuyện Nhiêu Diệp chỉ cảm thấy bên tai tê dần, bị này đạo từ tính thanh âm khơi dậy một thân nổi da gà. Nhiêu Diệp nhìn to con hình dáng rõ ràng, đường con tuấn lãng băng vải mặt, cùng con đang không ngừng chảy ra máu tươi mắt bộ vị trí, sắc mặt càng đỏ chút. Hắn ngơ ngác mà nhìn to con. Mặc danh cảm thấy này trương bị băng vải bao trùm mặt mang một loại đặc thù mị lực, làm người căn bản không rời mắt được. Trước tiên là vì cái gì cảm thấy này to con thực dọa người đâu. Rõ ràng còn. Khá xinh đẹp, cái mũi cùng đôi mắt, vị trí đều thực hảo sao. Chúng ta, là bằng hữu. Thấy liêu Diệp không có phản ứng, thẩm phán giả lại thấp thấp, thật cẩn thận mà lặp lại một lần, cuốn quanh băng vải ngón tay theo bản năng cọ sát liêu Diệp non mịn thon dài tay. Lần này, có thể cùng ta trở thành bằng hữu vĩnh viễn ở bên nhau sao chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại chia lịa niêu diệp phục hồi tinh thần lại nhìn mắt chính mình bị nắn bốc tay có điểm vi diệu mà cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng là cũng không nghĩ nhiều ngẩng đầu cười đáp ân chúng ta là bằng hữu tốt nhất bằng hữu ha tốt nhất bằng hữu thật là thật tốt quá niêu diệp tươi cười sán lạ trong ánh mắt lại cất dấu oán hận gió lốc hắn áp lực trong lòng hưng phấn hồi cầm thẩm phán giả ngón tay kích động đến khống chế không được mà run rẩy thành công hắn rốt cuộc có thể báo thủ hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy kia mấy cái cho hắn thượng thủ khảo còn cầm đao tử uy hiếp người của hắn chết còn muốn bị chết thực thảm mới được niêu diệp ánh mắt sáng lấp lánh mà cười ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người miệng cười sán lạn đã co vài phần vặn vẹo cùng âm vũ sắc thái hoàn toàn không giống cái đơn thuần tiểu thanh niên thẩm phán giả chỉ là ôn nhu mà nhìn niêu diệp tiểu tâm mà nắm niêu diệp tay ôn nhu mà dùng một cái tay khác vuốt ve hạ hắn mềm mại xóa tung tóc dối cho dù bị ô nhiễm cũng không quan hệ. Thẩm phán giả nhìn Liêu Diệp linh hồn thượng dần dần ô trọc dấu vết, cũng không có giống nhìn đến mặt khác quái vật giống nhau cầm lấy trường đao chặt bỏ, mà là đau lòng mà cúi người, dùng cái chán nhẹ cọ Liêu Diệp cái chán. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ô trọc là bởi vì oán hận, Liêu Diệp oán hận ai liền giết chết ai không phải hảo sao? Thẩm phán giả đương nhiên mà nghĩ, không hề có từ trước coi ô trọc vì dơ bẩn, dị hóa chính là quái vật, quái vật chính là nên chém lạnh nhạt tàn nhẫn. Niêu Diệp đại thu sắp đến báo, hương phấn đến không được, bị to con cỏ vài cái sau, cũng đi theo cọ trở về, cảm giác chính mình ở cọ một cái đại hình mao nhung hoa hoa. Ha ha ha. Niêu Diệp bị thẩm phán giả tán ở chỗ cổ màu đen sợi tóc cọ phát ngứa, ở trong lòng ngực hắn cười thành một đoàn. Thẩm phán giả vẫn như cũ quỳ một gối tại chỗ, tùy ý Niêu Diệp ở trong ngực hương phấn mà lộn xộn. Thật tốt, lần này, bọn họ rốt cuộc là bằng hữu. Cách đó không xa trên đất trống vô số gây chi tàn cánh tay còn lẳng lặng nằm trên mặt đất tàn mát ra nồng đậm mùi máu tươi chết đi đã lâu những người sống sót trên mặt còn mang theo hoảng sợ thân thể cũng đang không ngừng dị hóa thực hiện nhiên nay đó vốn là ở hai nạn trên biển chung chết đi quỷ hồn bất quá bao lâu liền sẽ lại lần nữa sống lại sau đó hoàn toàn trở thành trên đảo bọn quái vật một viên rất nhiều thị huyết quái vật khiếp sợ thẩm phán giả uy áp không dám tới gần chính ẩn ở nơi tối tăm, chỉ dám thèm nhỏ dãi mà nhìn xa kia phiến thi thể trải rộng địa phương trơ mắt mà nhìn mới mẻ mỹ vị huyết nhục biến thành quái vật. mà ở trong một góc niêu diệp cùng thẩm phán giả chính ấm áp hỗ động coi bên cạnh huyết tình vì không có gì tuy rằng bọn họ hai người đối bằng hữu định nghĩa có chút khác biệt nhưng ở chung chung không khí lại càng ngày càng hòa hợp thật giống như nhiều năm không thấy bạn tốt giống nhau niêu diệp nguyên bản đối với to con sợ hãi tâm lý nhanh chóng tuyết lở tan giã thật sự trở nên thả lỏng xuống dưới thậm chí rất có vài phần tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu phân khởi cảm bên kia Lý Ca đám người đang ở đoạt mệnh chạy như điên, ta liền biết thẩm phán giả đã theo dõi chúng ta, Bằng không như thế nào vừa vặn liền nhìn đến chúng ta, rõ ràng cái này điểm hắn nên đi trên đảo tuần du. Tiền khối chạy trốn bay nhanh, phun đầu lưỡi vẻ mặt phun tào, phấn mao muội tử bị Lý Ca lôi kéo đi, đầy mặt không tình nguyện, ai nha nhân già không nghĩ chạy, một căn bản không đuổi theo sao? Như vậy cấp làm gì? Nói, phấn mao muội tử liền dừng bước chân, dầu miệng dậm chân. Trò chơi này chân thật cảm như vậy cường, nhân ra mệt mỏi quá. Kỳ thật cũng không có nhiều mệt, rốt cuộc mới vừa chạy không bao xa, nhưng nàng tới trò chơi là nghĩ đến tìm về vui, ai ngờ tới một cái kính nhi chạy trốn a. Thật là, ngày hôm qua còn trụ như vậy phá, còn không bằng nàng hai ngày này không chơi trò chơi, lựa chọn đi dạo phố đâu. Lý Ca vừa rồi cùng thẩm phán giả đối thượng tầm mắt, sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, lúc này cảm xúc cũng thật không tốt, nghe xong phấn ma muội tử hoán giận sau, Hai ngày này tới tích lũy cảm xúc đột nhiên liền tạc. Người mẹ nó, có thể hay không tỉnh điểm tâm. liền tính là nhiệm vụ này rất đơn giản, đã chết cũng đến rất cấp bậc hảo sao. Rất đau. Lý ca thở hồn hện, vẻ mặt tức giận, thật là bị này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ biết làm nũng đồ vật tức điên. Nhìn đến Lý ca phát giận, tiền khối cùng thạch đầu bất đắc dĩ che mặt. Lý ca quả nhiên nhịn không được, thứ này vẫn luôn liền không phải cái hảo tính tình, vì phao mọi tử mới trang như vậy dễ nói chuyện kết quả hiện tại vẫn là bại lộ. Bọn họ này đó huynh đệ vì phối hợp hắn phao muội tử cũng là tận lực, nay bản tính khó rời sự tình, liền không trách bọn họ. Phấn Mao muội tử bị Lý Ca khí hồng mặt hoảng sợ, ngay sau đó cũng banh nổi lên mặt, chào phung nói, "Hảo hảo hảo, là ta kéo các ngươi chân sau. Mẹ nó sẽ không mang muội tử chơi sớm nói được không? Nếu không phải ngươi phía trước thổi đến ba hoa trích chòe, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý cùng ngươi này điếu thì chơi?" "Hử?" "Lão nương không chơi." lao nương rời khỏi phấn mao muội tử nguyên hình tất lộ đánh đá mà bắt lý ca vẻ mặt vệt đỏ ngay sau đó liền khẩy thủ đoạn thượng trí năng đồng hồ muốn rời khỏi lý ca nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng nịnh nọt mà vây quanh phấn mao muội tử chuyển động không nghĩ cái này thật vất vả nói thượng mội tử thổi thực xin lỗi thực xin lỗi la ta cảm xúc không hảo ai mội tử ngươi liền tha thứ ta lần này đi lý ca lấy lòng nửa này nhìn đến phấn mao muội tử ngẩng đầu lên Sắc mặt trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Lùi không ra đi. Hệ thống nói phó bản bị phong tỏa. Nói đúng không nổi danh nguyên nhân dẫn tới. Cái gì? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Đào nhỏ một khắc đầu, Nhiêu Diệp còn ở cùng thẩm phán giả chơi cho nhau ngây ngô cười trò chơi. Thẩm phán giả nhìn Nhiêu Diệp, dấu ở băng vải hạ trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu cười nhạt. Nếu Nhiêu Diệp muốn giết ai, vậy giết đi. Chương 64.12 kỳ dị cốt mùi hương. Sao có thể? nhìn phấn mao muội từ trắng bệnh sắc mặt lý ca cũng đầy mặt kinh hãi chạy nhanh xem xét chính mình hệ thống phát hiện hệ thống giao diện toàn diện hướng khóa từng cái đại đại hồng trong không biết nhân không rõ nguyên nhân bổn phó bản tạm thời phong tỏa kỹ thuật nhân viên đang ở toàn lực phá được chung thỉnh người chơi tại đây trong lúc tận lực không cần tử vong lặp lại người chơi tử vong khả năng tạo thành không rõ hậu quả thỉnh người chơi cẩn thận trò chơi chờ đợi phía chính phủ chữa trị hoàn thành ít mima có ý tứ gì liền khi nào tu hảo đều không nói chờ lao tử đi ra ngoài nhất định phải cấp phía chính phủ đánh một một tinh cái bình. nhìn thông cáo lý ca bạo thô khẩu cái chán gân xanh thẳng bạo biểu tình đều vặn vẹo lên hắn chơi thật lâu quái đàm không ai so với hắn càng hiểu biết cái này phó bản khủng bố Này đó chân thật độ cực cao phó bản ngày thường coi như trò chơi chơi chơi cũng liền thôi dù sao sẽ không chân chính tử vong nhưng nếu thật sự bị nhốt ở chỗ này vĩnh viễn ra không được kia quả thực là so tử vong càng tàn khốc hình phạt ở chỗ này nhân loại tử vong sau là sẽ không tiêu tán mà là sẽ hòa hợp đảo nhỏ một bộ phận trở thành này tòa địa ngục chi đảo nô buộc một cái chỉ khắt cầu huyết nục chỉ số thông minh toàn vô quái vật hắn xem công lược nhìn nhiều như vậy không phải không có người chơi trải qua quá cái này dị hóa quá trình đều không ngoại lệ đều miêu tả thật sự thống khổ gian nan cho nên sau lại phía chính phủ thiết trí sợ hãi ngạch giá trị để tránh miễn người chơi sau khi chết vô pháp lập tức bắn ra trò chơi chính là hiện tại Phía chính phủ đã vô pháp khống chế cái này phó bản, kia còn ở phó bản chung bọn họ nếu chết đi, chẳng phải là sẽ thể nghiệm một lần ngày xưa người chơi lâu năm thống khổ. Đáng chết, kế hoạch thay đổi, công ty game ít hắn cả nhà. Quả thực lấy chúng ta mệnh nói giỡn. Lý ca ninh mày, thần sắc khẩn trương, chúng ta cần thiết đến trốn hảo, mấy ngày nay nhưng ngàn vạn không thể bị giết chết, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, liền tính có thể trở về, cũng sẽ trải qua rất dài một đoạn thời gian thống khổ. Lý ca đem hắn biết nói công lược nội dung hướng mọi người giới thiệu, trong lúc nhất thời mọi người đều khẩn trưng lên, liền vẫn luôn lười nhắc phấn mao mọi tử đều trở nên nghiêm túc rất nhiều. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ thể hội một phen biến thành quái vật cảm giác, liền tính đau đớn chỉ có 50%, nhưng kia cũng không chịu nổi a, Vẫn luôn đối quái đàm trò chơi này cầm bi quan thái độ thạch đầu lúc này càng bi quan, hắn đủ rũ cục đôi nói, xong rồi, ta liền biết, những cái đó biến thành người thực vật tin tức đều là thật sự. Chúng ta cái này xong đời, bất tử cũng đến tàn phế. Các ngươi nếu là sớm một chút nghe ta, không chơi, không phải hảo sao. Thạch đầu trên mặt nhiều chút oán trách chi sắc. Thạch đầu phía trước ở du thuyền thượng thời điểm liền nói, quái đàm này bộ trò chơi có vấn đề, chỉ là lý ca bọn người không tin thôi. Tuy rằng sự thật chứng minh thạch đầu nói đích xác thật có chút đạo lý, nhưng tại đây mọi người đều hoảng loạn vô thố thời điểm nói này đó mã hậu pháo sự tình, khó tránh khỏi sẽ làm người càng thêm phiền lòng thần kinh vốn là căng thẳng tiền khối không kiên nhẫn mà đẩy thạch đầu một chút ác thanh nói ngươi được rồi thạch đầu đều khi nào thế nào cũng phải xả mã hậu pháo có ý tứ sao vốn dĩ liền đủ rối loạn này ngốc tử còn thêm phiền la ngại còn chưa đủ loạn sao nghe vậy thạch đầu trừng mắt nhìn tiền khối liếc mắt một cái sau đó muộn thanh quay đầu không nghĩ lý này đó không nghe người ta lời nói ngu ngốc hắn xem như đã nhìn ra những người này chính là xem thường hắn Không đem lời hắn nói đương hồi sự. Những người này vẫn luôn đều như vậy, thạch đầu cảm thấy chính mình thật là chịu đủ rồi. Những người này tất cả đều là mặt ngoài huynh đệ, ngày thường trang nghiêm túc, kỳ thật chính là đem hắn đương ngốc tử xem. Chưa từng có nghiêm túc trưng cầu quá hắn ý kiến như thế nào, xảy ra sự tình còn chết không nhận sai. Thạch đầu âm mặt không nói lời nào, tiền khối cũng bị thạch đầu thái độ khí không nhẹ, mọi người gian không khí trở nên có chút cứng đờ. Cuối cùng vẫn là Lý Ca nói vài câu trường hợp lời nói mềm mại hạ không khí. Sau đó liền ba phải, bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch. Lý ca đề nghị bọn họ buổi tối tiếp tục ở lò sát sinh nghỉ ngơi, rốt cuộc nơi đó thực an toàn, nhưng là buổi sáng tốt nhất không cần xuất hiện ở thẩm phán giả tầm nhìn trong phạm vi, bởi vì khả năng sẽ bị thẩm phán giả theo dõi. Không bằng ban ngày đi đảo nhỏ bên trái vứt đi chấn nhỏ. Vứt đi chấn nhỏ. Phấn Mao muội tử còn không biết có như vậy cái địa phương, đành phải từ Lý ca kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Nguyên lai. Like. Cái này vứt đi chấn nhỏ là cùng lò sát sinh đường chéo phương hướng thượng một cái tị nạn điểm, ở vào ẩn nấp rừng rậm biên, ly lò sát sinh không xa, chỉ là hàng năm bao trùm ở xương mù dày đặc bên trong không dễ tìm được. Các người chơi cũng là đã chết rất nhiều lần sau mới đem nơi này thăm dò ra tới. Chấn nhỏ này cũng cùng lò sát sinh có hoàn toàn đối lập giả thiết, ở ban ngày tuyệt đối an toàn, một khi tới rồi ban đêm liền sẽ trở thành quỷ hồn nhóm nhạc viên. Hơn nữa, bởi vì nơi này bao trùm xương mù dày đặc, cho nên thẩm phán giả cũng không thích tới nơi này tuần du, có đôi khi mấy ngày đều không nhất định tới một chuyến. Đây đúng là bọn họ ban ngày tránh né thẩm phán giả hảo nơi đi. Mọi người đều gật đầu tán thành cái này kế hoạch, lập tức liền quyết định thừa dịp ban ngày chạy nhanh đi chấn nhỏ thượng tham dò đường, sau đó chạng vạng lại chạy về lò sát sinh nghỉ ngơi. Vì thế bọn họ dọc theo chí năng đồng hồ chung bản đồ, hướng bước đi chấn nhỏ phương hướng đi đến. Đi tới đi tới lý ca đột nhiên nhớ tới thượng đảo lúc sau cái thứ nhất bắt được đến phú nhị đại tiểu bạch kiểm không phải không có tiếc nuối mà nói sách thật đúng là đừng nói không hổ là cốt chuyện dựa chạy trốn sống đến sau mấy ngày nở cờ, cờ này chạy trốn thủ đoạn là thật sự cường liên thủ khảo đều khảo không được hắn nếu là hắn còn không có chạy như thế nào cũng có thể cho chúng ta chăn chắn đạo a lý ca vừa nhớ tới một cái hấp dẫn bột thù hận vũ khí sắc bén liền như vậy không thể hiểu được mà chạy mất liền không cấm bóp cổ tay thở dài tiền khối cười nói Lão đại yên tâm đi, kia tiểu tử cũng sống không được đã bao lâu, ở nguyên cốt truyện hắn là dựa vào bán đứng đồng bạn mới sông đến mặt sau, nhưng hiện tại, liền hắn một cái chạy, có thể bán ai đâu. Chỉ sợ đã sớm vào quái vật bụng. Nhớ tới cái kia ra thịt non mịn tiểu bạch kiểm nở tờ cờ, tiền khối cười đến tràn đầy ác ý. Bọn họ này đó người chơi đều bị vây ở trong trò chơi, những cái đó nở tờ cờ nếu bất tử đến thảm một chút, như thế nào giải bọn họ trong lòng buồn bực đâu. Cho nên... Tự nhiên là bị chết càng thảm bọn họ càng vui vẻ. Thạch đầu không quen nhìn này hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Ở một bên rội nước lã, à, nói không chừng hắn sống được so các ngươi dễ chịu đâu. Dù sao cũng là cái phú nhị đại, không điểm cầu sinh bản lĩnh sao có thể. Ai ra, thạch đầu ngươi ngạo đi lên. Nghĩ không ra trước kia lão tử như thế nào mượn ngươi tiền. Còn sống được so với chúng ta dễ chịu. Hắn rửa cái gì sống được dễ chịu. Liên kêu tiểu bạch kiểm dạng chẳng lẽ còn có thể bán mông cấp quái vật? Tiền khối đẩy mặt trào phúng, thạch đầu mặt đỏ lên, lại là một ít giống thật mà là giả bịa giải, dù sao chính là tranh cãi rốt cuộc, tiền khối cũng không nhường một tấc, các loại thô tục phun tới, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Phút phấn ma muội tử bị này hai người chọi gà mắt dường như bộ dáng trọ cười, ha ha ha cười cái không ngừng. Lý ca cũng bất đắc dĩ buông tay, này hai người chính là dễ dàng đấu lên. Nghe được một câu bán mông yêu diệp, nị mạ các ngươi chết chắc rồi niêu diệp một đường truy tung lý ca đám người dấu vết mà đến mới vừa đuổi theo liền nghe xong một lỗ thai thô tục tức giận đến mặt đều đỏ các ngươi cười đủ rồi sao niêu diệp từ lùn cây đi ra sắc mặt tông trầm lý ca kinh ngạc nhìn niêu diệp ngay sau đó nở nụ cười thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến a này không phải hệ thống ở bồi thường chúng ta đi này là chăn thịt đều đưa đến trước mắt tiền khối cùng thạch đầu cũng đình chỉ tranh chấp lạnh nhạt mà nhìn về phía nghiêu diệp tuy rằng bọn họ lẫn nhau gian không đối phó nhưng ở đối mặt người ngoài khi vẫn là thực đoàn kết như thế nào không bị đánh đủ lại chừng một chút lao tử đem ngươi trong mắt khấu hạ tới lý ca lấy ra tay đoạn vẻ mặt tàn nhẫn nghiêu diệp đối mặt tối om họng súng theo bản năng túng một chút nhưng giây tiếp theo liền thẹn quá thành giận hắn có chỗ dựa hắn sợ ai nhớ tới phía sau đi theo to con nghiêu diệp khí thế kiêu ngạo lên hung tận nói các ngươi quá kiêu ngạo Liên như vậy không kiêng nể gì mà giết người. Không sợ ngồi tù sao. Lý ca đám người nghe xong lời này, sừng sốt một chút, sau đó cười đến trước hợp ngửa ra sau, vừa rồi bởi vì vô pháp rời khỏi dẫn tới mặt trái cảm xúc đều hòa hoãn không ít. Ha ha ha cười chết ha ha ha. Đương nhiên không sợ. Ngươi cho rằng ngươi là người. Thật là chê cười ha ha ha. Ta như thế nào không phải người. Các ngươi mới là xuất sinh không bằng đồ vật. Ừ. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Nhìn trước mặt làm lơ chính mình đám lưu manh, Niêu diệp mau khí tạc. Hắn còn mang theo thiếu niên khí giữa mày tràn đầy ác độc, nhưng bởi vì khí thế không đủ, tổng cho người ta một loại tiểu hài tử vương lời hung ác buồn cười cảm. Lý ca đám người thật sự sắp cười chịu đi qua, thật là trăm triệu không nghĩ tới, này nở tờ cờ có thể như vậy cho cười, tao điểm tràn đầy. Một cái sớm đã chết ngoạn ý nhi còn rất kiêu ngạo. Hảo A, ngươi tờ mờ phê vật ha ha ha. Có loại mau tới giết lao tử A. ha ha Nói, Lý ca mở ra hai tay, tiếng cười càng thêm khoa trương. Phanh. Một đạo trầm trọng tiếng bước chân ở nghiêu diệp phía sau dừng lại, Lý ca nhìn kia đạo cao lớn thân ảnh, trên mặt ý cười cương ở trên mặt. Trên mặt hắn cười ra nếp gấp một tầng trùng điệp ở trên má, nhìn qua hơi có chút buồn cười. T. thẩm phán giả. Tiếng cười đột nhiên im bật, Lý ca đám người dọa cương ở tại chỗ. Ta tờ mở Lý ca bên cạnh người tiền khối lẩm bẩm tự nói, không chịu tin tưởng cái này tàn khốc hiện thực. Cư nhiên liền như vậy cùng thẩm phán giả mặt đối mặt người này xui xẻo lên là liền uống nước lạnh đều tắt nhà sao mới vừa phát hiện vô pháp rời khỏi bị công ty trò chơi hô đến vẻ mặt huyết qua tay đã bị vương tạc quá thảm đi lý ca đám người sắc mặt lập tức trăng xuống dưới trong đầu không ngừng chuyển động khả năng ứng đối thi thố làm sao bây giờ thẩm phán giả gặp người liền sát không thấy huyết không bỏ qua nếu không ai bám trụ nó căn bản không ai có thể chạy thoát chính là bọn họ đều không muốn chết ta như thế nào kéo Đúng vậy. Tìm người bám trụ thẩm phán giả không phải hảo sao. Mọi người trước mắt sáng ngời, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía không biết không sống được bao lâu, còn hãy còn phát đại thiếu gia tính tình tiểu bạch kiểm phú nhị đại niêu Diệp. Biết phía sau to còn tới, niêu Diệp âm u mà gợi lên một nụ cười, nhìn những cái đó tên côn đồ đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, vừa định hảo hảo nhục nhã bọn họ một phen, liền thấy những người đó chỉ vào chính mình la to lên. Thẩm phán giả. mau giết hắn. Hắn chính là ở ngươi thượng sơ trung thời điểm vườn trường khi dễ ngươi ra hỏa. Nhanh lên báo thù đi. Chúng ta cố ý cho ngươi đi kẻ thù mang đến. Lý ca kích động đến kêu, ngũ quan đều vặn bèo lên. thẩm phán giả. mau giết người này đi. Hắn lúc trước đi đầu bá lăng ngươi. Tội đáng chết vạn lần. Phấn mau mội tử cũng hưng phấn mà kêu to lên. Hy vọng trường học này bá lăng người khác cặn bã nhanh lên bị xé nát. Nàng đều chờ không kịp muốn xem cái kia huyết tinh kích thích trường hợp Nhiêu Diệp cùng xem nốc tử giống nhau, nhìn này hỏa Lưu Manh, hoài nghi những người này có phải hay không đầu góc hư rồi. Hán, hán cái này tiểu thân thể vườn trường khi dễ to con. hắn là ngại chính mình bị chết không đủ sớm. Hừ, hừ, hi hi hi, ha ha ha. Nhiêu Diệp nhìn này đó Lưu Manh mạc danh điên cuồng đến gần như điên cuồng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, thanh âm từ thấp đến cao, cười đến tùy ý vui sướng cực kỳ. Thật đáng thương, bị dọa điên rồi. Nhiêu Diệp khiêu khích mà nhìn bọn họ cảm đối với người muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ lý ca đám người cũng cười lạnh nhìn liêu diệp cảm thấy cái này nở tờ cờ thật là đầu vóc hỏng rồi liền chết đã đến nơi cũng không biết thẩm phán giả ở ngươi phía sau đứng đều không cảm giác được sao thật mẹ nó địa chủ ra ngốc nhi tử xứng đáng ngươi đảm đương kẻ chết thay phía sau cao lớn thẩm phán giả sủng lịch mà nhìn liêu diệp kiêu ngạo tiểu bộ dáng cánh tay chỗ phồng lên cơ bắp hơi khẩn nắm chặt trong tay lưng rộng tự nhận muốn thành muốn thành nay đầu góc không bình thường nở tờ cờ rốt cuộc muốn chết phấn mau muội tử cùng lý ca đám người vẻ mặt chờ mong đã làm tốt nhanh chân liền chạy chuẩn bị chờ thẩm phán giả xa và ở báo thù khoái cảm trung thời điểm chính là bọn họ thành công chạy trốn thời điểm thẩm phán giả động hắn chậm rãi về phía trước cự nhận chậm rãi dơ lên nhắm ngay phía trước to con giúp ta giết chết bọn họ đi bọn họ là người xấu niêu diệp mở to hai mắt tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt càng thêm sán lạ. ngay vậy Lý ca lộ ra càng thêm châm trọc biểu tình, muốn trào phúng này nở tợ cờ là thật sự đầu góc không quá bình thường, chẳng lẽ còn tưởng mệnh lệnh thẩm phán hắn giả. Nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, đột phá hắn tưởng tượng một màn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy thẩm phán giả làm lơ trước người càng gần nhiều diệp, lập tức hướng bọn họ phương hướng đi tới, cả người sát khí tấn hiện, tốc độ còn cực nhanh, cách hơn 10 mét bọn họ đều có thể cảm giác được kia cổ mang theo sát ý lạnh thấu xương hắn ý. Như thế nào? Sao có thể? Rốt cuộc sao lại thế này? Lý ca không thể tin được hai mắt của mình, hắn sợ hãi mà hét lớn, thẩm phán giả. Vì cái gì? Gia hỏa kia không phải ngươi kẻ thù sao? Vì cái gì không giết hắn? Thân hình cao lớn, cơ bắp đường cong lưu sướng thẩm phán giả trầm mặc, lưới lao xét qua, Lý ca một con cánh tay liền rớt xuống dưới. Vì cái gì? Nghiêu diệp hưng phấn mà thở dốc một chút, bị kẻ thù như vậy không dám tin tưởng bộ dáng lấy lòng, ở thẩm phán giả phía sau cao hứng đến sắp nhảy dựng lên. Đương nhiên là bởi vì chúng ta, là tốt nhất bằng hữu A. Niêu diệp ra vẻ rụt rẻ mà che miệng ngôi, lại che không được trong mắt tràn đầy ác ý. To con còn đáp ứng ta muốn đem ngươi tra tấn chết đầu, ngươi cũng không nên quá dễ dàng chết ta. Niêu diệp cười đến cuồng vọng hung hăng ngang ngược, toàn vô thượng đảo phía trước ôn tồn lễ độ. Nhìn này không thể tưởng tượng một màn, lý ca khỏe mắt muốn nước ra, quả thực muốn hỏng mất. Này như thế nào cùng cốt chuyện hoàn toàn không giống nhau chẳng lẽ cái này nở tờ cờ thật sự cùng thẩm phán giả là bằng hữu quan hệ kia tờ mờ không phải chết chắc rồi đắc tội một người còn muốn sống lý ca chịu đựng cánh tay chỗ đau ý chạy trốn mấy cái đồng dạng đầy mặt khiếp sợ lại không quên chạy trốn đồng bạn đã sớm chạy trốn tới chỗ xa hơn địa phương lấy thương hiểm hộ hắn phanh phanh phanh vài tiếng súng vang thẩm phán giả trên người nhiều mấy cái huyết lỗ thủng này mồm to kính thương chi tuyệt phi phạm thai có thể chống cự bởi vì phía sau chính là ô hiếm bạn bè cho nên thẩm phán giả không hề có lùi bước ý tứ tùy ý tử đạn không ngừng dừng ở trên người thẩm phán giả bị băng vải bao vây lấy nửa người trên chảy ra rất nhiều hắc hồng máu đen đem vốn là dơ bẩn ố vàng băng vải nhuộm thành một mảnh huyết sắc mà hắn phảng phất không có cảm giác đau giống nhau tiếp tục dùng lưỡi dao chém tới lý ca một khác cái cánh tay ở 50% mươi phần trăm đau đơn giới lý ca vẫn như cũ đau đến bộ mặt và mẹo lý ca tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế phấn mao muội tử cùng thạch đầu tiền khối đều không đành lòng lại xem chỉ có thể liều mạng cầm súng xạ kích muốn cùng thẩm phán giả kéo ra khoảng cách niêu diệp tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn ngơ ngác mà nhìn to con trên người huyết lỗ thủng máu tươi theo to con động tác mà sái lạc đầy đất tuy hắn khép lại tốc độ cực nhanh nhưng phòng không được những cái đó thương cũng thật mau không ngừng nghỉ mà xạ kích làm to con trên người tràn đầy huyết sắc rất nhiều huyết hồng thịt nát cũng tùy theo rừng ở trên mặt đất lạch cạch niêu diệp sửng sốt sau một lúc lâu mới chậm rãi run rẩy dùng tay chặn gương mặt trong mắt tràn đầy mờ mịt Nước mắt theo ngón tay khe hở, tí tách đáp dọc theo thon gửi cánh tay rơi xuống. Hắn vẫn luôn đều ở. Làm gì a? Làm để ý chính mình người bị thương. Như vậy, thật sự đúng không? Đáng chết. Thật là cái quái vật. Nay thương đánh đi lên một chút huyết điều đều không xong. Cùng con mẹ nó khai khóa huyết quả giống nhau. Nhìn chiến đấu hình thức hạ, thẩm phán giả đỉnh đầu đỏ như máu thật dài huyết điều, trò chơi các người chơi vẻ mặt tuyệt vọng. Nhất thật đáng buồn chính là kia huyết điều còn mẹ nó sẽ tự động hồi phục. Mới vừa xóa sạch một tầng máu mỏng dính liền khôi phục. Này như thế nào chơi? Nói cho bọn họ. Này mẹ nó như thế nào chơi? Lấy thương đánh không lại cầm đao. Hắn sao ma huyễn trò chơi? Phấn ma muội tử đám người cắn chặt răng, không ngừng từ hệ thống trong không gian lấy ra viên đạn tới bỏ thêm vào. Nhìn như thực chấn định, kỳ thật đều đã bắt đầu sau này lui, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Đến nỗi đã bị tức thành nhân quân lý ca. Xin lỗi chết đạo hưu bất tử bần đạo bọn họ tổng không thể cho hắn chôn cùng đi chương 61 4.13 kỳ dị cốt mùi hương a a a lý ca tứ chi đều bị chặt bỏ chỉ có thể kêu thảm trên mặt đất phủ phục dãy rủa. ít lần này vì cái gì so trước kia đau như vậy nhiều a a a lý ca trước kia đều không phải là không chết quá nhưng nào một lần cũng không lần này như vậy đau giống nhau đều là ở tới sợ hãi ngạch giá trị thời điểm tự động bán ra thứ lạc thật lớn lười dao xuống phía dưới xe qua đem lý ca yếu ớt lồng ngực mở ra lộ ra này nội đỏ tươi nhảy lên nội tạng a a a lý ca thanh âm đều kêu đến nghẹn ngào này phi người thống khổ làm hắn ngũ quan vật mẹo nước mắt nước mũi giàn rụa bộ dáng cơ hồ sắp không có hình người cao lớn lạnh nhạt thẩm phán giả làm lơ lý ca kêu thảm thiết ngược lại vươn tay từ lý ca đã bắt đầu dị biến mấp máy khoang bụng móc ra có mùi thúi nội tạng xôn xao máu tươi sái đầy đất lý ca bộ mặt giữ tợn mà đắm chìm trong chính mình trong máu tứ chi đức gãy trưởng phòng da rậm rạp đỏ như máu bánh bao thịt hoàn toàn biến thành một cái vặn vèo quái vật. hắn trong cơ thể nhân loại ý thức bị đảo nhỏ ô chọc sở cắn ướt dây lắt liền không có hơi thở mà lúc này lý ca các đồng bạn sớm đã chạy không có bóng dáng thẩm phán giả không biết chính mình cách làm có hay không giải nghiêu diệp trong lòng oán hận hắn xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng ở phía sau nghiêu diệp tiểu tâm mà phán đoán nghiêu diệp cảm xúc như thế nào ngoài dự đoán nghiêu diệp cảm xúc xa so thẩm phán giả tưởng tượng chung phải mãnh liệt Hắn đầy mặt nước mắt, lập tức liền nhào vào to con trong lòng ngực, bởi vì thân cao không đủ, chỉ có thể run rẩy ôm to con eo bụng không bỏ. Cảm ơn ngươi. Ô Âu thực xin lỗi, là ta hại ngươi bị thương. Niêu diệp tê tâm liệt phế mà khóc lóc, giống cái bất lực hải tử. Hắn thật sự rốt cuộc vô pháp tiếp thu thích chính mình người rời đi. Niêu diệp rất rõ ràng, chính mình đã hai bàn tay trắng, nếu lại mất đi nói, hắn liền thật sự cô độc một mình. To con là duy nhất một cái ở hắn nhất khó khăn thời khắc vươn viên thủ thậm chí còn nguyện ý đáp ứng hắn vô lý thỉnh cầu người đối nghiêu diệp tới nói ý nghĩa phi phảm ở cái này xa lạ mà quỷ dị cô đạo thượng ở gặp được to con phía trước nghiêu diệp thậm chí nhìn không tới một tia sống sót hy vọng hắn biết chính mình ngông chiều từ bé kháng áp năng lực thực được, nhưng chưa từng dự đoán được chính mình sẽ như vậy yếu ớt yếu ớt đến tại đây ngắn ngủn hai ngày thời gian liền kể bên hòng mất tuy rằng từ đăng đảo bắt đầu tính khởi mới qua bất quá hai ngày nghiêu diệp lại cảm thấy giống qua hơn phân nửa đời giống nhau Hết thể đều thương hải tăng điển Toàn bộ thế giới ác ý hướng hắn đánh lại Mà hắn vô lực thừa nhận To con đã là hắn hiện tại duy nhất có được bằng hưu Nếu liền này duy nhất một cái bằng hưu đều cách hắn mà đi Niêu diệp thật không biết chính mình còn có thể căng bao lâu Nói không chừng sẽ đương trường điên mất đi Niêu diệp nức nở, ôm chặt to con Hắn đã từng cho rằng chính mình thực làm cho người ta thích Sở hữu trưởng bối bạn bè đều sẽ đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào Nhưng từ đã trải qua lần này tai nạn trên biển Hắn mới phát hiện, nguyên lai like hắn trước nay đều không có cái gì hảo nhân duyên, đã từng thân thiện trưởng bối chỉ là bởi vì phụ thân tài phú mà đối hắn nhìn với con mắt khác, một khi gặp khó, hắn liền cái gì cũng không phải. Chỉ có to con không giống nhau, hắn chỉ còn lại có to con. Hắn tuyệt không có thể mất đi to con. Thẩm phán giả cứng đờ mà nhìn ôm chính mình nghiêu diệp, không tiếng động mà thở dài một chút, muốn dùng tay vớt ve nghiêu diệp tóc, lấy kỳ an ủi. Nhưng hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình đầy tay huyết tinh lại ảm đạm mà thu hồi tay. Thật là quá bẩn. Thẩm phán giả không nghĩ dùng như vậy dơ bẩn tay đi đụng vào Nghiêu Diệp. Nghiêu Diệp đã nhận ra thẩm phán giả động tác, hắn ánh mắt lóe lóe, một chút liền minh bạch thẩm phán giả tâm tư. Không quan hệ. Không dơ, vĩnh viễn đều không dơ. Nghiêu Diệp đem thẩm phán giả tay kéo trở về, vướt vé thượng chính mình gương mặt. Hắn nhẹ cọ thẩm phán giả lây dính huyết sắc bàn tay to, cho dù gương mặt chỗ bị cọ thượng chút đỏ thắm vết máu cũng không thèm quan tâm không muốn xa rời mà thỏa mãn mà nhắm mắt lại lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào cảm ơn ngươi tho con tóc đen mắt đen thanh niên giống chỉ miêu mệ giống nhau nghiêng đầu không muốn xa rời mà rúc vào thẩm phán giả lòng bàn tay trắng non non mềm gương mặt nhiễm vệt đỏ càng thêm một phần khác mỹ diễm thẩm phán giả ngơ ngác mà tùy ý nghiêu diệp nắm chính mình tay chưa bao giờ gặp qua nghiêu diệp như thế ôn nhu bộ dáng hán đại nào trống giống không cần cảm tạ Trong mặc nửa ngày luôn luôn ăn nói vụng về thẩm phán giả cuối cùng nghẹn ra một câu Nhiêu Diệp mở to mắt, hai tay còn ôm hắn tay không bỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, cực kỳ động lòng người. To con, cùng ngươi làm bằng hữu thật là trên đời này tốt nhất sự tình. Nhiêu Diệp lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Nghe Nhiêu Diệp thông báo, thẩm phán giả cảm thấy trái tim nhảy lên đến có điểm không quá bình thường, rõ ràng trước kia thử can tĩnh, an tĩnh đến nhảy dựng đều không nhảy. Hắn nhìn Nhiêu Diệp tươi đẹp dung nhan, có loại muốn ôm Nhiêu Diệp xúc động, nhưng lại cảm thấy này hành động quá mức càng rỡ sẽ khinh nhường Nhiêu Diệp. Chưa bao giờ nói qua Luyến Ái Thẩm Phán giả không biết nên làm như thế nào, trong lòng tự ti cùng mênh ngông tình yêu quấn quanh ở bên nhau, làm hắn không biết làm sao. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được nửa ngồi xổm xuống, vươn tay, khẽ chạm Nghiêu Diệp gương mặt, ôn nhu nói: Ta đi, giúp ngươi giết chết những người khác. Thẩm Phán giả thích nhìn đến Nghiêu Diệp như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn muốn nhìn đến càng nhiều. Chỉ cần giết rất những cái đó chọc giận Nghiêu Diệp người từ ngoài đến, Nghiêu Diệp liền sẽ trở nên vui vẻ. Nghiêu Diệp sửng sốt. Nói tay xoa thẩm phán giả trên người đã khép lại miệng vết thương, biểu tình người bài. Nếu bọn họ sẽ làm ngươi bị thương nói, không giết rất cũng có thể. Cùng kia mấy cái đáng giận lưu manh so sánh với, vẫn là to con tương đối quan trọng. Thẩm phán giả trầm mặc, không biết như thế nào hướng liêu Diệp giải thích chính mình ra rất dày, không sợ thương. Có thể giết chết kia mấy cái nhược đến linh hồn đều như gió trung tàn đuốc người từ ngoài đến. Có thể giết chết. Thẩm phán giả lời ít mà ý nhiều. Nhưng ngươi sẽ bị thương. Nêu Diệp vừa nhớ tới vừa rồi hình ảnh liền từng đợt nghĩ mà sợ, ôm thẩm phán giả cánh tay không bỏ, liền thanh âm đều mang lên khóc nước nở. To con hắn lại cường cũng trung quy là nhân loại đi, nhân loại lại như thế nào đấu đến quá thương đâu. Vạn nhất vừa rồi thương đánh chung trái tim, chẳng phải là chết chắc rồi. Nghe xong Liêu Diệp nói, thẩm phán giả lại bắt đầu ở trong lòng tìm từ, nghĩ nên như thế nào giải thích chính mình không phải người, không có trái tim sự tình. Ta không có tâm. Thẩm phán giả trầm mặc nửa ngày, đắc. Nghe vậy nhiêu diệp vẻ mặt dấu chấm hỏi hắn rội tay xoa thẩm phán giả rộng lớn ngực ở hắn quấn lấy băng vải cường tráng cơ ngực thượng sờ sờ không thể hiểu được mà đỏ mặt nhỏ giọng nói chính là ngươi lòng đang nhảy a con nhảy thực mau nhiêu diệp vuốt to con cổ khởi cơ ngực mang theo điểm cực kỳ hâm mộ nay to con dáng người là thật tốt cơ bắp hảo phát đạt, cột lấy băng vải đều có thể làm người nhìn ra cơ bắp đường con rất có lực sờ lên còn rất có có giãn vuốt thực thoải mái nhiêu diệp cầm lòng không đậu mà lại sờ sờ Cảm thấy chính mình loại này hành vi có điểm kỳ quái, cho nên sắc mặt cũng đi theo có điểm đỏ lên. Thẩm phán giả cảm giác trước ngực tay ở sơ loạn, trái tim lập tức nhảy đến càng nhanh. Hắn trầm mặc, không biết nên như thế nào giải thích. Hắn cũng không biết vì cái gì cái này căn bản không có gì dùng thịt khối vì cái gì lại bắt đầu nhảy. Có thể sát liên sát, cũng không nói nhảm nhiều thẩm phán giả đã thật lâu chưa nói nói chuyện, bởi vậy tìm từ năng lực thẳng tắp giảm xuống, chỉ có thể không nói gì mà nhìn liêu Diệp, có điểm bất đắc dĩ. Nghiêu Diệp còn ở không ngừng khuyên thẩm phán giả đường đi nữa, sợ hai hắn bị thương, dịu dít giống cái chim sẻ. Đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Cái này trầm mặc ít lời to con cùng Nghiêu Diệp mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát sau, thấp thấp mà nói. Sau đó liền một phen bế lên trước người Nghiêu Diệp, đem hắn phóng tới chính mình khuỷu tay chỗ. Nghiêu Diệp, đột nhiên thân thể lăng không Nghiêu Diệp sợ tới mức chạy nhanh ôm to con cổ, sắc mặt bạo hồng. Từ từ, ngươi làm gì? Ta lại không phải tiểu hải Ngươi phóng ta số dưới. Nhanh lên. Thẩm phán giả cảm thấy chính mình vô pháp giải thích, chỉ có thể mang theo Nghiêu Diệp đi xem, sự thật sẽ chứng minh hắn có thể giết chết những cái đó người từ ngoài đến. Vì thế, đối mặt Nghiêu Diệp yêu cầu, không tốt với biểu đạt thẩm phán giả lựa chọn trầm mặc. Nghiêu Diệp dễ dùa trong chốc lát sau thấy to con thực kiên định bộ dáng, cũng chỉ hào tư bỏ, bất đắc dĩ mà dựa vào to con trong lòng ngực, bất mãn mà giàu miệng, ngươi nếu là lại bị thương làm sao bây giờ a? ta sẽ đau lòng. Phanh. To con bước chân một đốn, một cái không chú ý, đầu tạp tới rồi một bên nhánh cây thượng, trên cây lá rụng cùng nhánh cây xôn sao toàn tạp xuống dưới. Thẩm phán giả phản ứng thực mau mà bảo vệ trong lòng ngực Nhiêu Diệp, làm Nhiêu Diệp một chút va chạm cũng chưa cảm giác được. Đình một đầu lá cây chạc cây thẩm phán giả tiếp tục trầm mặc về phía trước đi. Nhiêu Diệp ngẹn cười, duỗi tay giúp to con đem đầu tóc cành lá lấy rớt. Này to con, cũng có thể từng yêu đầu đi. Bọn họ liền ở phía trước. Thẩm phán giả một tay ôm Nhiêu diệp một tay kéo trường đao bình tĩnh địa đạo niêu diệp gỡ xuống thẩm phán giả màu đen nửa tóc dài một mảnh lá cây theo bản năng nhìn qua đi chỉ thấy phía trước một tòa trầm ở xương mù bên trong trấn nhỏ hiển lộ chân dung nơi này là nghiêu diệp chừng lớn đôi mắt tổng cảm thấy nơi này dị thường quen thuộc thẩm phán giả tiếp tục đi phía trước đi tiến vào trấn nhỏ nhìn trấn nhỏ thượng quen thuộc phố cảnh niêu diệp rốt cuộc nhớ tới thiếu niên thời điểm hết thảy hắn nghĩ tới này còn không phải là huyên bình nơi kia tòa trấn nhỏ sao nguyên lai nay tòa trên đảo không chỉ có kia tòa lò sát sinh còn có này tòa chấn nhỏ toàn bộ đều phục chế lại đây sao niêu diệp không thể tưởng tượng mà nhìn trước mặt hết thảy thậm chí đều bắt đầu hoài nghi này tòa tiểu đảo có thể hay không chỉ là hắn trước khi chết một cái ảo giác bọn họ ở nơi đó thẩm phán giả cách băng vải thanh âm có vẻ trầm thấp lại mang theo một phần độc hữu từ tính niêu diệp làm không rõ trạng huống mãn đầu hoài nghi luận nghe xong to còn nói liền nhìn qua đi Quả nhiên gặp được cách đó không xa trô rẹ chô đi tới mấy cái quen thuộc gương mặt. Đúng là vừa rồi đào tẩu lý ca đồng bạn, bởi vì bốn phía bao phủ nồng đậm xương mù, cho nên những người đó tựa hồ không có thấy to con cùng nhiều diệp, chính khắc khẩu không thôi. Phấn Mao mội tử gủ rũ cụp đuôi mà đi tới, đầy mặt suy sụp tinh thần. Xong rồi, chúng ta xong rồi, cư nhiên lạc đường, đi không ra đi. Chờ tới rồi buổi tối, chúng ta nhất định phải chết. Phấn Mao mội tử rất sợ đau, cho nên phá lệ thương cảm. Tiền khối nhăn chặt mày, có chút không quen nhìn phấn Mao muội tử bi quan, này không phải còn không có buổi tối sao? Hiện tại còn không đến đi ra ngoài thời điểm, nói không chừng vừa ra đi liền sẽ đụng phải thẩm phán giả. Phấn Mao muội tử trừng mắt nhìn tiền khối liếc mắt một cái, giọng the thế nói, liền sợ đến lúc đó không tới phiên thẩm phán giả ra tay, chúng ta phải toàn chôn ở chỗ này. Lại nói tiếp chuyện này toàn trách các ngươi. Nếu không phải các ngươi mở đầu liền trói lại cái kia tiểu bạch kiểm, chúng ta làm sao bị hắn theo dõi. Ngươi hiện tại trách chúng ta. Lúc trước ngươi không phải cũng đồng ý này kế hoạch sao. Ai có thể nghĩ vậy thẩm phán giả là cái gây a Hắn sao cư nhiên thật làm kia tiểu bạch kiểm bán ngông thành công. Tiền khối cảm xúc cũng thật không tốt. Tận mắt nhìn thấy huynh đệ chết thảm hắn vẫn là có chút chịu tội cảm. Nghe được hết thể nghiêu diệp. Rõ ràng là thuần khiết huynh đệ tình. Này đó lưu manh thật là miệng chó phun không ra ngả voi tới. Chương bốn kỳ dị cốt mùi hương. Ta đó là bị các ngươi cấp lừa gạt các ngươi lúc trước nói được ba hoa trích tròe, cái gì công được, cái gì thăng cấp, hiện tại đâu? đắc tội bột còn làm hại ta muốn ở chỗ này cùng các ngươi chạy trốn. phấn mau muội tử đầy mặt ghét bỏ, ngón tay đều mau rồi đến tiền khối trên mặt. còn có, ta căn bản cái gì cũng chưa làm. cái kia tiểu bạch kiểm là các ngươi mấy cái chói, cùng ta không quan hệ, nên bị đuổi giết chính là các ngươi mới đúng. ta thuần tuy là bị các ngươi liên lụy. phấn mau muội tử càng nghĩ càng là đạo lý này, trừng mắt dựng mắt mà giận mắng. Chỉ cảm thấy chính mình thật là bị này đàn phế vật liên lụy đến không nhẹ. Ngươi, càng quái, tiền khối mặt đỏ lên, lại nói bất quá phấn ma mọi tử, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tiếp tục về phía trước đi đến. thạch đầu đầy mặt tuyệt vọng mà gục xuống mặt đi đường, làm lơ mặt khác hai người khác khẩu. Hắn thật là hối hận a Lúc trước vì cái gì muốn lưu lại tiếp tục trò chơi đâu. Rõ ràng đã cảm thấy không thích hợp, như thế nào liền không có thể kiên quyết một chút, đem trò chơi lui đâu. Lại hoặc là... Lúc trước không có trói cái kia tiểu bạch kiểm nở to cờ, cờ, không đánh chửi hắn thì tốt rồi. Kia bọn họ khả năng liền sẽ không rơi vào cái này bị đuổi giết kết quả. Cách đó không xa, Niêu Diệp bị thẩm phán giả thả xuống dưới. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu không được nói, lập tức trở về cũng có thể. Nhìn đề đao chuẩn bị đi to con, Niêu Diệp khẩn trương hề hề mà dắt lấy hắn ngón tay. Nhìn bên cạnh người đáng yêu thanh niên tóc đen, thẩm phán giả chỉ cảm thấy trái tim mềm thành một cục đông, vô số kích động mềm mại cảm xúc tràn ngập hắn ngực. Hắn muốn nói cho Nghiêu Diệp tâm tình của mình, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, đành phải trầm mặc gật gật đầu, bị Nghiêu Diệp nắm ngón tay khẽ run. Ta sẽ đưa bọn họ trở lại chính mình hẳn là ở địa phương. Sau đó, Nghiêu Diệp liền sẽ lại lần nữa lộ ra lần trước như vậy Mỹ tươi cười. thẩm phán giả tiếng nói trầm thấp dễ nghe, dứt lời, nắm trong tầm tay trường đao đi hướng xương mù bên trong người từ ngoài đến nón. Nghiêu Diệp ở to con tránh ra sau liền có điểm thấy không rõ lộ bên người ở ướt sương mù như là thủy triều lên nước biển lập tức tế đi lên đôi đầy tầm nhìn hắn chỉ có thể nhìn to con cao lớn thân ảnh ẩn vào một mảnh nồng đậm sương mù bên trong niêu diệp lộ ra buồn bã mất mát biểu tình hắn có phải hay không bị bệnh niêu diệp cảm thấy chính mình càng ngày càng không rời đi cái này to con ngay cả này một lát chia liệt đều làm hắn phá lệ nản lòng rõ ràng mới ở chung bất quá hai ngày thôi lại theo bản năng mà cảm giác giống như quen biết hồi lâu giống nhau quen thuộc mà thân mật Nhiêu diệp không biết chính mình đến tột cùng làm sao vậy, nhưng hắn duy nhất rõ ràng một chút chính là, hắn không nghĩ to con rời đi. Nếu có thể vĩnh viễn cùng to con ở bên nhau thì tốt rồi. Nhiêu diệp đốn gối ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối, tái nhợt, tinh xảo khuôn mặt thượng có chút u buồn cùng ngơ ngẩn. Vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng rồi có một ngày sẽ chia lịa. Hắn ý nghĩ như vậy, thật là quá kỳ quái. Nếu như bị to con biết, nhất định sẽ cảm thấy thực ghê tầm đi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. vĩnh viễn? Nghĩ như vậy, niêu Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình cái này đáng sợ ý niệm có điểm mạc danh giống như đã từng quen biết cảm giác, thật giống như có ai từng ở hắn nách thai nhất biến biến lặp lại quá những lời này giống nhau. Là hắn suy nghĩ nhiều quá đi. Quơ quơ đầu, niêu Diệp không hề suy nghĩ những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, đứng lên, hướng xương mù chỗ sâu trong nhìn lại, chờ mong to con trở về. Giết hay không người không sao cả, chỉ cần to con có thể trở về liền được rồi. A. À, à, à Không không! Không! Hồng nhạt nổ mạnh đầu nữ tính bị một con bàn tay to bắt được tóc, dễ dàng liền kéo tún trên mặt đất, mặt chiều hạ, lập tức cọ sát ra đầy đầu đầy cổ máu tươi, đau đến nàng chỉ phải bất lực mà la to, hai chân trên mặt đất liều mạng loạn đạo. Phanh, phanh, Tiếng súng không ngừng vang lên, lại chỉ có thể đổi lấy thẩm phán giả động tác một lát chậm chạm, rồi sau đó đó là lớn hơn nữa thù hận hấp dẫn. Ít! Vì cái gì? vì cái gì đuổi theo tốc độ nhanh như vậy lúc trước công lược thượng không phải nói bột di động tốc độ rất chậm không tốt với truy tung sao tiền khối chửi ầm lên trong tay thương không ngừng xạ kích bởi vì không ngừng mà nổ súng súng ống cường đại sức giật đem hắn hổ khẩu đều băng huyết nhục mơ hồ nếu là ấn thế giới hiện thực đau đớn trình độ loại này đại diện tích miệng vết thương tay đã sớm phế đi thạch đầu đôi tay nắm thương sợ hai đến hai đuổi run rẩy nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt ô sẽ chết Trên mạng nói đều là thật sự, trò chơi này hết thảy đều là chân thật, chúng ta sẽ ở hiện thực cũng chết. Đây đều là chúng ta sai, chúng ta quá ngạ mạn. Nếu là vừa mới bắt đầu lấy lòng cái kia phú nhị đại thì tốt rồi ô ô. Ngươi hắn ít gan tính điểm đi. Hiện tại giảng cái này có chứng dùng. Làm đều đã làm. Tiền thối biên nổ súng biên mắng to nói. Thạch đầu không nghe, vẫn là hãy còn khóc lớn ra tiếng. Hắn thương không khai mấy phát, tiếng khóc nhưng thật ra rung trời vang gần một mét tám người cao to khóc đến nước mắt nước mui chảy vẻ mặt muốn nhiều hèn nhát có bao nhiêu hèn nhát từ vừa rồi thẩm phán giả đột nhiên lao tới thời điểm thạch đầu liền hỏng mất mãn đầu vóc đều là tuyệt vọng hiện tại nhìn vô ý bị bắt lấy phấn mao mội tử kia đầy mặt máu tươi thảm trạng hắn không màng bên người còn ở nổ súng nghị cách cứu viện phấn mao mội tử đồng bạn xoay người liền chạy hắn muốn sống đi xuống cho dù là dùng đồng bạn cho chính mình đương đệm lưng thấy thạch đầu quay đầu liền chạy tiền khối tức giận đến mặt đều vai Hắn hét lớn, thạch đầu. Ngươi hắn ít. Ngươi liền như vậy chạy. Vừa dứt lời, thẩm phán giả liền thấy được đào tẩu thạch đầu. Nếu có người đào tẩu, Niêu Diệp sẽ không vui. Thẩm phán giả yên lặng nghĩ, vung trong tay chuẩn bị giết chết phấn ma muội tử, giơ lên trong tầm tay lương rộng cự đao, vung tay liền ném mạnh qua đi. Phụt. Trường đao chính xác mà mệnh trung mục tiêu. Thạch đầu bị chặt chẽ mà đóng đinh ở trên mặt đất, trường đao đâm vào hắn sông lưng, cắt mở hắn làng ra máu tươi hôn rách nát nội tạng sái lạc đầy đất Lạc. nô no. không thạch đầu không dám tin tưởng mà nhìn chính mình cơ hồ bị một phân thành hai thân thể còn có để lại chút ý thức hắn thậm chí còn có thể nhìn đến chính mình ở lồng ngực nội nhảy lên trái tim màu đỏ tươi mà, tựa như kề bên khô héo hoa hồng giống nhau tản ra thối nát hương vị nguyên lai like. hắn nội tạng là cái dạng này thạch đầu mờ mịt mà quỳ dạp trên mặt đất mang theo đối nhân thế mê luyến cùng không cam lòng lâm vào vô tận trong bóng tối Hào thống khổ A. Nếu là không có đắc tội bột thì tốt rồi. Thạch đầu. Nhìn đến thạch đầu bị chém thành hai nửa thân thể, tiền khối khỏe mắt muốn nước ra, bị này nhanh như tia chớp ném mạnh cả kinh đẩy mặt kinh hãi chi sắc. Quá nhanh, thẩm phán giả tốc độ, thật sự là quá nhanh. Quả thực cùng khai quải giống nhau, cùng công lược miêu tả cái kia lực lượng điểm mãn, nhanh nhẹn vì không bột hoàn toàn không giống nhau. Này đó hô cha lung tung viết công lược ra hỏa. Tiên khối cảm thấy chính mình nhất định là bị diễn đàn những cái đó làm bộ đại lao ra hỏa cấp lửa gạt, làm hại hiện tại rơi vào cái này thê thảm trường hợp. Hiện tại trò chơi đã bị tòa định, hắn không biết chính mình sau khi chết có thể hay không trở lại thế giới hiện thực, nếu đúng như thạch đầu theo như lời như vậy, đã chết liền biến thành người thực vật, kết quả thực so trực tiếp chết đi còn đáng sợ. Tiền khối nhất sợ hãi như vậy kết quả, bởi vậy trong lòng đối với trong trò chơi tử vong sợ hãi xưa nay chưa từng có gia tăng hắn sát mặt âm loan mà nắm chặt trong tay thương nhắm ngay thẩm phán giả đầu này đáng chết buột vì cái gì sẽ như vậy cường bang bang thẩm phán giả quấn quanh băng vải đầu nổ tung huyết hoa lại vẫn là nhanh chóng chữa trị hoàn thành kia sinh trưởng rậm rạp thịt mầm xương sọ vỡ vụ chỗ nhìn khiến cho người cả người tê dại a a cứu ta cứu ta a a phấn mao muội tử bị thẩm phán giả nắm tóc tùy ý kéo túm tiêu thảm thiết liên tục tiền khối cắn răng một cái thừa dịp thẩm phán giả sử quyết phấn mao mội tử khe hở hướng xương mủ chỗ sâu trong chạy tới không dám như thế nào hắn đều không muốn chết hắn tuyệt đối không thể chết được tiền khối bỏ xuống kêu thảm thiết phấn mao mội tử một đường chạy như điên chỉ nghe được phía sau phấn mao mội tử tiếng thét trói hai đột nhiên im bặt rồi sau đó một đạo quen thuộc phá tiếng gió truyền đến tiền khối chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ thẳng dựng một cái lư đã cổn chật vật bất kham mà miễn cưỡng né tránh trôi này chiều hắn giữa lưng đầu tới nhuộm đầy máu lại đao nhưng mà lưới lao quá mức sắc bén tiền khối vẫn là bị tước đi nửa cái sống lưng máu tươi đầm địa kia tan vỡ mạch máu cùng lỏa lộ bên ngoài sâm sâm bạch cốt đều bị lệnh người vọng chi phát lệnh. Doạ! sơ hạt đi ở trong sương mù tìm kiếm to con liêu diệp bị đột nhiên xuất hiện ở dưới chân người hoảng sợ tập trung nhìn vào nguyên lai là cái kia lưu manh thật là hoan ra ngõ hẹp thấy này lưu manh đầy người máu tươi chật vật bất ham, vẻ mặt điên cuồng trực giác không ổn liêu diệp chạy nhanh lui ra phía sau vài bước lại bị tiền khối lấy thương chỉ vào đầu không thể không dừng bước chân đứng lại tiền khối trên mặt tràn đầy bị bắn thượng máu tươi sau lưng thật lớn đau đớn làm hắn biểu tình dữ thợn nói ngươi cùng thẩm phán giả đến tột cùng cái gì quan hệ tiền khối chịu đựng thống khổ một cái nhảy bước bắt cóc nhiêu diệp còn không quên dùng thương đối với nhiêu diệp đầu hung tận hỏi thẩm phán giả nhiêu diệp đoán này lưu manh chỉ chính là to con hắn đoán độc mà liếc mắt nhìn hắn vì cầu bảo mệnh vẫn là nén giận mà đáp bằng hữu quan hệ. Chờ coi, trong chốc lát to còn tới, có người đẹp. Lúc này, Thẩm Phán giả đã đuổi theo, hắn nhìn trước mắt một màn, nắm trường đao tay khẽ run, xưa nay chưa từng có lửa giận phá tan hắn sở hưu lý trí, chỉ còn lại có vô tận oán giận. Cư nhiên, cư nhiên dám thương tổn lưu diệp. Thẩm Phán giả oán hận làm hắn mắt bộ ở chảy ra càng ngày càng nhiều máu tươi. Hắn bị băng vải bao vây mặt bộ dần dần bị máu tươi nhiễm hồng, biến thành làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Giống như ở tuyên cáo thẩm phán giả vô pháp bị tưới tắt lửa giận. Tiền khối nhìn trong xương mù dần dần hiển lộ thân hình thẩm phán giả, đầy mặt không cam lòng cùng điên khùng. Hắn biết chính mình thương thế quá nặng, huyết điều đang không ngừng giảm xuống, chỉ sợ là không sống nổi, nhưng hắn thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì liền bởi vì một cái nở tờ cờ mà chết, hắn chính là nhân loại a, như thế nào có thể bại bởi cái này nhược kê phú nhị đại nở tờ cờ. Đừng mẹ nó tưởng lừa lao tử. Thẩm phán giả sẽ cùng ngươi là bằng hữu. Nói Ngươi có phải hay không cũng là trên đảo này quái vật cấp lao tử hạ cái bộ niêu diệp cảm thấy cái này lưu manh quả thực điên rồi cái gì quái vật không trách vật đôi mắt trường nếu là bài trí sao nhìn không ra hắn là cá nhân hô thẩm phán giả trầm trọng áp lực hô hấp vang lên niêu diệp lúc này mới phát hiện to con đã qua tới cầm lòng không đậu mà đôi mắt tỏa sáng to con người đã đến rồi niêu diệp muốn tránh thoát khai phía sau lưu manh trói buộc lại bị kia lưu manh cánh tay chặt chẽ kiềm chế ở cổ không thể động đậy, đừng núp nhích. đều cấp lao tử dừng lại. Tiền khối thần sắc điên cuồng mà dùng họng súng nhắm ngay Nghiêu Diệp Huyệt Thái Dương, còn dùng lực tạm một chút. Nghiêu Diệp đau đến hai mắt hoa mắt, thẩm phán giả càng là nổi giận đùng đùng mà nắm chặt nắm tay. Nhưng là sợ hãi Nghiêu Diệp bị thương thẩm phán giả vẫn là nhìn xuống, ngừng ở cách đó không xa, không dám đi tới nửa bước. Thả hắn. Thẩm phán giả tích tự như kim, nhưng mỗi một chữ âm đều cắn rất nặng, như là áp lực rất nặng tức giận. Tiền khối bị thẩm phán giả cả người khủng bố khí chàng kinh sợ, nắm thương thủ đoạn nhịn không được run rẩy. ngay sau đó liền càng thêm vặn vẹo mà hét lớn, phong cái dám Thả lao tử không phải chết chắc rồi. Thẩm phán giả, không, ngươi tên thật là huyên bình đúng không, A, Liên như vậy cái tiểu bạch kiểm. Vì cái gì? Liên như vậy giết ta như vậy nhiều đồng bạn. Liên vì hắn. Tiền khối mặt bộ cơ bắp tố chất thần kinh mà run rẩy. Quá mức khẩn trương thần kinh cùng mất máu quá nhiều thân thể đã làm hắn thần trí đều không thế nào rõ ràng, ngôn ngữ cũng ai tam đảo bốn lo dịp không rõ. Nguyên Bình Niêu Diệp nghe được cái này quen thuộc tên, lập tức ngây ngẩn cả người, đồng tử co chặt. Là, cái kia Nguyên Bình sao? Niêu Diệp nhìn về phía vóc dáng cao lớn thẩm phán giả, tồn tại với niên thiếu trong trí nhớ thần bí thiếu niên vào lúc này cùng thẩm phán giả hoàn mỹ trung điệp. Ngươi là Nguyên Bình Niêu Diệp thanh âm phát run Không dám tưởng tượng lúc trước cái kia gầy yếu thiếu niên đến tuột cùng đã trải qua như thế nào thống khổ mới có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Viên Bình nắm chặt quyền, không nói lời nào. Bị phát hiện. Ghê tởm hắn. Bị Nhiêu Diệp phát hiện. Làm sao bây giờ? Hắn. Sẽ rời đi sao?